Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 26, còn có càng nhiều thứ tốt. Mỗi người đều là trào hàng đại sư. Tại Kim Tệ Tia Sáng Chiếu dọi xuống, cổn tiên sinh trực tiếp hóa thân thành trào hàng đại sư, dốc sức liều mạng trào hàng nữ nhi của mình. Hơn nữa rất có nếu như ngài để ý mà nói, dù là ba cái toàn bộ lấy đi ta cũng không có ý kiến tư thế. Dừng lại. Nhìn xem cái kia tấm tiện nghi nhạc phụ mặt, Lâm Thái Bình nhịn không được đánh cho cái dùng mình. Ngược lại là bên cạnh cờ gì tỉnh hư lạnh một tiếng, tuy nhiên nàng cũng không biết tại sao phải tỏ vẻ bất mãn, vừa rồi, là nhà nào hòa nói, lao bản là một đại lửa gạt hay sao? Có sao? Cổn tiên sinh đột nhiên được dễ quên chứng, nhưng lại mặt mũi tràn đầy tức giận vén tay háo lên, tỏ vẻ nếu để cho tự mình biết là cái tên hôn đản như vậy nói hiệu nói vượng, mình nhất định sẽ cùng liều mạng với ngươi. Mà đang ở cổn tiên sinh dốc sức liều mạng chào hàng nữ nhi thời điểm, đồ đăng giá cả lại vẫn còn tiếp tục dâng lên. Rốt cục tại đến 2.000 kim tệ thời điểm dừng lại, con mắt đỏ bừng pho từ tước, mặt mũi tràn đầy đau lòng rồi lại dương dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. 2.000 kim tệ, ta ra 2.000 kim tệ, xem ai còn dám cùng ta đoạn. Điên rồi, người này nhất định là điên rồi, ném ra 2.000 kim tệ cao hứng thành cái dạng này. Đáng thương Edward, hắn đã triệt để choáng váng. Khi hắn sinh thời, cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như thế sự tình, thật sự là gặp quỷ rồi. Cái kia tiểu bạch kiểm căn bản không có báo giá. Những quý tộc này hãy cùng tựa như điên vậy dâng đi lên, lên giá, thậm chí đều không có có kẻ mặc cả, đây là ta biết quý tộc sao? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, những tam đó càng nửa đêm tiến vào trưởng thành đồ dùng điểm ra hỏa, đều là trực tiếp vứt bỏ tiền cầm thứ đồ vật liền đi đấy, người bái kiến ai rất có tâm tư ngồi ở trong tiệm uống trà, sau đó còn cùng lão bản có kẻ mặc cả nửa ngày. Nhưng vấn đề là, ẹ đồ cũng không biết cái này Hắn chỉ biết là tên mặt trắng nhỏ này lấy ra một loại đồ đằng, sau đó ngay tại đột nhiên, những quý tộc này tất cả đều cùng tựa như điên vậy dốc sức liều mạng móc bốc ra, Chư thần ở trên, cái kia rốt cuộc là cái gì đồ đằng, nếu như thứ này có thể lọt vào trong tay của ta. Muốn biết, Lâm Thái Bình vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn, thấy như vậy một màn, bên cạnh cờ gì tỉn nhịn không được đánh cho cái dùng mình, nàng đột nhiên ý thức được, lao bản vừa muốn bắt đầu đào một cái hố to rồi. Rất không may. ẵ đồ cái này lúc sau đã bị kim tệ sông váng đầu não, thế cho nên theo bản năng dốc sức liều mạng gật đầu nói, muốn, ta rất muốn biết, cái kia rốt cuộc là cái gì đồ đằng. Cái này sao, nói cho ngươi biết cũng không có sao, bất quá. Lâm Thái Bình lộ ra tám khối tuyết trắng tỏa sáng hẳn răng, đột nhiên quay đầu lớn tiếng hô, chư vị, ẹ đồ tiên sinh vừa mới một mực hỏi ta, các ngươi mua được ngọn nguồn là cái gì đồ đằng. Trong chốc lát, vốn là tiếng ồn niến hội sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, hơn 10 vị quý tộc rất chỉnh tề quay đầu. đem ánh mắt tập trung tại Edo trên người, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, rồi lại tràn đầy một loại không hiểu thấu phẫn nộ. Rất tốt, rất cường đại, tiểu nhân giết cha nhân với 30. Giờ khắc này, Edo nhịn không được lệ rơi đầy mặt, hắn đột nhiên cảm thấy mình ngồi ở một ngọn núi lửa lên, manh liệt nham thạch nóng chảy tùy thời đều phun phát ra tới, cái này, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, cáo tử. Vài giây đồng hồ về sau, bị đánh cả đêm mặt Edo, cứ như vậy xám xịt trốn, có gì tìm nhìn qua bóng lưng của hắn. Vẫn chưa thỏa mãn nâng lên ma tinh pháo, lao bản, ta có thể hướng xe ngờ của hắn khai mở một pháo sao? Có thể, nếu như ngươi ra ma tinh tiền. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy đau lòng nhà ránh, lại lại đột nhiên mỉm cười nói, kỳ thật, cho dù cho ngươi thật sự đi mở một pháo, ta nghĩ cũng sẽ không có cái gì dùng. Vì cái gì? Cờ gì tỉn vẫn có chút không biết rõ, ngốc núc nick mở tò hai mắt. Cái này sao? Lâm Thái Bình rất đáng giận thừa nước đục thả câu, lại lại đột nhiên nói, đúng rồi. Ta ý định qua mấy ngày trở về đi đảo Ác Ma. Không được. Cờ gì tin lắp bắp kinh hãi, thế nhưng đột nhiên nhảy ra kêu to đấy, nhưng là đang đang suy nghĩ có muốn hay không dâng tặng đồ cưới cổn tiên sinh, thân yêu Lâm, ngươi đang nói đùa sao? Hiện tại đúng là chúng ta sinh ý tốt nhất thời điểm, ngươi lại còn nói phải ly khai nơi đây, hơn nữa đường biển nguy hiểm như vậy, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ta đây tăm cái nữ thì làm sao bây giờ? Lại tới nữa, Lâm Thái Bình nhịn không được trận mắt một cái, chỉ có thể nhẫn lại tính tình giải thích nói ta cũng không muốn trở về nhưng là các ngươi ngẫm lại xem chúng ta bây giờ thúc đẩy đồ đằng nhiệt còn có thể tiếp tục bao lâu như thế thật sự đồ đằng mang đến dậy sóng tuy nhiên đang tại tiếp tục bay lên nhưng cân nhắc đến đảo ruột chỉ tổng nhân khẩu mấy cùng quý tộc số lượng loại này đồ đằng nhiệt rất nhanh sẽ dần dần hạ suốt dù cho có những thương nhân hướng kia tại cái khác hải đảo tiến hành tuyên truyền nhưng vẫn là không cách nào vãn hồi đồ đằng đơn đặt hàng trên phạm vi lớn trượt xu thế dưới loại tình huống này Nếu như Lâm Thái Bình đều muốn tiếp tục kiếm nhiều tiền, vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, chính là mang theo ngưu đầu nhân đi mặt khác hải đảo, tiếp tục mở rộng các loại đồ đằng hình xăm, thứ hai, chính là ở lại đảo ruột chỉ kinh doanh phát triển, nhưng không thể lại gần kề dựa vào đồ đằng, mà là muốn đẩy bước phát triển mới sản phẩm. Hai cái này biện pháp ở bên trong, cái thứ nhất biện pháp còn có chút nóng nội, dù sao đảo ruột chỉ thị trường còn không có toàn bộ mở ra, cho nên Lâm Thái Bình bây giờ suy nghĩ, chính là trước chấp hành biện pháp thứ hai. Nghĩ cách đẩy ra càng nhiều nữa sản phẩm mới, mà đây chính là hắn phải đi về đảo ác ma một chuyến nguyên nhân. Thế nhưng là, đảo ác ma còn có cái gì sao? Cơ dĩ tín rất cố gắng suy nghĩ, thế nhưng cho dù nàng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra đảo ác ma còn có cái gì thứ đăng giá. Trên thực tế cổn tiên sinh cũng có đồng dạng nghi vấn, hắn nghe Ngưu Đầu Nhân đã từng nói qua đảo ác ma sự tình, nghe nói chỗ đó cẩn tối được không có một ngọn cỏ, bằng không thì Ngưu Đầu Nhân bộ lạc cũng sẽ không trôi qua như vậy bi kịch. Đương nhiên là có, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm ngoác ngoác ngón tay, ý bảo cổn đưa lỗ thai tới đây. Kỳ thật, tại đi vào đảo ruột trì ngày đầu tiên, ta liền đang tự hỏi vấn đề này, nói thí dụ như. Như thế như thế, cũng không biết hắn nói gì đó, thế nhưng vài giây đồng hồ về sau, cổn tiên sinh đột nhiên liền mắt bước lên kim quang, một phát bắt được cánh tay của hắn, hô hấp dồn dập rung giọng nói, thân yêu lâm, ngươi chừng nào thì xuất phát, không bằng liền hiện tại a Ta kẽ. Cơ gì tìn ở bên cạnh lập tức một cái lào đảo, nàng hoàn toàn không minh bạch lão bản đến cùng nói gì đó, vì cái gì một lát lúc trước còn tại liều mạng ngăn cản cồn tiên sinh, hiện tại đột nhiên liền dơ hai tay hai chân tán thành, hơn nữa rất có ngươi không quay về đảo ác ma ta liền một cước đá ngươi xuống biển tư thế. Nhờ vậy ít nhất cũng phải để cho ta chuẩn bị vài ngày a Lâm Thái Bình rất vô tội thở dài, ta muốn mua sắm rất nhiều thứ, còn muốn an bài tốt chuyện nơi đây, hơn nữa nếu như của ta dự cảm không sai. Lần này Lữ Hành chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Không thuận lợi. Ý của ngươi là... Cổ tiền sinh theo bản năng quay đầu đi, liền ở phía xa trong bóng tối, ẻ đồ đang đá văng ra một cái bán hoa tiểu cô nương, hồn hển trèo lên lên xe ngựa, đen kịt rét lạnh trong gió đêm, cái kia chiếc màu đen xe ngựa giống như là một ngụm quan tài, nhưng lại không biết mai táng sẽ là ai. Hát gì? Cổ nhịn không được đánh cho cái dung mình, hương phấn mặt đỏ lên lập tức liền tái nhận được không có chút huyết sắt nào Hắn đột nhiên nhớ tới mấy năm trước sự kiện kia, cái kia xui xẻo thương nhân, bởi vì cự tuyệt e đổ vô lễ yêu cầu. Sau đó ngay tại rời bến lúc gặp được hải tặc, cả chiếc thuyền liền phụ nữ và trẻ em ở bên trong không một may mắn thoát khỏi, máu loang nhuộm hồng cả lớn phiến hải dương. Đoán xem xem, tên mập mạp chết bầm kia sẽ như thế nào đối phó ta? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm châm một điếu thuốc, nhìn xem cái kia chiếc màu đen xe ngựa dần dần đi xa. Các ngươi nói, ta có muốn hay không trước ghi phong di thư và vân vân. Di thư. Hầu như tại đồng thời, đang ở đó chiếc đi xa trên xe ngựa, tràn đầy tức giận cuồng bạo tiếng gầm gừ, tiếng vọng tại toàn bộ trong xe, Edo, ta nghĩ ngươi muốn cho ta một cái hài lòng giải thích, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ viết liền nhau gì thư cơ hội đều không có." Hoàn toàn đã không có vừa rồi hung ác, Edo run rẩy giống như chỉ chim cút, lạnh run quỷ gối trong xe, hoảng sợ nhìn qua lên trước mặt độc nhãn cử hán. "Đại nhân, ta có thể giải thích đấy, ta đã lấy hết toàn lực, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, cái kia chết tiệt tiểu Bạch kiểm lại là Phanh, còn chưa kịp nói xong, thân thể của hắn liền vượt qua bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào thùng xe lên, miệng đầy phún huyết xương sườn bẻ gãy, màu đỏ như màu dưới ánh trăng. Cái kia độc nhãn cử hắn chậm rãi đứng lên, hung ác gương mặt bên trên hiện đầy hắc sắc ma văn, còn xuất lại độc nhãn trong hiện da đỏ tươi huyết quang, mà rất đáng lưu ý chính là cánh tay phải của hắn đã bị cả gốc chặt đứt, thay thế tay này cánh tay tồn tại là một cái vốn lượn vặn vẹo đen kịt bạch tuộc xúc tu. Sợ hãi được quên đau đớn. ẻo đồ cơ hồ là tan vỡ tựa như nhào tới, ôm chặt lấy đôi phương đùi. Đại nhân, cầu ngài tha thứ ta lúc này đây. nhớ lại ta đi qua vài năm một mực vì ngài cống hiến sức lực phân thượng, cầu ngài tha thứ ta lúc này đây à? Tha thứ ngươi. Độc nhãn cử hán hung dữ gầm thét, bạch tuộc xúc tu như độc xà gào thét bắn ra, gắt gao cuốn lấy ẻo đồ cổ họng. Ngươi cái này đầu đầu có lợn, hại ta tổn thất mười mấy cái bộ hạ, mà ngay cả kên kên cùng người lùn hát phù thủy cũng bị ngươi ngu ngốc kế hoạch trôn vùi rồi. Nhưng là bây giờ. Ngươi lại rõ ràng bảo ta tha thứ ngươi. Trong chốc lát, Bạch Tuộc Súc Tu đột nhiên phát lực, Tiết Hầu lập tức phát ra vỡ vụn thanh âm, e đồ thậm chí cho là mình chết chắc rồi. Nhưng ngay tại sau một khắc, Bạch Tuộc Súc Tu lại đột nhiên bùng ra, hắn lập tức trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Độc nhãn cử hán vùng vẩy lấy Bạch Tuộc Súc Tu, độc nhãn trong nổi lên huyết sắc ánh sáng màu đỏ. Mặc mà kệ ngươi sử dụng biện pháp gì, nhưng ta nhất định phải biết rõ. Cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm sẽ từ lúc nào ly khai đảo rộn trì hiểu chưa? Cái gì cũng không dám nói rồi, ẹo e đồ chỉ có thể điên cuồng liên tục gật đầu, cơ hồ là té nhảy xuống xe ngựa lão đảo xông vào trong bóng tối. Mà ở cái này trong bóng đêm xe ngựa vẫn như cũ không vội không chậm về phía trước chạy tới, chẳng qua là không lâu về sau huyết sắc ánh sáng màu đỏ lại đột nhiên một phát đen kịt như là cự mãng bạch tuột súc tu, đột nhiên theo trong xe lao ra mang theo cực lớn tiếng rít trùng trùng điệp điệp rơi đập. trong chốc lát chắc chắn xe ngựa chia 5 sẻ 7, mà ngay cả hai thất người kéo xe ngựa chạy chậm cũng hóa thành huyết nhục văng tung toẹt khối vụn bành trướng buộc phát nồng đặc huyết vụ, tại lúc này bao phủ phương viên mấy chục thước như là báo tố lạnh như băng trong gió lạnh tràn đầy tà ác khí tức khôi ngô thân ảnh sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ có cái kia phảng phất tới từ địa ngục các độc gào thét vẫn đang trong không khí quanh quẩn chết tiệt tiểu bạch kiểm ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta thuyền trưởng hải tặc huyết nhãn kết cục sẽ so với tử vong đáng sợ hơn. chương 27, chiếu cố tốt con của chúng ta. Đối với đảo dột chỉ rất nhiều người mà nói, 12 tháng thượng tuần cái này hiến hội chi dạ, hiện nhiên tràn đầy kỳ quái cảm giác thân bí, đáp ứng lời mời trước tới tham gia các quý tộc, tất cả đều mặt đỏ tới mang thai rồi lại vẫn chưa thỏa mãn ly khai, vô luận người khác như thế nào hao hết tâm tư nghe ngóng, bọn hắn đều đối với hiến hội nội dung giữ kín như bưng, gần kề tỏ vẻ chuyến này tới quá đăng giá. Mà căn cứ cái nào đó tin tức nho nhỏ. nhỏ. Nghe nói vị kia hưng phấn ly khai hiến hội sau pho tử tước, tại tối hôm đó dẫn theo 12 vị mỹ nhân về nhà, sau đó. Được rồi, thiên biết phía sau xảy ra chuyện gì, bất quá dựa theo trong đó một vị gái hồng lâu thuyết pháp, tử tước đại nhân quả thực là vì mánh được rối tinh rối mù, thế cho nên tất cả mỹ nhân đến cuối cùng đều cầu xin tha thứ rồi. Hay nói dẫn A. Đối với cái này cái tin tức nhỏ nhỏ, hiểu rõ trong giới quý tộc màn mọi người tỏ vẻ cực độ hoài nghi, phải biết do vị kia mập giống như heo pho tử tước. Từ trước đến nay đều được xưng là chỉ có 3 giây đồng hồ, hơn nữa còn là tại uống thuốc dưới tình huống. Nhưng vấn đề là, biết rõ nội tình các quý tộc, tuy nhiên cũng đối với cái này tin tức nho nhỏ tin tưởng không nghi ngờ, nhất là vị kêu cùng phò tử tức cực độ bất hòa, không cùng xỉm mòn bá tước, càng là hâm mộ đấu kỵ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này tại vừa dạng sáng ngày thứ 2 liền lái xe ngựa, thu hoạch lớn kim tệ đánh tới tìm Lâm Thái Bình rồi. Sự thật chứng minh, không thể chờ đợi được không chỉ là hắn. Đợi đến lúc xìm mòn bá tức giết cờ gì tỉnh ra trước mặt, lại phát hiện nơi đây đã sớm đầu đẩy xe ngựa, nhiệt tình như lửa các quý tộc sắp xếp lấy hàng dài, một bên lao đầu đẩy mồ hôi một bên dốc sức liều mạng vùng vẩy lấy kim phiếu, điều này làm cho đi ngang qua các cư dân tất cả đều chịu ghé mắt, hoàn toàn không rõ những quý tộc này lao ra sáng sớm nổi điên làm gì. Mà chính là từ nơi này sáng sớm bên trên bắt đầu, cái nào đó không thể công khai bí mật lưu hành, bắt đầu ở cả người quý tộc trong hội truyền bá ra đến thậm chí rất nhiều quý tộc tại gặp mặt thời điểm, không phải giúp nhau ân cần thăm hỏi nói. Hôm nay ngài đã ăn rồi ư, mà là thần thần bí bí mà hỏi hôm nay ngài xăm sao. Dưới loại tình huống này, Lâm Thái Bình đồ đẳng hình xăm sinh ý phát triển không ngừng, cả đàn cả lũ quý tộc đến đây đến nhà bái phỏng cả dương, cả dương kim tệ bị chuyển vào cờ dị tỉnh ra, cổ tiên sinh cả ngày cười đến liền sau răng cấm đều hiện ra, mỗi ngày nhiệm vụ chính là ngồi ở chỗ kia kiếm tiền. Dù là kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút cũng không ngại hào tâm của hắn tỉnh Chỉ đáng thương tôi cũng như đầu nhân bộ lạc Vì nhà tư bản lớn lợi nhuận Bọn hắn những thứ này lao công bị nghiền ép ra tất cả giá trị thẳng dư Mỗi sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chế tác đồ đằng hình xăm Mỗi lần lúc trời tối trước khi ngủ cuối cùng một sự kiện vẫn là chế tác đồ đằng hình xăm Liền ăn cơm đều muốn do chuyên gia tới đứa rồi Cứ như vậy, tại ngắn ngủ nửa tháng sau Lâm Thái Bình đột nhiên phát hiện Chính mình cũng có thể cầm lấy rất nhiều kim phiếu đánh bài xì phé rồi, dù cho xóa cho cổn tiên sinh phân chia, lại vạch tới cho ngư đầu nhân bộ lạc cùng cờ gì tiền thù lao, trong tay hắn vẫn có hơn 3 vạn kim tệ, dù là cầm lấy đi nước rội lá khoai chơi đều có thể đánh lên mấy giờ rồi. Bất quá đến lúc này, cũng đúng như hắn đoán trước như vậy, theo khách hàng tiềm năng không ngừng giảm bớt, đồ đằng hình xăm dậy sóng cũng đang không ngừng hạ thấp, đến tham dự định cái loại này đồ đằng hình xăm quý tộc càng ngày càng ít. mà bình thường hình xăm mang đến lợi nhuận cũng bắt đầu có chỗ hạ thấp, ý vị này hắn nhất định phải cố gắng hết sức mau trở về đảo ác ma một chuyến. Biết được chuyện này về sau, cùng cùngưu đầu nhân bộ lạc phản ứng đầu tiên, chính là vô ngực tỏ vẻ muốn cùng trở về, cân nhắc đến an toàn của mình vấn đề, cho dù bọn hắn không chủ động yêu cầu, Lâm Thái Bình cũng sẽ kéo của bọn hắn làm miễn phí khiến thịt, bất quá đồng dạng xung phong nhận việc yêu cầu làm bạn cờ dị tín, lại bị ở lại đảo rốt chỉ chiếu cố 10 cái tiểu lọ rồi. Nhưng là bởi như vậy, Bởi vì thiếu đi cờ gì tỉn cái này hình người di động kho vũ khí, Lâm Thái Bình đột nhiên cảm thấy có chút bất an, cho nên tại chính thức trước khi lên đường, hắn lại cố ý đi một chuyến chim cổ đỏ phố, vung vẩy lấy kim tệ lớn đại mua sắm một phen, mua rất nhiều vật tư cùng 150 khối ma tinh. Một phương diện khác, để bảo đảm chính mình đại kim chủ có thể bình an vô sự, Cổ Tiên Sinh cũng vận dụng toàn bộ nhân mạch, theo lãnh chúa đại nhân chỗ đó mượn đã đến một chiếc vệ nhung chiến hạm, chiếc này cỡ trung lớn cột buồm hình vuông thuyền buồm, tốc độ cực nhanh hỏa lực hung mãnh. hơn nữa phối hợp với có 50 tên thực lực xuất chúng chiến sĩ, dù cho gặp phải đại hình đoàn hải tặc cũng có thể ách, ít nhất cũng có thể thoát được. Có chút một cách không ngờ chính là, đảm nhiệm cái này trước quan chỉ huy chiến hạm đấy, rõ ràng chính là vị trí từng có vài lần duyên phận cảnh vệ đội trưởng, bởi vì lén thu qua lâm thái bình chỗ tốt, hơn nữa cổn tiên sinh không tiếc kim tệ thu mua, cảnh vệ đội trưởng thái độ quả thực là nhiệt tình như lửa, liên tục vô ngực tỏ vẻ, dù là chính mình liệu lấy tính mạng không nên, cũng sẽ không khiến thân yêu Lâm thiếu ra một sợi tóc. Dưới loại tình huống này, chính thức rời bến thời gian rốt cục đã đến, cờ gì tỉnh mang theo 13 cái tiểu lọ ly, Cổn Tiên Sinh mang theo 3 cái mỹ mạo ôn nhu con gái, cùng với pho tử tức cùng sỉ mòn ba tức các loại quý tộc, tập thể hộ tống Lâm Thái Bình đã đến bến tàu. Về phần kế tiếp, đương nhiên là máu chó rồi lại nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn nghi thức, đương nhiên cân nhắc đến mỗi người không đồng tình huống, vui vẻ đưa tiễn nội dung đều hoàn toàn bất đồng. Thân yêu Lâm Ngươi nhớ rõ muốn sớm chút trở về A4. Cổn tiên sinh trông mong ngày mắt, thuận tiện vẫn không quên đem bên cạnh con gái đẩy lên đến. A Linh, cùng vị hôn phu của ngươi chào hỏi, chẳng lẽ ngươi không có ý định đưa lên nụ hôn chúc phúc sao? Lâm, nghe nói ngươi sẽ mang đến càng thú vị hàng hóa. Phò tử tức thân mật nắm tay cáo biệt, lại hạ giọng nói, đúng rồi, thân yêu Lâm, ngươi giúp ta văn chế cái chủng loại kia bình thường đồ đẳng hiệu lực có thể hay không lại thêm mạnh mẽ một điểm. Cái gì kia? Ta gần nhất nhìn chúng mấy cái mị ma. Đại thúc, ngươi muốn cùng tỷ tỷ của ta kết hôn sao? Tại cờ gì tỉn cổ quái sắc mặt ở bên trong, vì vị ẩn cùng mười cái tiểu ló lì xuống tới, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú chăm chú hỏi, cái kia, kết hôn là có ý gì, là mỗi ngày đều ngủ ở một chỗ sao? Rất rất thật cường đại, Lâm Thái Bình bị loại này nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn cảm động đến lệ rơi đầy mặt, trực tiếp bỏ chạy chạy tựa như nhảy lên thuyền. Đương nhiên là nhảy lên cái kia chiếc thoải mái dễ chịu tính cùng tính an toàn cũng không tệ vệ nhung chiến hạng, về phần tôi cùng 30 nhu đầu nhân, tất bị tất cả nhét lên chân châu đen, hơn nữa phái một vị thuyền trưởng chỉ đạo bọn hắn như thế nào điều khiển thuyền biển. Sau một lát, theo trầm thấp tiếng kèn vang lên, lớn cột buồm hình vuông thuyền buồm kéo cái neo sắt treo đầy cánh buồm, tại mấy trăm hai mắt quang nhìn chăm chú, tại chân châu đen siêu siêu vẹo vẹo tùy thời sẽ lật nghiêng đi theo, chậm rãi chạy nhanh hướng không biết rộng lớn hải dương. Lâm Thái Bình tựa ở mạn thuyền lên, Có chút thương cảm quay đầu lại nhìn về phía Bến tàu, nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng cờ gì tỉnh, đột nhiên cảm thấy trong ánh mắt có chút ướt át, nhìn không được dùng sức phất phất tay, "Thân yêu, chiếu cố tốt trong bụng hải tử." "Con có, ta cho hắn đặt cái danh tự, gọi Lâm Bình An." "Hài tử?" Ở đây tất cả mọi người, đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu nhìn Cờ gì tỉnh, tốt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ con trâu lớn miệng, mị thiếu nữ lì tan nát cõi lòng đầy đất, về phần cổn tiên sinh, hắn nhìn phía sau tam đứa con gái. đột nhiên có gan bóp chết chính mình xúc động, ô ô ô, quả nhiên vẫn bị nữ nhân này vượt lên trước sao? Kết quả là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cờ gì tìn, lập tức thì có loại nâng lên ma tinh pháo, trực tiếp đem cái này vô lương láo bản đuổi giết thành cặn bã xúc động. Chẳng qua là giờ này khắc này, nhìn qua cái kia dần dần biến mất tại mặt biển bên trên chiến hạm, nàng lại không biết như thế nào đấy. Đột nhiên có gan khó có thể khống chế tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình sắp xảy ra. Trên thực tế. Quả thật có đáng sợ sự tình đã xảy ra, bởi vì vào thời khắc này, tại tốc độ cao chạy chiến hạm trên bông thuyền, Lâm Thái Bình lần nữa đã gặp phải xây tàu trà tấn, điều này làm cho hắn lại bắt đầu không dứt nhả a nhả khen ngược như mang thai không phải cỡ gì tỉn, mà là chính bản thân hắn mới đúng. Lâm, ngài không có sao chứ? Đảm nhiệm thuyền trưởng cảnh vệ đội trưởng, ở bên cầm lấy một tờ bản đồ hàng hải, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han, dựa theo bản đồ hàng hải đến xem, chúng ta ít nhất còn muốn ba ngày thời gian. mới có thể đến tới ngài theo như lời đảo ác ma. Chư thần ở trên, cái kia trên hải đảo, sẽ không phải thật sự ở ác ma à. Ác ma ngược lại là không có, bất quá có một đám xếp hàng trở lấy sinh con nữ nhân. Lâm Thái Bình đều chóng mặt thành cái dạng này rồi, còn không có quên nhà dánh, không nói cái này, ta thật sự muốn đi tìm một chỗ nằm một hồi, các ngươi cái này có hay không thoải mái dễ chịu một chút buồng nhỏ trên tàu. Cái này căn bản không phải vấn đề, cảnh vệ đội trưởng lúc này vô ngực. Tỏ vẻ thuyền của mình dài phòng lại thoải mái dễ chịu lại ôn hòa, nhất định chính là vì Lâm tiên sinh ngài chuẩn bị, điều này làm cho Lâm Thái Bình cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí nhịn không được suy nghĩ, cổ tiên sinh đến cùng bỏ ra bao nhiêu kim tệ mới có thể để cho vị này cảnh vệ đội trưởng như tứ hậu đại gia tựa như hầu hạ mình. Bất quá, hắn rất nhanh đã biết rõ tại sao, ngay tại tiễn đưa hắn tiến thuyền trưởng phòng trong nháy mắt, cảnh vệ đội trưởng đột nhiên hạ giọng, đỏ bừng cả khuôn mặt xoa xoa hai tay nói, cái gì kia, Lâm tiên sinh Nghe nói ngài vì phò tử tức bọn hắn chuẩn bị một loại đồ đẳng, chính là rất bình thường rất bình thường cái chủng loại kia, người xem. Thì ra là thế. Lâm Thái Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đón cảnh vệ đội trưởng cái loại này tràn ngập ánh mắt mong chờ, hắn rất hùng hồn phất phất tay, không có vấn đề, đợi trở lại đảo rốt chỉ về sau, ta khiến cho tụi bọn hắn giúp ngươi chế tác hình xăm, giảm giá 50% như thế nào đây? Thật sự, nghe nói như thế, cảnh vệ đội trưởng cười đến liền hàm răng đều lộ ra. Lúc này nâng gia sớm đã chuẩn bị cho tốt mới lạ hoa quả, lại mặt mũi tràn đầy ân cần chiêu đãi nửa ngày trời sau, lúc này mới nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, cáo từ rời đi, trước khi đi còn tỏ vẻ nếu có cái gì cần, có thể tùy thời đi trên bong thuyền tìm hắn. "Tuất, cảm ơn ngài chiêu đãi." Lâm Thái Bình tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ, nhưng ở mấy phút đồng hồ sau, đợi đến lúc cửa phòng bị giam nhanh, hắn làm chuyện thứ nhất cũng không phải ngủ, mà là trong chốc lát, màu đỏ thắm hào quang chợt lóe lên. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại thuyền trường trong phòng, hơn nữa lại lần nữa xuất hiện ở chư thần cung điện lên, như trước đối mặt với hơn 10 tôn nguy nga đứng vững chư thần pho tượng. Ngay sau đó, giống như là phát giác được hắn đến, cái kia trầm thấp rồi lại chống rông cực lớn thanh âm, lại lần nữa vang vọng toàn bộ cung điện, phàm nhân, tại chúng thần trước mặt quỳ xuống, dùng thành tính chi tâm dâng lên ngươi tế phẩm, đem ngươi đạt được chúng thần đấy. Đợi một chút, ta muốn hỏi một sự kiện. Một cách không ngờ. Lâm Thái Bình lần này không có trực tiếp xuất ra mà tình, mà là đột nhiên đã cắt đứt cái thanh âm này. Như có điều suy nghĩ ngầm đầu, hắn chậm rãi dò xét toàn bộ cung điện, trong mắt lóng lánh kỳ lạ hào quang, lại rốt cục hít một hơi thật sâu, để cao thanh âm hỏi. Ta muốn biết, tại dâng lên tế phẩm lúc trước, ta có thể không thể nhìn thấy chúc phúc nội dung cụ thể. Ý của ta là, tất cả chúc phúc. chương 28, đánh không chết chính là đánh không chết. Vấn đề này rất vô lễ, nếu như chư thần thật sự có mình ý thức. Như vậy Lâm Thái Bình hiển nhiên sẽ bị đuổi giết thành cạn bã, bất quá tựa như hắn đoán như vậy, cái thanh âm kia cũng không có xuất hiện cái gì tình cảm chấn động, mà là đang đã trầm mặt gần 10 phút sau, lại lần nữa không tình cảm chút nào vang lên. Phàm nhân, chư thần quyết định thỏa mãn ngươi vô lễ yêu cầu, tại tế đàn trước thành kính quỳ xuống, dùng ngươi thành kính chi tâm yên lặng cầu xin, ngươi sẽ thấy chư thần trước mắt có thể bàn cho ngươi tất cả chúc phúc. Quả nhiên là như vậy không sai. Lâm Thái Bình nhẹ nhẹ thở vào một cái. Hắn từ lúc mới bắt đầu liền suy nghĩ, nếu là đồng giá trao đổi lợi mà nói, như vậy chính mình có lẽ cũng có thể được hưởng mua bán quyền lợi mới đúng, mà bây giờ sự thật chứng minh, hắn xác thực có thể chủ động tiến hành chọn lựa, mà không phải chờ chư thần tùy cơ hội chúc phúc. Bất quá, cái gọi là quỳ xuống cầu xin và vân vân, hiển nhiên cũng chỉ là một loại hình thức, cho nên Lâm Thái Bình cũng không có quỳ xuống ý tứ, chỉ là bình tĩnh đứng ở trên tế đàn, tập trung tâm tư nói thầm chính mình đấy lòng suy nghĩ, à, ta nghĩ... Ta cần chứng kiến tất cả chúc phúc nội dung Một lát thiên tĩnh về sau Giống như là đã nghe được cầu nguyện của hắn Một đạo ngân bạch sắc quang mang từ trên trời răng xuống Đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong Mà hầu như đồng thời ở nơi này Mấy trục đi dậm rạp chẳng trịt văn tự Tất cả đều trục vừa xuất hiện tại trong đầu của hắn Phàm nhân, hướng hải thần dâng lên thành kính tế phẩm Hải thần đem sẽ ban cho ngươi sơ cấp hàng hải thuật Phàm nhân, hướng chiến thần dâng lên thành kính tế phẩm Chiến thần đem sẽ ban cho ngươi chủng tộc chuyển đổi sơ cấp quyền lợi. pháp nhân hướng tự nhiên chi thần dâng lên thành kính tế phẩm, tự nhiên chi thần đem sẽ ban cho ngươi cải tạo tự nhiên sơ cấp lực lượng. Như thế như thế, tại ngắn ngủn trong trước mắt, Lâm Thái Bình liền thấy được mấy chục loại chư thần chúc phúc liên quan đến hơn 10 vị thần chi, càng đã bao hàm chủng loại đa dạng chúc phúc tuyển hạng, chẳng hạn như sơ cấp hàng hải, pháp thuật tinh thông, ma lực bổ sung, chiến đấu kỹ năng, tự nhiên cải tạo, chủng tộc chuyển đổi. Nhưng mà đáng lưu ý chính là. Những thứ này chư thần chúc phúc tất cả đều ghi rõ chỉ là sơ cấp, hơn nữa số lượng chủng loại cũng không bằng trong tưởng tượng nhiều như vậy, mà lại liên tưởng đến vừa rồi cái kia trống rỗng thanh âm theo như lời, phàm nhân, dùng ngươi thành kính tri tâm yên lặng cầu xin, ngươi sẽ thấy chư thần trước mắt có thể ban cho ngươi tất cả chúc phúc. Trước mắt sao? Như có điều suy nghĩ sở sở cái cảm, Lâm Thái Bình Phượng phất nghĩ tới điều gì, lại lần nữa ngẩng đầu hỏi, xác nhận một chút, nếu như ta dự đoán được thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa chư thần chúc phúc, cần muốn. Vấn đề này, hiển nhiên vượt qua cái thanh âm kia trả lời quyền hạ, cho nên lúc này đây nó không có trả lời, mà là lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Lâm Thái Bình thậm chí nhịn không được các thú vị hoài nghi, nếu như mình lại tiếp tục truy vân xuống dưới, đối phương có thể hay không trực tiếp liền Lam Bình chết máy rồi. Được rồi, làm như ta không hỏi qua. Lại kiên nhẫn đã chờ đợi một lát, Lâm Thái Bình rốt cục mặt mũi tràn đầy cổ quái thu hồi vấn đề, tuy nhiên có hơi thất vọng, bất quá ít nhất thông qua vừa rồi lần này đối thoại Chính mình đã hiểu chư thần giới chỉ mấy cái bí mật. Thứ nhất, chư thần giới chỉ xác thực tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, hơn nữa cho phép chính mình tiến hành chọn lựa. Thứ hai, chư thần giới chỉ trước mắt chỉ có thể cung cấp sơ cấp nhất chúc phúc, chỉ có trải qua nào đó tăng lên, năng lực cung cấp càng đa dạng cường đại hơn chúc phúc. Thứ ba, như thế nào tăng lên chư thần giới chỉ, tạm thời vẫn là một điều bí ẩn đoàn, chỉ có thể đợi chờ mình về sau đi khai quẩn rồi. Tiếp nuối sao? Cái này đương nhiên là có chút tiếc nuối. Bất quá Lâm Thái Bình cũng không phải cái loại này rất lòng tham gia hỏa, cho nên tại lúc ban đầu cảm khái về sau, hắn vẫn là rất nhanh thu thập tâm tình, tạm thời buông tha cho tăng lên chư thần giới chỉ kế hoạch, ngược lại cắt vào đến chính đề, bắt đầu xem xét chính mình trước mắt có thể đạt được chúc phúc, dù sao tại hôm nay dưới tình huống, mau chóng tăng lên năng lực của mình mới là sự việc cần giải quyết. Sau một lúc lâu, tại đã tra xét mấy chục loại chúc phúc nội dung cụ thể về sau, hắn rốt cục như có điều suy nghĩ sờ lên cảm. đem lực chú ý tập trung ở cái kia hạng chúc phúc bên trên, phàm nhân, hướng chiến thần dâng lên thành kính tế phẩm, chiến thần đem sẽ ban cho ngươi chủng tộc chuyển đổi sơ cấp quyền lợi. Hầu như tại đồng thời, cảm ứng được lòng của hắn nghiệm, cái kia trầm thấp chống giống thanh âm lại lần nữa vang lên, phàm nhân, chư thần đã nghe được ngươi thành kính cầu xin, dùng thành kính chi tâm dâng lên 150 khối ma tinh, nguyện vọng của ngươi đem cũng tìm được thỏa mãn. 150 khối. Lâm Thái Bình không khỏi ngạc nhiên im lặng, thầm nghĩ cái này cái gọi là chư thần nên sẽ không biết bên cạnh ta vừa vặn có nhiều như vậy ma tinh, cho nên mới đưa ra như vậy chuẩn xác con số a. Bất quá không sao, vốn là đổi nhiều như vậy ma tinh chính là vì xuất huyết nhiều, cho nên gần kề do dự một lát, hắn vẫn là lập tức lấy ra 150 khối ma tinh, tất cả đều quăng vào trong tế đàn. Một lát không đến, tất cả ma tinh đều tại tế đàn lửa cháy bừng bừng trong hóa thành hư ảo, nương theo lấy cái kia thanh âm trầm thấp nổ vang vang lên, một pho tượng tay trái cầm màu tay phải cầm thuận pho tượng khổng lồ đột nhiên buộc phát ra chói mắt lam sắc quang mang. ngươi hướng chúng thần dâng lên tế phẩm, chúng thần đối với ngươi tế phẩm tỏ vẻ thỏa mãn, ngươi sẽ đạt được chiến thần chúc phúc, hơn nữa có được sơ cấp nhất chủng tộc chuyển đổi thiên phú. mời tại chiến thần chỉ định tam đại trong chủng tộc, lựa chọn một chủng tộc với tư cách chuyển đổi đối tượng, có thể trường kỳ tiếp tục có thể tùy thời nghịch chuyển. quả nhiên là thế này phải không? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm lộ ra tám khối bạch nha, xem đoạn văn này mặt chưa ý tứ, tựa hồ mình có thể tùy thời chuyển hóa làm chủng tộc khác. Hơn nữa tại có tác dụng trong thời gian hạn định bên trên không có bất kỳ hạn chế. Trên thực tế, cũng đúng như hắn trôi đoán như vậy, theo ánh sáng màu lam tại tế đàn trước chậm rãi ngưng tụ, ba cái như có thực chất hình ảnh lăng không hiện hình, đại biểu cho hắn có thể chuyển đổi ba cái chủ tộc. Bên trái nhất hình ảnh là khiên cực lớn chiến phủ hắc cải nhân, chính giữa hình ảnh là vung vậy lấy đen kịt cánh thạch tự quỷ, mà bên phải hình ảnh lại thật sự có chút ít một cách không ngờ, cái kia lại là. Thoạt nhìn, giống như rất không tồi. Lâm Thái bình nhẹ nhàng huýt sáo, đột nhiên cảm thấy cái này 150 khối ma tinh coi như hoa được giá trị, vô luận chuyển đổi thành cái này ba cái trong chủng tộc bao nhiêu cái, đều so mình bây giờ nhân loại thân thể mạnh hơn nhiều lắm. Càng đáng giá chờ mong chính là, lúc này mới chỉ là sơ cấp nhất chủng tộc chuyển đổi thiên phú, đợi đến lúc về sau trả giá càng nhiều nữa ma tinh, có thể đạt được cao cấp hơn chủng tộc chuyển đổi thiên phú, chuyển hóa làm càng thêm hiếm thấy càng cường đại hơn chủng tộc, thử ngẫm lại xem. Nếu như mình có thể biến thành một chỉ Bệ Hệ Mút, hoặc là biến thành một cái Ta Ác Ma Long, thậm chí vĩnh sinh bất tử khủng bố vô yêu. Ta thích cái này, tuy nhiên khẳng định rất đắt. Lâm Thái Bình cảm thấy mỹ mãn sở lên cảm, bất quá rất nhanh đấy, hắn sẽ đem lực chú ý vòng vo trở về, một lần nữa tăng tại trước mắt Tam Đại chủng tộc hình ảnh bên trên. Như vậy, dứt bỏ về sau tiến hóa không đề cập tới, bây giờ vấn đề là, có lẽ đầu tiên lựa chọn chuyển hóa thành cái nào chủng tộc. Không hề nghi ngờ, nếu như muốn đạt được lực lượng Ha Gải Nhân sẽ là lựa chọn tốt nhất, mà cân nhắc đến ưu thế tốc độ, Thạch Tượng Quỷ nhất định là chiếm cứ thượng phong. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người thứ ba hình ảnh thuật nhìn kỳ quái nhất, hơn nữa còn là mua một tặng một ta. Được rồi, ta thích nhất mua một tặng một rồi. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Thái Bình đột nhiên lộ ra cổ quái biểu lộ, trực tiếp một chút tại người thứ ba hình ảnh hình ảnh lên. Hơn nữa kỳ quái thứ đồ vật thích hợp nhất ta, bởi vì ta mình chính là cái quái nhân. ầm ầm một tiếng. Ngay tại hắn điểm trúng cái kia hình ảnh trong ngáy mắt, toàn bộ cung điện đột nhiên kịch liệt lay động đứng lên, điều này đại biểu lấy ngoại giới đã xảy ra đặc biệt biến hóa, thế cho nên cung điện cũng trở nên không hề ổn định. Hầu như tại đồng thời, màu đỏ thám hào quang như thủy chiều vào tới, Lâm Thái Bình chỉ cảm thấy trước mắt hào quang long lánh, đợi đến lúc hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, lại phát hiện mình đã trở lại thuyền trưởng phòng, mất đi cân đối đánh lên vách khoang. Giờ này khắc này, cả đầu thuyền buồm đều tại mãnh liệt lắc lư Trên bong thuyền truyền đến các thủy thủ kêu La Thanh Âm, chính giữa sen lẫn binh khí tiếng va đập, còn có thể rõ ràng nghe thấy cảnh vệ đội trưởng gầm lên, đánh xuống cánh buồm, "Điền tháo, chuẩn bị chiến đấu." Chẳng lẽ là? Lâm Thái Bình trong nội tâm hơi động một chút, lập tức đẩy ra cửa khoang liền xông ra ngoài, giống như hắn đoán trước như vậy, giờ phút này trên bong thuyền sớm đã là người triều mánh liệt, lo nghĩ các thủy thủ bận rộn công việc, pháo thủ vội vàng cho Ma Tinh pháo lắp đặt Ma Tinh, võ trang đầy đủ chiến sĩ theo trong khoang thuyền vội vàng đi đến. nên đón sắp đã đến kịch chiến, chứng kiến hắn đột nhiên xuất hiện, cảnh vệ đội trưởng vốn là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó liền lập tức chào đón, lâm, ta nghĩ tới chúng ta có chút ít phiền toái, vừa mới hoa tiêu nói cho ta biết, có một chiếc không rõ thuyền buồm đang tại cấp tốc tới gần, ngươi xem một chút cái hướng kia, thành thật một chút, ta một chút cũng không kỳ quái, lâm thái bình tiện tay tiếp nhận kính thiên lý, hướng phía đông nam phương hướng nhìn lại, trên thực tế, nếu như đều không có hải tặc xuất hiện lời nói, ta mới sẽ cảm thấy, trong chốc lát. Tiếng gió gào thét. Lâm Thái Bình đột nhiên quay đầu lại, lập tức có chút biến sắc, liền sau lưng hắn cách đó không xa, cảnh vệ đội trưởng đột nhiên lộ ra khát máu nhe răng cười, nắm một thanh thảm màu xanh lá kịch độc dao găm, hung dữ đâm tới. Căn bản không kịp né tránh, Lâm Thái Bình trực tiếp đã bị dao găm ghim trúng ngực, kịch độc tại lập tức liền phát tác, lại để cho hắn che ngực lảo đảo lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy tái nhợt đánh lên mặt thuyền. Khó có thể tin túi lầu xuống, hắn hít một hơi thật dài khí. Nhìn xem chui vào độ ngực mình kịch độc giao găm Lại nhìn một chút đối diện cảnh vệ đội trưởng Chỉ có thể suy yếu thở hào hẹn Chỗ Cho nên Ngươi Hòa Ế Phải Không sai Ta cùng Ế đồ là một phe Hơn nữa sớm đã đổi phục huyết nhãn đại nhân Cảnh vệ đội trưởng nhe răng cười lấy về phía trước bước ra Lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng Trên thực tế Ế cũng ở nơi đây Thân yêu Ế đồ Ngươi không có ý định đi ra Cùng cái này một tên đáng thương chào hỏi sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Tiếng cười chói thai đột nhiên vang lên, ẹ e đồ dương dương đắc ý chui ra buồng nhỏ trên tàu, tại hơn 10 người thủy thủ dưới sự bảo vệ, hút xì gà nên ngang đi tới, thân yêu Lâm, ta đã sớm nói chúng ta sẽ gặp lại đấy, quả nhiên thật sự rất nhanh. Thì ra là thế. Lâm Thái Bình bỏ qua ẹ e đồ cười nhạo, hắn hiện tại ngược lại là bắt đầu đã minh bạch vì cái gì bến cảng đội cảnh vệ điều tra nhiều lần như vậy. Lại thủy chung không có tìm được e đổ hành vi phạm tội chứng cứ. Không sai. Cảnh vệ đội trưởng nhe răng cười lấy sở sở cái cằm, nhổ ra trong kẽ răng đỏ tươi tơ máu, tiếc nuối chính là, ngươi biết được quá muộn, càng tiếc nuối chính là, ngươi không nên đem những cái kia như đầu quái ném ở chân châu lên lên, cái kia con thuyền đã bị chúng ta thoát khỏi, chờ bọn hắn đuổi đi lên thời điểm, đại khái chỉ có thể nhìn ngươi bị cá mập gặm thành xương quất rồi. Cho nên, hết thể đều cũng có dự mưu hay sao? Lâm Thái Bình bất đắc dĩ thở dài. quay đầu nhìn bốn phía bong tàu giờ phút này trên bong thuyền những cái kia thủy thủ chiến sĩ đều đã kéo xuống ngụy trang hiện lộ ra hải tặc khát máu vẻ mặt hơn nữa dơ lên loan đao chiến nhỏ cùng hung cực gác theo chu vi đi lên đại cục đã định e đồ càng là cười đến thịt mỡ loạn chiến trong mắt lại long lánh ác độc hào quang thân yêu lâm, nhờ ngày phúc ta tại đi qua một tháng tổn thất không ít như vậy hiện tại ngươi tính như thế nào đền bù của ta tổn thất nghe nói như thế những cái kia hải tặc tất cả đều giữ tận cười ha ha cảnh vệ đội trưởng càng là liếm liếm ở môi, nghe răng, cởi lấy chậm rãi rút ra đại kiếm. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta có thể đem đầu của hắn chặt đi xuống, làm thành chén rượu đưa cho huyết nhãn đại nhân. Sau đó, sau đó thế nào? Hắn đột nhiên liền nói không được nữa, bởi vì ngay một khắc này, nhìn qua tùy thời đều tắt thở lâm thái bình, lại đột nhiên tinh thần vô cùng phân chấn đứng thẳng, hơn nữa còn rất có tâm tư trong ngực sở soạn cả buổi, rốt cuộc tìm được còn sót lại một điếu thuốc, rất nhàn nhã bắt đầu trâm. Quan thai tự đắp phun vòng khói, hắn lười biếng ngáp một cái, nhìn qua đối diện một đám ngây ra như phông địch nhân. Tốt rồi, chư vị, biểu diễn đến đây là kết thúc, kế tiếp chúng ta là không phải nên tính toán tổng nợ rồi hả? Trong chốc lát, cảnh vệ đội trưởng dáng tươi cười đột nhiên liền cứng lại tại trên mặt, ẹ đùa trong mắt đều nhanh sông ra nổi bật, hơn 10 tên hải tặc càng là ngẹn họng nhìn chân chối, trận mắt há hốc mồm dướn cổ lên, giống như là một đám bị động ở trên lò nướng con vịt. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chư thần ở trên, đây chính là lao kịch độc dao găm à, hơn nữa chuẩn xác đã đâm chúng đối phương trái tim, vì cái gì tại công kích như vậy xuống, cái kia tiểu bạch kiểm rõ ràng còn có thể đứng lên, nhìn qua liền một điểm tổn thương đều không có. Cái này không trọng yếu, một chút cũng không trọng yếu. Lâm Thái Bình vỗ vỗ trên quần áo bùi bạm, thuận tay rút ra ngực dao găm, giống như một điểm đều không cảm thấy đau đớn, quan trọng là, các ngươi cảm thấy ta diễn được thế nào, các ngươi vừa rồi xem ta sắp tắt thở bộ dạng. trong lòng là không phải cảm thấy rất thoải mái. Không ai trả lời vấn đề của hắn, tất cả mọi người tại hai mặt nhìn nhau, nhưng ở quỷ dị này yên tĩnh ở bên trong, cảnh vệ đội trưởng đột nhiên một chút đoạt lấy cường nỏ, hung giữ bác cỏ, chết tiệt, các người đến cùng tại chờ cái gì, đập chết hắn cho ta. Nghe nói như thế, hơn 10 tên hải tặc rốt cục như ở trong ngọng mới tỉnh, cuốn quít cao thấp không đều dơ lên cường nỏ, không lưu tình chút nào liên tục phong ra. Tiếng rít ở bên trong, mấy trục chi mũi tên nhọn như như gió bao mưa rào bắn ra, lâm thái bình căn bản không kịp né tránh, đã thân chúng mấy chục mũi tên bị bắn ra như là tổ hong vỏ vẽ tựa như một mực đính tại mạn thuyền bên trên, như vậy còn không chết. cảnh vệ đội trưởng vứt bỏ bắn trống không cương nỏ, nhìn xem bị bắn thành cái sàng lâm thái bình rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý, chết tiệt tiểu bạch kiểm, cho dù ngươi là một cái pháp sư, cũng mơ tưởng tại đây tốt tiến vũ trong cái gì? đúng vậy, ở nơi này trong chốc lát. bị bắn thành cái sảng Lâm Thái Bình rõ ràng mỉm cười ngẩng đầu, phảng phất không có bất kỳ cảm giác đau tựa như rất bình tĩnh vô vô trường bảo, "Này, các ngươi bọn người kia, đem y phục của ta đều bắn phá, rất đắt tiền được không?" Yến Tĩnh, quỷ dị yên Tĩnh. Giờ khắc này, nhìn xem Lâm Thái Bình mỉm cười lộ ra tám khối bạch nha, nhìn xem hắn dùng cắm đẩy mũi tên nhọn tay trái tiếp tục hút thuốc, nhìn xem hắn theo trong thân thể một cây tiếp một cây rút ra mũi tên nhọn, ở đây tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người dọc theo xương Cột sống điên cuồng dâng lên Trong chốc lát, ẹ đùa đột nhiên cuồng loạn hét dầm lên Gặp quỷ rồi, các ngươi xem tay của hắn Xem tay trái của hắn Theo ẹ đùa chỉ hướng Đám hải tặc ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại Trong trước mắt, khi nhìn rõ cái tay trái kia thời điểm Hầu như tất cả mọi người hoàng sợ lui về phía sau Ra đầu run lên sởn hết cả gai úc Đó là Đó là Chết tiệt đó là thứ đồ vật quỷ quái gì Chương 29 ta là khô lâu quái. Chết tiệt, đó là thứ đồ vật quỷ quái gì? Giờ khắc này, nhìn xem Lâm Thái Bình dơ lên cao cao tay trái, hơn 10 tên hải tắc tất cả đều hoảng sợ lui về phía sau, thậm chí không tự chủ được ngừng thở, toàn thân rét run nổi lên nổi da gà. Đúng vậy, đó là một cái không có huyết nhục tay trái, chỉ còn lại có trắng hiếu gầy cao khớp xương, nhưng như cũ linh hoạt được như là nhân loại, 5 cây bén nhọn xương ngón tay, trong không khí nhẹ nhàng huy động lấy. phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc kết sát tâm thành. Khô lâu. Đây là khô lâu. Đế tử tà ác vong linh tộc khô lâu. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Cảnh vệ đội trưởng khó có thể tin đồng tử co giúp nhanh, hắn hiện tại có chút đã minh bạch, vì cái gì vô luận là dao găm vẫn là tiện vũ, đều không thể giết chết cái này yếu đối tiểu bạch kiểm. Không có ý tứ, cho các ngươi bị sợ hãi. Lâm Thái Bình đầy cõi lòng ấy náy nhún nhún vai, thuận tay giật xuống tổn hại trường bào Giữa trưa màu vàng dưới ánh mặt trời, thân thể của hắn đã ở quỷ dị biến hóa, huyết nhục thân thể dần dần chuyển hóa làm khô lâu không xương, mỉm cười khuôn mặt biến thành trắng lếu đầu lâu, màu đen con mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai cái đen kịt trống rỗng, tản mát ra thảm màu xanh lá ánh sáng âm u. Loại này quỷ dị tình cảnh, so trực tiếp chứng kiến một cái có thể đi có thể nhảy khô lâu, càng làm cho người cảm giác sợ nổi da gà, đám hải tặc không tự chủ được run rẩy, thậm chí ngay cả hàm răng đều tại khanh khách run lên. Chư thần ở trên, đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia tiểu bạch kiểm rõ ràng là tiêu chuẩn nhân loại, lại vì cái gì có thể đột nhiên biến thành khô lâu, chẳng lẽ nói hắn vốn chính là tà ác vong linh, chỉ có điều mượn nào đó ngụy trang pháp thuật. Trên thực tế, lạnh run e đùa nghĩ đến càng dài xa, thậm chí nghĩ tới trong truyền thuyết kinh thiên đại âm yêu, mấy chục năm trước, tại vu yêu vương ni cô Lát dưới sự sai sử, tà ác khô lâu xứ giả tiềm nhập thế giới loài người, hắn dùng đông phương pháp sư danh nghĩa hành cầu, chỉ chờ thời gian vừa đến. Sẽ gieo rắc ôn dịch phát động vòng linh thiên thai, ngay sau đó mấy trăm vạn vòng linh đại quân mãnh liệt tới. Nhưng cái này đã không trọng yếu, quan trọng là, giờ này khắc này, hoàn toàn chuyển hóa làm khô lâu lâm Thái Bình đang lộ ra thân thiết dáng tươi cười. Tuy nhiên loại nụ cười này nhìn qua như thế âm trầm quỷ dị, tốt rồi, chư vị, ta thích hứng đã xong, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Kết sát, răng rắc, hắn mỗi lần bước về phía trước một bước, đều phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang, làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. mà càng thêm kinh khủng là theo hắn chậm rãi tới gần, cái loại này làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức cũng trở nên càng ngày càng đậm hơn. bị cái này chết tiệt vong khí tức bao phủ, đám hải tặc hoảng sợ hướng lui về phía sau đi. cảnh vệ đội trưởng đột nhiên điên cuồng gầm rú lấy, trực tiếp dơ lên một thanh phá núi đại phủ, cùng hung cực các mãnh liệt nào tới, chết tiệt tiểu bạch kiếm, cho dù ngươi biến thành khô lâu binh thì thế nào, đi chết đi à! tiếng gió bén nhọn gào thét, phá núi đại phủ lóng lánh ngân bạch đấu khí. Như là núi cao ẩm ầm mãnh kích, hơn 10 tên hải tặc giống giận theo sát phía sau, khát máu loan đao giốp thành báo tố, cùng hung cực các chạm rơi xuống. Thế nhưng là đối mặt với cái này uy hiếp chí mạng, Lâm Thái Bình nhưng như cũ kết sắt rung động chậm rãi về phía trước, đen kịt hào quang chợt lóe lên, thân thể của hắn bỗng nhiên tăng vọt, tại lập tức chuyển hóa làm đạt tới 3 mét khổng lồ khâu lâu, càng có sinh đầy gai ngược xương trắng trọng giáp chống rông xuất hiện, đưa hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đại phủ cũng tốt, loan đao cũng tốt. Dù cho dù thế nào điên cuồng liên tục chém rụng, lại đều không thể phá vỡ cứng rắn xương trắng trọng giáp, mà đang ở đám hải tặc tuyệt vọng nhìn chăm chú ở bên trong, Lâm Thái Bình vậy mà lại lần nữa mở ra khô lâu bàn tay, hướng về trong hư không nhẹ nhàng một chảo. Đen kịt hào quang lóng lánh mà qua, một thanh màu trắng bệnh cực lớn cốt kiếm lăng không hiện hình, hoàn toàn dùng xương trắng chế tạo rộng thùng thình trên lưỡi kiếm, thiêu đốt lên biểu tượng tử vong u màu xanh lá ma chơi, như ẩn như hiện hắc khí quấn quanh tại bốn phía, phát ra u ám nước nở nghẹn ngào âm thanh. Không. Đây không phải bình thường khô lâu binh. Đây là khô lâu chiến tướng, là đến từ vong linh thâm viên khủng bố tồn tại. Rốt cục ý thức được chính mình đụng phải cái gì, cảnh vệ đội trưởng đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên, lui về phía sau. lui về phía sau. Đừng làm cho người này tới gần chúng ta, nếu không. Lời còn chưa dứt, màu trắng bệnh cực lớn cốt kiếm, sớm đã thế như lôi đỉnh ngang trời sẽ qua, trắng héo mui kiếm hàn quang, sen lẫn u màu xanh lá ma trời. lại để cho giữa trưa chói mắt ánh mặt trời cũng ảm đạm biến sắc một kích chi uy chỉ là một kích chi uy thì có năm sáu tên hải tặc miệng đầy phun huyết như là diều đứt dây tựa như bay rất ra ngoài loan đao khôi giáp cường nọ toàn bộ hóa thành mảnh vỡ ngay sau đó đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt lâm thái bình như trước đi nhanh về phía trước khiến chuôi này trầm trọng như núi khủng bố xương trăng kiếm một bên khoan thai tự đắc phun vòng khói một bên đằng đằng sát khí tiến đụng vào dày đặc đám người không có bất kỳ kỹ xảo cũng không quan tâm có bao nhiêu người vây công, ở Mỹ kim loại vang lên trong tiếng, hắn duy nhất cần phải làm là dơ lên xương trắng cự kiếm, không chút khách khí đích phủ đầu chém rụng, đem chặn đường hết thảy đều chém thành mảnh vỡ. Ta chạm, ta chạm, ta lại chạm, ta chạm chạm chạm chạm chạm chạm, giờ khắc này, toàn bộ bong tàu đều bao phủ tại trắng liếu trong kiếm quang, tàn phá loan đao mảnh vỡ bay múa đầy trời, đầm địa máu tươi như mưa phùn bay tán loạn, tiếng kêu thảm cùng tiếng kinh hô hỗn tạp cùng một chỗ. thậm chí lấn át sóng biển bành trướng gào thét cũng không có dũng khí phản kháng, hoảng sợ đám hải tặc chỉ có thể thét chói thai vang lên hướng lui về phía sau. Nhưng loại này Chen trúc đã mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, màu trắng bệnh cực lớn cốt kiếm trong đám người tùy ý vung vẩy, như là lười hái của tử thần điên cuồng thu hoạch, vô luận là tánh mạng vẫn là vật thể, tại trước mặt nó cũng như cùng trang giấy giống như yếu ớt. Chết tiệt, chúng ta đến cùng chọc cái dạng gì phiền toái? Cảnh vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy trắng bệnh gào thét lấy, miễn cương khưa lên cuối cùng dũng khí. đột nhiên nhảy lên cao cao vung vậy đại phủ ý đồ từ phía sau lưng chặt đứt đối phương sườn sườn nhưng loại này đánh lén không có hiệu quả chút nào lâm thái bình chấp liên tục trốn hưng thú đều không có cứ như vậy khoan thai tự đắc ôm hai tay mặc cho đại phủ phí công hành kích tại trọng giáp bên trên cố gắng lên không vội đấy ngươi có thể chậm rãi chém chém mệt mỏi nhớ phải nói với ta rốt cục ý thức được đây là bạch phí sức cảnh vệ đội trưởng tuyệt vọng hướng lui về phía sau đi nhưng không đợi hắn tới kịp đảo tẩu Một cái xương trắng đá lởm trầm bàn tay đã bỗng nhiên thỏ ra, trực tiếp méo ở cổ họng của hắn, đưa hắn nâng lên giữa không trung, Giống như là bị kìm sắt khóa lại hết hầu, cảnh vệ đội trưởng thậm chí đều không thể hô hấp, giờ này khác này, nhìn xem cái kia tâm trắng lếu khô lâu gương mặt, hắn vậy mà không cách nào không chế run rẩy lên, không, không nên, cầu người không nên. Cầu xin lại có hiệu quả, đá lởm trầm cốt trưởng đột nhiên bung ra, lâm thái bình điểm nhiên như không có việc gì lui về phía sau vài bước. dơ lên trôi này màu trắng bệnh cực lớn cốt kiếm trùng trùng điệp điệp hướng trên bong thuyền cắm xuống ngay sau đó ôm lấy hai tay đứng tại nguyên chỗ làm ra một bộ dừng ở đầy tư thế chuyện gì xảy ra vốn cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảnh vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy cho tàn ngã tại mặt đất chỉ cảm thấy giữa hai chân đều rớt xuống rồi những cái kia hoảng sợ chạy tứ tán đám hại tật càng làm mê hoặc hai mặt nhìn nhau không tự chủ được dừng bước lại quỷ dị yên tĩnh ở bên trong núp ở phía xa thùng gỗ đằng sau Edward đột nhiên hiếm khi thấy thông minh một hồi, giát cuống họng hét dầm lên, có tác dụng trong thời gian hạn định. Có tác dụng trong thời gian hạn định đã đến. Hán pháp thuật có tác dụng trong thời gian hạn định đã đến, muốn biến trở về nhân loại rồi. Là thế này phải không? Cảnh vệ đội trưởng cùng đám hải tặc hai mặt nhìn nhau, nhìn xem vẫn đứng tại chỗ không chút sức mẻ lâm thái bình. Đột nhiên khua lên hy vọng cuối cùng, chư thần ở trên, nếu quả thật là như thế này, có lẽ chúng ta còn có cơ hội, chuyển bại thành thắng cơ hội. Thế nhưng ngay sau đó. Lâm Thái Bình hạ một câu, liền để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng, pháp thuật có tác dụng trong thời gian hạn định. Nhờ cậy, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, chém chém giết giết loại sự tình này không thích hợp ta, ngược lại là dường như thích hợp. Bọn hắn, bọn hắn, đám hải tặc ngay ngắn hướng đánh cho cái dùng mình, theo bản năng quay đầu đi, sau đó tại trong ngáy mắt, kể cả cảnh vệ đội trưởng ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đột nhiên liền trắng bệnh như tờ giấy, thậm chí so vừa rồi đều muốn không có chút huyết sắc nào. Cách đó không xa trên mặt biển, chân trâu đen đang rơ lên trắng noán cánh buộng, theo gió biển phá xong lai tới, ở đầu thuyền trên bông thuyền, tụt mang theo 30 lưu đầu nhân, nổi trận lôi đỉnh phụt lên lấy bạch khí, hung dữ vung vẩy lấy đồ đằng của đá. Đương nhiên, cái này còn không phải đáng sợ nhất, rất đáng sợ nhất là, ngay tại lưu đầu nhân đám bọn chúng dậy đặc hàng ngũ ở bên trong, được xưng lưu đầu tộc đệ nhất mị thiếu nữ lì đang vung vẩy lấy hai cái thật lớn cái chảo, nổi trận lôi đỉnh thét trói hai văng lên, không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ. các ngươi những thứ này chết tiệt hải tặc lại dám tổn thương thân yêu, bà cô nhất định phải đem các ngươi hầm cách thủy rồi. lệ rơi đầy mặt ta. giờ khắc này tất cả hải tặc đều tập thể lệ rơi đầy mặt, cảnh vệ đội trưởng triệt để tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà sớm đã nửa đã hôn mê e đùa, thì là lần đầu tiên trong đời hối hận, hối hận tại sao mình không biết bơi lặn, mà tại hoảng sợ của bọn hắn nhìn chăm chú ở bên trong, lâm thái bình vui sướng phun vòng khói, sau đó rất thành khẩn rất thành khẩn mà hỏi. tốt rồi. Chư vị, bây giờ là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Cho nên, các ngươi là nguyện ý bị lìa hầm cách thủy rồi, bị lìa hầm cách thủy, vẫn là bị lìa hầm cách thủy. Chương 30, hiệu ứng cánh bướm. Làm nô lệ, hoặc là bị hầm cách thủy thành canh thịt, ngươi chọn bao nhiêu cái? Không hề nghi ngờ, không có cái nào bình thường sinh vật muốn trở thành một nồi nước, cho nên đợi đến lúc như đầu nhân nhóm đẳng đáng sát khí nhảy lên bong tàu, không đợi lỉ ung dữ phát động cái trào 18 đồng, kể cả cảnh vệ đội trưởng ở bên trong tất cả hải tạc. cũng rất chỉnh tề ôm đầu ngồi sổm mà đầu hàng. Trên thực tế, ẹ phản ứng nhanh hơn, trực tiếp liền bổ nhào vào lâm thái bình trước mặt, ôm dày của hắn đánh chết đều không buông tay. Ô ô, vị đại sáng suốt cơ trí đại nhân, xin ngài tiếp nhận tiểu nhân trung thực cống hiến sức lực a. Từ nay về sau ta chính là ngài một con chó, ngài để cho ta cắn ai ta liền cắn ai, cam đoan cắn sẽ không vuông miệng. Ngươi thật đúng là đủ thiện biến kia mà. Lâm thái bình một lần nữa chuyển hóa làm nhân loại hình tượng, thuận tay sờ lên túi. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, chính mình cuối cùng cái kia điếu thuốc đều rút đã xong. Đại nhân, ngài mời dùng ta đây cái. Sống chết trước mắt, Edo đột nhiên liền trí tuệ lớn tăng lên, lập tức rất thức thời từ trong lòng ngực lấy ra xì gà, không chỉ có một mực cung kính đưa lên, nhưng lại xung phong nhận việc nên vì đại nhân thuốc lá sấy. Hèn hạ không tiếp, ngươi cho rằng như vậy có thể tránh thoát sao? Tuột hung dữ vươn bàn tay lớn, trực tiếp bắt lấy é đùa cổ áo, đem hắn nâng lên trước mặt của mình, giao ra đây. Đem ngươi tất cả tài sản đều giao ra đây, nếu như có thể để cho chúng ta hài lòng lời nói, ta cũng chỉ đánh gây ngươi năm chân. Tại sao là năm chân? Đáng thương ẹ đùa hoàn toàn không hiểu, nhưng nhìn như đầu nhân cái loại này cùng hung cực ác bộ dạng, hắn cũng chỉ có thể lệ rơi đầy mặt đầu hàng, thành thành thật thật giao ra mang theo tất cả tài sản, sau đó lại tự cáo phụng dung tỏ vẻ, chính mình nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa hành động dẫn đường đảng, đem cảnh vệ đội trưởng cùng đám hải tặc cũng lục soát cạo sạch sẽ. Cái này còn không sai biệt lắm, coi như ngươi thất thời. Tuấn cơn giận còn sót lại chưa tiêu hừ lạnh một tiếng, lúc này kéo lấy ẻ đùa ly khai, đi chậm rãi vơ vét trên thuyền tài phú đi. Cái này có nghĩa là, kế tiếp đến phiên cảnh vệ đội trưởng bọn hắn xui xẻo. Từ từ sẽ đến, nhớ rõ nhất định phải cẩn thận, cho dù là một kim tệ đều không thể bỏ qua. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm ở phía sau nhắc nhở, ngay sau đó lại đem lực chú ý chuyển tới trên người của mình, theo nhân loại đột nhiên biến thành khô lâu. Lại từ khô lâu đột nhiên biến trở về nhân loại, loại cảm giác này thật sự chính là rất kỳ quái. Bất quá phải thừa nhận, chư thần trong điện đường đám kia đại gian thương lượng, lần này ngược lại là không có như vậy lừa người, ít nhất trước mắt lấy được sơ cấp chủng tộc chuyển đổi thiên phú, so trong tưởng tượng càng lớn cường đại, không chỉ có làm cho mình chuyển hóa làm vong linh khô lâu, hơn nữa là trực tiếp nhảy lên trở thành vong linh trong tộc khô lâu chiến tướng, đây chính là tương đương với thanh đồng trung giai chiến sĩ tồn tại. Được rồi, căn bản không cần bất luận cái gì tu luyện. Có thể trên phạm vi lớn tăng lên sức chiến đấu, loại này không làm mà hưởng cảm giác, so về vất vả tu luyện rất tốt. Cái gì, ngươi nói quá trình tu luyện là rất tốt đẹp hồi ức, khúc khúc khúc, vậy ngươi chậm rãi hưởng thụ quá trình tốt rồi, chúng ta vẫn tương đối ưa thích không làm mà hưởng kia mà. Là trọng yếu hơn là, lúc này mới chỉ là sơ cấp nhất chủng tộc chuyển hóa thiên phú, tiếp theo trả giá càng nhiều nữa mà tinh hiến tế về sau, có lẽ sẽ xuất hiện thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa chủng tộc có thể để cho lựa chọn. có trời mới biết đỉnh cấp chủng tộc chuyển đổi thiên phú sẽ là cái gì, có lẽ có thể trực tiếp biến thành một cái ma long, trên cao nhìn xuống đứng ở đỉnh chuối thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Như vậy, sau này hiện tế, liền tạm thời dùng thăng cấp chủng tộc chuyển đổi thiên phú làm mục tiêu. Nhẹ nhàng nổ ra vòng khói, tại xương mù lượn lờ ở bên trong, hắn rõ ràng chính mình sau này trong một thời gian ngắn tăng lên con đường. Hầu như tại đồng thời, chợt nghe đến cách đó không xa chuyển đến một tiếng hương phấn gầm rú. mắt bước lên ánh sáng màu đỏ điên cuồng sông về đến hai cái móng trước như rút gần tựa như dốc sức liều mạng run rẩy quả thực làm cho người ta hoài nghi nó được bệnh châu điên lâm thân yêu lâm đoán xem chúng ta tổng cộng đạt được bao nhiêu thu hoạch được rồi chỉ muốn nhìn tụt loại này miệng sùi bọt mép đấy lâm thái bình đã biết rõ lần này khẳng định kiếm lớn một số bất quá cho dù là như vậy chờ hắn nghe được tụt báo ra mấy cái chữ kia lúc vẫn là không khỏi chấn động thiếu chút nữa liền thuốc lá đều ném hết rồi bao nhiêu 5 vạn kim tệ. Khó có thể tin hít một hơi lánh khí, Lâm Thái Bình đột nhiên cảm thấy, mình cũng tốt bệnh trâu điên rồi, không có thiên lý à? Không có thiên lý, chúng ta tại đảo rốt chỉ khổ cực lâu như vậy, cũng chính là kiếm được tầm 10 vạn kim tệ, thế nhưng là chỉ là vơ vét chiếc này thuyền hải tặc rõ ràng liền đã kiếm được một nửa tài phú. Không sai, chính là suốt 5 vạn kim tệ. Tụt dốc sức liều mạng gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh đau lòng đến đang chảy máu e đùa. hắc hắc, người này kẻ thù quá nhiều người. cho nên đem tài sản đặt ở trong chữ vật giới chỉ tùy thân mang theo, sau đó, khó trách. Lâm Thái Bình lúc này mới cảm thấy đương nhiên, ẹ đồ với tư cách đám hải tặc tại đảo Rốt chi người quản lý, khẳng định tích lũy một số lớn tài phú, tuy nhiên những thứ này tài phú có lẽ đều là đám hải tặc đấy, bất quá bây giờ nha, ta liền không khách khí nhận lấy rồi. Nói đến hải tặc, hắn ngược lại là nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, lúc này cười tủm tỉm quay đầu đi, nhìn xem chính ở chỗ này đau lòng tổn thất Edward. À. Thân yêu ẻ đùa tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái kia cho các ngươi đến tập kích ta cái bọn mất dạy, đến cùng là người nào. Cái này sao một cách không ngờ, ẻ đùa rõ ràng do dự mà không dám mở miệng, thoạt nhìn rất é ngại sau lưng người chủ sự. Chết tiệt không tiếp, ngươi dám không nói. Tôi lập tức trường này sinh nhu nhãn, hung dự hét lớn, nhanh lên thành thành thật thật giao cho, dám có nửa câu lời nói dối, ta liền, ta liền, ta liền ăn hết ngươi, trời đất trứng dám. nhưng thật ra là không ăn người đấy, nhưng vấn đề là é đột nhưng lại không biết, nhìn hắn lấy cái kia hai hàng xung đột tuyết trắng hầm răng, lập tức liền từ thân thể đến tâm linh đều triệt để hỏng mất, ta nói, ta nói, đại nhân, cái này chuyện không liên quan đến ta à, đây đều là huyết nhãn thuyền trưởng mệnh lệnh, ô ô, ô ta là bị ép buộc à. Huyết nhãn thuyền trưởng. Lâm Thái Bình hút xì gà, nghe được cái tên này không khỏi có chút nữ mày, dù cho đối với thế giới này cũng chưa quen thuộc, nhưng ở đến đảo rột chỉ về sau. Hắn lại đã từng mấy lần nghe qua cái này tiếng xấu rõ ràng danh tự. Nghe nói cái kia gọi là huyết nhãn thuyền trưởng hải tặc đã sớm mấy năm trước cũng đã đạt tới thanh đồng trung dài tiêu chuẩn đủ để cùng Lâm Thái Bình sau khi biến thân khô lâu chiến tướng chống lại là trọng yếu hơn là hắn còn có được tam chiếc hỏa lực hung manh chiến thuyền thống lĩnh lấy mấy trăm tên khát máu tàn bạo hải tặc dù là người hầu mệnh đi trồng chất đều có thể trồng chất ra thắng lợi. Tại đi qua trong vài năm vị này tàn bạo khát máu thuyền trưởng hải tặc cùng thủ hạ của hắn. đã trở thành đảo ruột chỉ phụ cận đường biển chí mạng uy hiếp, cùng mặt khác hải tặc bất đồng chính là, huyết nhãn không chỉ có cướp bóc trải qua thương thuyền, hơn nữa mỗi lần đều giết sạch trên thuyền tất cả mọi người, mà ngay cả phụ nữ và trẻ em hải tử đều không buông tha, cái này đủ để chứng minh hắn hung tàn vô tình. Mà bây giờ, cái này tàn bạo thuyền trưởng hải tặc, hiển nhiên đã lựa chọn tốt rồi mục tiêu kế tiếp, bất quá có chút kỳ quái chính là, nếu như hắn thật sự không thể chờ đợi được muốn động thủ, vì cái gì không tự mình leo lên chiếc này trên thuyền? mà là phái cảnh vệ đội trưởng ra tay đâu này. Đó là bởi vì e đùa tựa hồ còn muốn giấu giếm cái gì, thế nhưng chờ hắn chứng kiến tôi lại đang cọ sát lấy răng cửa, lập tức liền thất kinh hét dầm lên. Ta nói, ta nói, huyết nhãn thuyền trưởng vốn muốn tự mình đến ấy, thế nhưng liền tại trước khi lên đường, hắn đột nhiên đạt được một cái lớn mua bán tin tức, cho nên tạm thời tiến đến làm cái kia bút lớn mua bán. Lâm Thái Bình đang rót một ly rượu đỏ, nghe đến đó ngược lại là trong nội tâm khẽ động. À, cái gọi là lớn mua bán là chỉ. Nô lệ là đầy tớ mua bán. E đố lần này ngược lại là rất thứ thời, trực tiếp gục hạt đậu tựa như một hơi nói rõ. Trên thực tế, huyết nhãn thuyền trưởng vốn là ý định tự mình xuất thủ, nhưng ngay tại 6 ngày trước, dưới trướng hắn một chiếc thuyền hải tặc bởi vì gặp được vòi rồng mà đều rời đi đường biển, lại bởi vậy một cách không ngờ đấy, tại một cái trên hoang đảo phát hiện hơn 10 ám tinh linh. Không hề nghi ngờ, ám tinh linh loại này vũ mị xinh đẹp hắc ám sinh vật, từ trước đến nay đều là đầy tớ trên thị trường xa xỉ phẩm. Vì đạt được một cái xinh đẹp ám tinh linh nữ nô, các quý tộc thậm chí không tiếc tiêu tốn mấy nghìn kim tệ, có thể mặc dù là như vậy, thường thường cũng là có tiền mà không mua được. Phải biết rõ, ám tinh linh cũng không giống như những cái kia cấp thấp địa tinh, số lượng phần đông lại không hề năng lực phản kháng, cho dù là bình thường nhất ám tinh linh, cũng là tương đối ưu tú thích khách, hơn nữa các nàng am hiểu tiềm hành ám sắt cùng sử dụng dao, hơi chút có một chút lơ là sơ suất, cho dù là thực lực hơn xa qua các nàng cường giả. Cũng sẽ ở dưới các nàng dao gam bị chết. Cho nên, tại biết được bọn này ám tinh linh manh mối về sau, huyết nhãn thuyền trưởng mặc dù lớn vì tâm động, nhưng vẫn là có chỗ kiêng kỵ, bất quá cái lúc này, theo trên hoang đảo trốn về đến hải tặc lại nói cho hắn biết, những ám tinh linh đó số lượng cũng không nhiều, hơn nữa rất kỳ quái chính là, dẫn đầu cái con kia ám tinh linh thủ lĩnh, tựa hồ mắc phải nghiêm trọng lưu hành tính cảm bạo. Phúc. Lời còn chưa dứt, Lâm Thái Bình đột nhiên một ngụm rượu phun tới, không cách nào khống chế kịch liệt ho khan. Thế cho nên đến nỗi ngay cả mặt đều đỏ lên. Hoang đảo. Ám tinh linh. Lưu hành tính cảm mạ bốn. Vì cái gì những từ này, nghe vào quen thai như vậy. chương 31, ta đến sinh con cho các ngươi. Nghe nói, một con bướm Nam Mỹ trong rừng mưa nhiệt đới Amazon, ngẫu nhiên vô vài cái cánh, có thể tại hai tuần về sau, khiến cho nước Mỹ bang Texas một hồi vòi rồng. Được rồi, Lâm Thái Bình vốn là không tin loại này hiệu ứng cánh bướm đấy, nhưng vấn đề là hiện tại, hắn thật đúng là không được không tin. bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt của hắn. Bởi vì đêm đông bên trong cái kia một thùng lớn nước lạnh, đáng thương ám tinh linh thủ lĩnh nghiêm lại bị cảm. Bởi vì nàng nghiêm lại bị cảm, dẫn đến nàng tại tiềm hành ám sát lúc ngoài ý muốn đánh hắt xì, si, khiến cho mấy hải tặc cảnh giác đào tẩu. Bởi vì vì mấy hải tặc cảnh giác đào tẩu, huyết nhãn thuyền trưởng đã được biết đến ám tinh linh tồn tại. Hơn nữa quyết định muốn đi bộ nô. Bởi vì huyết nhãn thuyền trưởng ý định đi bộ nô, cho nên hắn tạm thời buông tha cái kia chết tiệt đông vương. Pháp sư học đồ khukhukhuk. khúc khúc khúc lâm thái bình bị sặc đến liên tục ho khan, nhịn không được quay đầu đi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mê hoặc e đùa ta nói, cái con kia được lại bị cảm ám tinh linh thủ lĩnh, có phải hay không thường xuyên không cách nào khống chế đánh hắt gì? ngài làm sao mà biết được? e kinh ngạc mở to hai mắt, sự thật đúng là như thế, đám kia hải tặc vốn đều không có cơ hội chạy ra hoang đảo, nhưng cũng là bởi vì ám tinh linh thủ lĩnh tại tiềm hành đâm giết bọn hắn lúc, đột nhiên không cách nào khống chế hắt hơi một cái. từ đó làm cho dấu vết hoạt động bại lộ, này mới khiến mấy hải tặc may mắn đào thoát. Rất rất thật cường đại. Lâm Thái Bình chỉ có thể im lặng nhìn lên trời, có thể nói cái gì đó, hắn thật sự cái gì cũng không muốn nói rồi. Nguyên lai, like, lúc trước cái kia thùng nước lạnh uy lực lớn như vậy, rõ ràng lại để cho cái kia cắn răng thể muốn làm cho mình sinh con sinh đẹp đại mỹ nhân, đã ở vi rút trước mặt không thể làm gì ngã xuống, thế cho nên kéo lâu như vậy đều không có khỏi hẳn, thậm chí còn bởi vậy ảnh hưởng tới ám sát hành động. bất quá. ngắm lại cũng không kỳ quái, tại châu Âu thời trung cổ thời điểm, liền đã từng buộc phát qua đại quy mô cảm mạo lây bệnh, dẫn đến mấy chục vạn người bị chết, cho nên quẹn tỉnh cái này cùng loại với châu Âu thời trung cổ thế giới, chữa bệnh điều kiện hiện tại quả là có đủ không xong, vị kia ám tinh linh đại mỹ nhân tại khuyết thiếu dược vật dưới tình huống, bị đột nhiên buộc phát lưu hành cảm mạo đà đảo, tựa hồ cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như xui xẻo ám tinh linh bộ lạc. Liên vì vậy cảm bạo mang đến phản ứng dây chuyền, do đó bị huyết nhãn thuyền trưởng tận diệt lời mà nói, cái kia chính mình thật sự chính là nghiệp chướng nặng nề, nói không chừng sẽ bị cái kia xinh đẹp đại mỹ nhân oán nghiệm cả đời đấy. Là trọng yếu hơn là, chính mình sở dĩ mạo hiểm mạo hiểm chạy về đảo ác Ma, nói trắng ra là cũng chính là vì tìm bọn này ám tinh linh, nếu như bị vị kia huyết nhãn thuyền trưởng vượt lên trước đắc thủ mà nói, như vậy kế tiếp kiếm tiền đại kế. Như có điều suy nghĩ sợ lên cảm, hắn đột nhiên vô vô đổ bả vai. Khoan thai tự đắc đứng lên, được rồi, thân yêu ẻ đù tiên sinh, ngài có thể hay không nói cho ta biết, huyết nhãn thuyền trưởng đại khái lúc nào có thể đến cái kia hoang đảo. Cái này sao, đại khái tại ba ngày về sau, bởi vì hắn còn muốn triệu tập phụ cận hải tặc. Ế đùa theo bản năng trả lời, nhưng còn chưa kịp nói xong, lại đột nhiên khó có thể tin trừng to mắt. Trong chốc lát, ý thức được đáng chết này tiểu bạch kiểm cũng muốn đi cái kia hoang đảo, ẻ đùa đột nhiên không cách nào không chế lộ ra vẻ vui mừng. Ông trời ơi! Cái này nhất định là chư thần phù hộ, cái này đầu gốc nước vào tiểu bạch kiểm, lại để cho ngốc núc nick tự động đưa hàng đến thăm, cái này thật sự là tuy đẹp hay bất quá, huyết nhãn đại nhân nhất định sẽ cho hắn hảo hảo học một khóa, đã đến lúc kia. Ngươi có phải hay không muốn nói, đã đến lúc kia, ngươi có thể báo thủ rửa hận rồi hả? Lâm Thái Bình giống như là biết rõ ý nghĩ của hắn, cười tủm tỉm lộ ra tám khối bạch nha, tin tức tốt là, ngươi đã đoàn đúng, tin tức xấu là, ta ý định mang người cùng đi. Rất tốt, rất cường đại. Ẹ đồ dáng tươi cười lập tức liền đọc lại, dù cho dùng đầu gối suy nghĩ, hắn cũng biết mình kết cục rồi, đã đến lúc kia, đáng chết này hiểu rõ tiểu bạch kiểm, nhất định sẽ dùng chính mình đảm đường bia đỡ đạn, nói không chừng còn có thể hùng giữ chen vào hai đao cho hạ giận. Trả lời, đáng tiếc không có ban thưởng. Lâm Thái Bình rất tán thưởng gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, liền quyết định như vậy rồi, đợi gặp được huyết nhãn thuyền trưởng thời điểm, ta sẽ rất thích gì nói cho hắn biết, Ẹ đồ tiên sinh giúp ta chiếu cố rất lớn. Không. È e Đỗ Tuyệt vọng hét thảm lên, hắn không thể hiện tại liền nhảy xuống biển tự vận. Nhưng ở hắn có cơ hội nhảy xuống biển lúc trước, tôi đã sớm một phát bắt được cổ áo của hắn, trực tiếp hướng trong phòng điều khiển kéo đi qua, ùn ùn bỏ bốn. Họ, ta thích kế hoạch này, ta muốn đem cái kia huyết nhãn giành được liền quần đều không thừa, sẽ đem những cái kia đáng giá thứ đồ vật toàn bộ bán đi, đổi thành ta gần nhất thích nhất nướng hạt đà. Nướng hạt đà. Lâm Thái Bình lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính ngệ, phải biết rõ vừa xong đảo rốt chỉ thời điểm Như đầu nhân nhóm vẫn chỉ là mê luyến lấy gà nướng thịt vị nướng, về sau lại di tình biệt luyến đại yêu dê nướng nguyên con, không nghĩ tới ngắn ngủn nửa tháng sau, bọn hắn rõ ràng đã đối với nướng lạc đà vừa thấy đã yêu rồi, như vậy lại kéo dài nữa, chẳng lẽ sẽ xuất hiện nướng đại tượng nướng kình ngư nướng ma long. Dứt bỏ hắn nhả dánh không đề cập tới, đội tàu rất nhanh sẽ thấy độ xuất phát, chỉ có điều cùng lúc trước bất đồng chính là, hiện tại chiếc thuyền này bên trên tất cả mọi người loại ngoại trừ Lâm Thái Bình bên ngoài, hiện tại tất cả đều biến thành đáng thương nô lệ. chỉ có thể ở đồ đẳng cột đá cùng cái trào tàn bạo huy hiếp xuống thành thành thật thật điều khiển lấy đội thuyền dùng cao nhất tốc độ hướng về đảo Ác Ma xuất phát ngày đêm liên tục vận chuyển cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn chẳng qua là đi ngang qua một tòa loại nhỏ buôn bán hòn đảo thời điểm Lâm Thái Bình lại phân phó tạm thời cập bờ bổ sung vật tư chính mình thì là nắm chặt thời gian đi vào nội thành cầm lấy ẻ đồ tiên sinh tự nguyện nộp lên 5 vạn kim tệ tại nơi này loại nhỏ buôn bán hòn đảo đã tiến hành đại mua sắm đem có thể tìm được ma tinh toàn bộ mua lại. Phải biết do cái này hòn đảo nhỏ bên trên chỉ có một nhà ma pháp tài liệu điếm, cho nên khi vị kia chủ tiệm chứng kiến lớn như vậy bút sinh ý lúc, thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh tròng sông lên ôm đùi rồi. Ma ở làm xong chuyện này về sau, đội tàu lại không có có chỉ hoán chút nào, lập tức cũng nặng mới dương buồn xuất phát, hơn nữa tại vận chuyển một ngày một đêm về sau, rốt cục tại ngày hôm sau vào lúc giữa trưa, thuận lợi đã tới đảo Ác Mà. Màu vang ánh mặt trời xuống. Lâm Thái Bình tựa ở mạng thuyền bên trên xa xa nhìn lại, nhìn xem cái kia mảnh quen thuộc bạch sóng bãi cắt càng ngày càng gần, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa lúc đến nơi này, vốn là thiếu chút nữa bị nhưu đầu nhân cướp sạch nhất không, ngay sau đó lại suýt nữa bị ám tinh linh bắt cóc đi sinh con. A, thật đúng là làm cho người ta hoài niệm A4. Hắn rất cảm khái châm một điếu xì gà, mang theo mười mấy cái nhu đầu nhân nhảy lên bãi cát, nói thật, cái này hơn một tháng cuộc sống, quả thực giống như là đang nằm mơ. Ai nói không phải đâu này. Tụt khiêng đồ đằng cột đá theo ở phía sau, rất có đồng cảm bước sừng châu gật đầu, khi đó chúng ta đói bụng đến liền tảng đá đều muốn chám muối ăn hết, không nghĩ tới bây giờ muốn ăn cái gì có thể ăn cái gì, ha ha ha ha ha, đợi gặp được đám kia ám tinh linh, ta nhất định phải xuất ra một đống lớn đùi gà nướng, ngay trước mặt các nàng ăn nhiều đặc biệt ăn, hơn nữa là ăn một cây ném một cây, ngài có thể có chút tiền đồ sao. Lâm Thái Bình nhịn không được trận mắt một cái, khiến cho tù dở ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua ngưu đầu nhân nhóm vốn là ở lại nghèo khó bộ lạc, dọc theo màu đen hoang nguyên một mực hướng bắc, tiến về trước ám tinh linh chô ở lạc Diệp Cốc. Theo ven đường tình huống đến xem, huyết nhãn thuyền trưởng đoàn Hải tặc có lẽ còn chưa tới đạt, bởi vì làm ác ma đảo phụ cận cũng không có mặt khác đội thuyền bỏ neo, mà đi thông lạc Diệp Cốc trên đường cũng không có bất kỳ người nào loại trải qua dấu vết. Điều này làm cho Lâm Thái Bình rốt cục trưởng thư liêu nhất khẩu khí. Mấy giờ về sau, bọn hắn rốt cục thuận lợi đã tới lạc Diệp Cốc. Cái này khắp nơi đều là đá lởm trầm núi đá đen kịt trong sơn cốc, quanh năm tích đầy dày đến 2 3 xích khô héo lá rụng, thế cho nên mỗi một bước bước ra đều phát ra u ám kết sát tấm thanh. Quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, loại này tiếp tục kết sát thanh âm, lại để cho sơn cốc lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Lâm Thái Bình giấm nát trên lá khô lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn không được quay đầu lại hỏi nói, Tụt dị. ta nhớ được trước kia chúng ta gặp được cờ gì tìm thời điểm, còn bắt làm tù binh mười mấy hải tặc, chính giữa còn có cái đầu trọc" Không biết những người kia đi đâu. Đúng nga. Tốt dần người, cũng lập tức nghĩ tới, vừa rồi trải qua chúng ta bộ lạc thời điểm, giống như không thấy được cái kia chết hết đầu, bọn hắn sẽ không phải đã bị ám tinh linh cho. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, ngay trong nháy mắt này, thê lương tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên, cứu mạng, cứu mạng. Nương theo lấy tiếng kinh hô, mấy hải tắc thất tha thất thểu theo trong sơn cốc lao ra, dẫn đầu rõ ràng chính là cái tráng hán đầu trọc. Bất quá xem bọn hắn hiện tại khô gầy như tủi quần áo tả tơi bộ dạng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này trôi qua không thế nào hạnh phúc. Giống như là đằng sau có vật gì đáng sợ tại đuổi theo, tráng hắn đầu chọc mang theo mấy hải tặc thất kinh chạy trốn, nhưng không đợi bọn hắn chạy ra vài bước, hơn 10 chỉ xinh đẹp vũ mỹ ám tinh linh đã nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy lên đuổi theo, cười khanh khách lấy ngăn lại đường đi. "Lệ rơi đầy mặt ta." Mấy hải tặc nhịn không được lệ rơi đầy mặt, đột nhiên chỉnh tề quỳ rạp xuống đất, giơ cao lên hai tay kêu thảm thiết nói: Dạ ca đại nhân, cầu ngài buông tha chúng ta à? Chuyện này không liên quan đến chúng ta à bốn, không liên quan chuyện của các ngươi. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, không khí gợn sóng chậm rãi nhộn nhạo ra, áng tinh linh thủ lĩnh nguyền chuyển dáng người chống rông xuất hiện. Nhiều ngày không thấy, vị này được xưng là dạ ca xinh đẹp tiểu mỹ nhân, tựa hồ càng thêm xinh đẹp vũ mị rồi, hắc bảo thạch trong mắt sáng sóng ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng nít lên khỏe miệng tràn ngập sức hấp dẫn, thiếp thân màu trắng bạc uyển giáp, hầu như không cách nào che giấu nàng song cả mái liệt. rồi lại hết lần này tới lần khác có hết sức nhỏ đến dịu dàng nắm chặt vòng eo, thon dài trắng non mà tràn ngập có dạng chân dài. Nhưng vấn đề là, tuy nhiên tràn ngập hấp dẫn khai che lấy bộ ngực sữa, thanh âm cũng như thế ngọt ngào kiều mị, nhưng vị này xinh đẹp tiểu mỹ nhân trong mắt sáng, nhưng vẫn là không cách nào che giấu cái kia vượt qua nộ khí, cái này đều muốn trách các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi cung cấp đội thuyền, cái kia nhân loại ti bị tiểu bạch kiểm, làm sao có thể mang theo đám kia ngu xuẩn như chạy ra? Hát gì? Nói được một nửa, dạ ca nhịn không được hát hơi một cái, điều này làm cho nàng càng là hận đến cắn răng ngà, thật là đáng chết, chậm chạp chưa lành cảm bạo tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, cái này đều muốn quay cái kia hèn hạ ra hỏa, nếu như không phải của hắn cái kia một thùng lớn nước lạnh. Trên thực tế, càng như vậy hoán nghiệm, dạ ca liền càng ngày càng cảm thấy cái mũi ngứa, nhịn không được lại hợp với đánh cho nhiều cái hát xì, hát xì, cái kia đáng giận ra hỏa, hát xì, tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn, hát xì. Ai? Lắng hai có chút nhóng một cái, nàng tựa hồ phát giác được cái gì, đầu ngón tay bỗng nhiên dưng lên, thảm màu xanh lá dao găm rời tay bắn ra, thân ảnh càng như tiểu quỷ mị hư vô sẹt qua mấy chục thước, trực tiếp đánh về phía cái kia khỏa đại thụ che trời, lén lén lút lút ra hỏa, cho ta. Ách! Đây hết thể tới cực nhanh, nhưng ngay tại sau một khắc, sẽ chờ chứng kiến phía sau cây chính là cái kia che giấu người, nguyên vốn sẽ phải phát động công kích giả ca, lại đột nhiên khó có thể tin khẽ giật mình. đầy mặt kinh ngạc mở to hai mắt xảy ra chuyện gì hơn mười chỉ ám tinh linh liếc nhìn nhau lập tức không hẹn mà cùng tiến lên mà đang ở vài giây đồng hồ về sau đợi các nàng chứng kiến phía sau cây tình cảnh lúc thực sự đột nhiên trợn mắt hốt muộn dưới trời chiều gió đêm ở bên trong ở đằng kia khối đại thụ che trời sau lưng tại mười mấy cái nhưu đầu nhân tún tụn ở bên trong lâm thái bình cười tủm tỉm rút lấy một điếu xì gà nhàn nhã tự tại thôn vân thổ vụ giống như là vừa vặn đi ngang qua Quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, đón một đám ám tinh linh kinh ngạc ánh mắt, hắn đột nhiên ném đi xì gà, lộ ra rất nụ cười sáng lạ, mở ra hai tay nhiệt tình nên đón. Thân yêu, đã lâu không gặp, ta đến. Xin con cho các ngươi Á. chương 32, trời sinh một đôi. Vốn là bởi vì cảm mạo mà trong mặt đấy, hơn nữa đột nhiên chứng kiến cái này ngày nhớ đêm mong ra hỏa. Dạ ca trong lúc nhất thời rõ ràng trì đột được đã quên né tránh, thẳng đến mắt thấy Lâm Thái Bình muốn đến sâu sắc ôm, nàng mới đột nhiên kinh hô một tiếng. Trên phạm vi lớn ngựa ra sau liên tục nhảy lên, vòng eo mềm mại vốn lượn được gần như bẻ gây. Như vậy kinh hỉ sao? Lâm Thái Bình rất cảm động lau lau khỏe mắt, đều nhanh muốn lệ nóng doanh trọng rồi, "Ngươi lai, like, ngươi một mực còn nhớ rõ ta, không hưởng công ta ngàn dặm xa xôi xuất sinh nhập tử quay về tới tìm các ngươi. Kinh hỉ cái đầu của ngươi a." Dạ Ca tại trong nháy mắt nhảy rời hơn 10 thước, ngay sau đó phản ứng đầu tiên chính là nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, "Hèn hạ gia hỏa, ngươi rõ ràng còn dám trở về?" Cho ta. Lời còn chưa dứt, khói đen tràn ngập bay lên không, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất vô tung, rồi lại tại trong một chớp mắt, giống như quỷ Mỹ xuất hiện sau lưng Lâm Thái Bình, cho ta, lưu lại sinh con đi. Không có vấn đề. Lâm Thái Bình đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ, ta đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là bị một đoàn Mỹ nữ cái gì kia lại cái gì kia rồi. Nói hiệu nói vượn trong nháy mắt, đen kỳ thào quang lóng lánh mà qua, huyết nục của hắn thân hình tản mát ra sương mù hắc khí. đông nhiên chuyển hóa làm đá lợm chầm xương trắng, hơn nữa không thèm để ý chút nào trùng trùng điệp điệp một quyền đoanh ra, tùy ý dao găm đâm rơi tué lên khi nào hỏa tinh. Khô lâu. Dạ ca có chút kinh ngạc, mảnh khảnh vòng eo nhẹ nhàng một phen, dùng kinh người mềm mại độ cấp tốc tránh đi, ngay sau đó lại lần nữa huy động dao găm, không lưu tình chút nào đâm ra, hèn hạ ra hỏa, đã biết rõ ngươi cất giấu chuẩn bị ở sau. Cũng vậy, ngươi lúc đó chẳng phải đánh lên sao. Lâm Thái Bình cười tủm trả lời. Màu trắng bệnh khổng lồ cốt kiếm quét ngang mà qua, mang theo u màu xanh lá âm trầm mà chơi, trùng trùng điệp điệp vọt tới gào thét đâm tới giao găm. "Roanh" một tiếng, sóng khí mãnh liệt cuồn cuộn, chặn đường thân cây bị chặn ngang chặt đứt, nhưng dạ ca thân ảnh sớm đã chợt lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở trên tán cây, hai chân nhẹ nhàng khẽ trống, lại lần nữa hóa thành hư ảnh bay thẳng bắn rơi. Màu đen xương ngủ tràn ngập, tốc độ của nàng mang ra hơn 10 đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng phát động tập kích, xương trắng trọng giác bên trên lóng lánh điểm một chút họa tình. Lâm Thái Bình không tự chủ được lui về phía sau vài bước, nhưng lập tức sẽ thấy độ dơ lên khổng lồ cốt kiếm, không chút khách khí phản kích chém dụng. Dụ. Tốc độ ánh sáng tầm đó, trận này kỳ quái chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục, tràn ngập bay lên trong buổi mù, chỉ nghe được hai người tiếp tục chiến đấu thanh âm, cùng với kịch liệt lẫn nhau chỉ trích. Hát gì? Người cái tên này, rõ ràng còn sẽ biến thành khô lâu quái, quả nhiên trước sau như một hèn hạ. Đa tạ khích lệ, bất quá nói xong nói xong liền đánh lén, có tư cách gì nói những lời này. Ngươi biết cái gì, ta được kêu là đánh đòn phù đầu. Vậy ư, ta đây cái này kêu là phòng ngự phản kích. Rất tốt rất cường đại, nhìn xem hai vị này một bên nhả dánh một bên giúp nhau đánh lén, mười mấy cái ngưu đầu nhân tất cả đều mắt tròn váng, kết nối với đi chợ trận đều quên, dứt khoát tất cả đều móc ra đùi gà nướng, rất chỉnh tề làm thành một vòng vừa ăn vừa nhìn. Về phần cái kia hơn mười chỉ ám tinh linh, càng là thấy trận mắt há hốc mồm. đột nhiên cảm thấy tộc trưởng đại nhân cùng cái này cười tủng tìm ra hỏa. Thật sự chính là... Ách, thật sự chính là rất sướng. Trên thực tế, trận chiến đấu này cho dù tiếp tục 100 năm cũng chưa không xuất ra tháng bại đấy, thẳng đến Lâm Thái Bình rốt cục chán ghét loại này chiến đấu, đột nhiên khoan thai tự đắc lui về phía sau vài bước, dơ lên khổng lồ cốt kiếm cắm vào trong đất bùn, tạm dừng, tại ăn cơm chiều lúc trước, chúng ta là không phải tới trước nói một chút chính sự. Chính sự cái đầu của ngươi. Dạ ca hận đến nghiến răng nghiến lợi, cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là mệt nhọc. Hơn 10 chỉ ám tinh linh ở bên nghe được rất im lặng, thầm nghĩ tộc trưởng đại nhân cho dù ở ám sát mục tiêu lúc cũng sẽ xinh đẹp vũ mị tách ra mỉm cười. Thế nhưng là không biết vì cái gì mỗi lần gặp được cái này cười tủng tìm ra hòa lúc, nàng luôn sẽ không pháp khống chế nổi giận đùng đùng. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết khắc tinh? Thật có lỗi, đầu của ta cùng chuyện này không quan hệ. Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời. Bất quá người kia đầu lại cùng chuyện này có quan hệ rất lớn. Bởi vì này câu nói, Dạ Ca theo bản năng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa tụt chính ở chỗ này gặm đùi gà gặm đến vong ngã trạng thái, thẳng đến nửa ngày trời sau mới a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ giống như vươn đẩy mơ chân, bắt lấy lạnh run Edward, như ném môn đẩy tạ tựa như ném tới. Căn bản cũng không cần đe dọa, đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán Edward, hầu như tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền dốc sức liệu mạng kêu to, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, đây hết thảy đều là huyết nhãn thuyền trưởng kế hoạch. Mấy phút đồng hồ sau, đợi nghe qua ẻ đổ cung khai, ám tinh linh trong đột nhiên vang lên trầm thấp uyên náo thanh âm, Dạ Ca không tự chủ được khẽ nhíu mày, rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, ngươi nói là, đoạn thời gian trước đảo tàu mấy hải tặc, sẽ mang theo cái kia gọi huyết nhãn thuyền trưởng hải tặc đến bộ nô. Phải thừa nhận, đối với chỉ có 10 cái tộc dân ám tinh linh tộc mà nói, hải tặc đại quy mô tập kích, đúng là rất khó giải quyết phiền toái. Không sai, chỉ sợ là cái phiền toái. Lâm Thái Bình vô vị sờ lên cằm, cho nên Ta tại đạt được tin tức này về sau, cô ý món ăn gió ngủ ngoài trời ngàn dặm xa xôi xuất sinh nhập từ không ngại gian nguy đến thông chi. A, ta nói, ngươi không có ý định tỏ vẻ một chút cảm tạ sao. Cảm ơn. Dạ ca nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, nếu như không phải là bởi vì người này một thùng lớn nước lạnh, chính mình liền cũng không không hiểu thấu cảm bạo, nếu như không là bởi vì chính mình cảm bạo, liền cũng không tại tiềm hành ám sát lúc đánh hắt xì. nếu như mình tại tiểm hành ám sát lúc không có đánh hắt gì. Cái kia mấy hải tặc cũng đừng nghĩ đào tẩu, nếu như cái kia mấy hải tặc không có đào tẩu. Khô khục, hôm nay thời tiết coi như không tệ. Lâm Thái Bình chậm gì gì ngẩng đầu, không nhìn thẳng Dạ Ca quán nghiệm, liền như vậy hết sức chuyên chú nhìn lên trời không, giống như phía trên kia lại đột nhiên hạ mưa kim tệ tựa như đáng giận ra hỏa. Hơn 10 chỉ ám tinh linh hai mặt nhìn nhau, Dạ Ca càng là hận đến nghiến răng ngửa, đột nhiên có gan nhào tới hung hăng cắn người này một ngụm, sau đó đem hắn kéo về đi sinh con làm đền bù tổn thất xúc động. bất quá ngay tại nàng đều muốn thay đổi áp dụng lúc trước lâm thái bình lại đột nhiên nghiêm trang đề nghị kỳ thật chúng ta vì cái gì không thử hợp tác một chút nếu như ngưu đầu nhân cùng ám tinh linh liên hợp lại quỷ tài muốn theo chân bọn họ liên thủ không đợi hắn nói xong tụt cùng dạ ca liền không hẹn mà cùng tự tuyệt hai người hung dữ chừng mắt đối phương nóng rực ánh mắt trong không khí đụng chạm kích phát ra ken ken rung động kịch liệt tia lửa mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo ngóc đầu lên tuệ cơ chính mình yêu mến nhất hoàng kim sừng châu đem ngược lấy được bang bang rung động, lâm ngươi yên tâm đi, chúng ta vĩ đại liêu đầu nhân bộ lạc hoàn toàn có thể tự mình giải quyết những cái kia hại tặc, căn bản không cần những thứ này mọc ra con thỏ lỗ thai ám tinh linh đến thêm phiền. Con thỏ lỗ thai. dạ ca hai cái thai nhọn lập tức dựng thẳng đứng lên, như điện giật tựa như phẫn nộ run rẩy, buồn cười quá, các ngươi bọn này trong đầu đều là cơ bắp ngu xuẩn yêu, lại tốt hơn chỗ nào rồi, ta rất chờ mong xem lại các ngươi bị hại tặc sắc thuốc thành bỏ bít tết cái ngày đó. Đây là trắng trận khiêu khích à, tốt lập tức nổi trận lôi đỉnh dơ lên đồ đằng của đá, dạ ca đồng dạng không hề sợ hai nhắc tới dao găm, không khí của hiện trường lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, giống như chỉ cần quẹt một cây diêm, nơi đây sẽ ẩm ầm một tiếng bạo tạc nổ tung. Rất tốt rất cường đại, Lâm Thái Bình đột nhiên không biết nên nói cái gì, thoạt nhìn ngưu đầu nhân cùng ám tinh linh thù hận so trong tưởng tượng còn muốn sâu rất nhiều, nhưng vấn đề là ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì đồng dạng là hắc ám chủng tộc thành viên. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó nhưng lại có lớn như vậy mâu thuẫn. Ngược lại là bên cạnh Mỹ thiếu nữ lì khéo hiểu lòng người, chấp lấy ngập nước mắt to nói, cái kia, chúng ta trước kia vừa xong cái này hải đảo thời điểm, tổng tộc trưởng có một lần đi ra ngoài tìm ăn, vừa vặn gặp được dạ ca nuôi dưỡng điều tra liệu ưng, sau đó, sau đó, cái con kia bị nướng đến thương ngào ngạt liệu ưng, từ nay về sau liền chứng kiến hai cái chủng tộc ở giữa ấn đoán, cho nên cuối cùng một câu, đều là đồ ăn gây họa, Có thể nói cái gì đó. Lâm Thái Bình cái gì cũng không muốn nói, nhìn xem tùy thời đều đánh nhau tôi cùng Dạ Ca, hắn chỉ có thể vội vàng kéo tôi đi. Được rồi, dù sao tin tức ta là truyền đến, nếu quả thật cần phải trợ giúp, mời được Nưu Đầu Nhân bộ lạc tới tìm chúng ta. A, đúng rồi, món lễ vật này là tặng cho ngươi đấy. Lễ vật? Dạ Ca tiện tay tiếp nhận ném đến cái hộp, bất quá vài giây đồng hồ về sau, đợi nàng nhìn thấy trong hộp đồ vật về sau, lại đột nhiên liền mặt mũi tràn đầy cổ quái, "Đợi một chút, cái này Cái này tính toán là cái gì? Thuốc cảm mạo Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời, khúc khục, nghe nói ngươi cảm mạo rất nặng, cho nên ta đặc biệt chọn lựa tốt nhất thuốc cảm bạo. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm đấy. Không cần cảm ơn. Phải làm hay sao? Dạ ca lại lần nữa hận đến nghiến răng ngứa, đáng giận à, ta sở dĩ sẽ được lại bị cảm, còn không đều là vì. Hát gì? Hết lần này tới lần khác cái lúc này, tụi tại quay người lúc rời đi, vẫn không quên quay đầu đi, rất trung hậu hỏi một câu. Cái kia ai, ngươi gần nhất còn nuôi dưỡng qua chim con các loại thứ đổ vật sao? Cái gì gọi là lửa cháy đổ thêm dầu, cái này kêu là làm tưỡi dầu vào lửa. Dạ ca phẫn nộ đến cơ hồ đều muốn nổ lên, bên cạnh một đám ám tinh linh hai mặt nhìn nhau, lại rốt cục có người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hạ giọng nói, Tộc trưởng, cả nhân loại kêu nói, hải tắc tại mấy ngày nay sẽ lên đảo, nếu quả thật là như thế này. Vậy thì thử nhìn một chút. Dạ ca nghiến răng nghiến lợi trả lời, nói rõ là ở chuyển rời phát tiết toán nghiệm, ta sẽ khiến cho những cái kia tham lam ngu xuẩn cặn bã biết rõ, đều muốn đánh ta nhóm ám tinh linh nhất tộc chủ ý, muốn trả giá máu tươi cùng tánh mạng làm đại giá, mà ngay cả linh hồn cũng muốn tại trong địa ngục thuốc thiết nỉ non một ngàn năm. Hát gì? Giống như là cảm giác được đáng sợ toán nghiệm, mấy trăm hải lý bên ngoài đang tại tốc độ cao chạy thuyền hải tạc đội lên, mấy hải tắc đột nhiên không tự chủ được đánh cho cái dùng mình, mơ hồ cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình liền sắp xảy ra. Trên thực tế. Dạ ca hoán niệm xa so với bọn hắn dự cảm còn muốn thâm thúy, dần dần đêm tối lờ mờ sắt xuống, nàng có chút nheo mắt lại, nhìn qua phương xa xương mù bao phủ mặt biển, lại lại đột nhiên không hề dấu hiệu dơ lên khoẻ miệng, toát ra xinh đẹp lại vừa nguy hiểm dáng tươi cười. Trên thực tế, chỉ cần không phải đối mặt cái kia ngày nhớ đêm mong ra hỏa, vị này hành tẩu tại trong bóng ma xinh đẹp tiểu mỹ nhân, luôn có thể đem chính mình âm hiểm độc các phát huy đến mức tận cùng, đi đi, các người biết rõ nên làm như thế nào đấy. Ta muốn cho những cái kia hải tặc hối hận đạp vào hòn đảo này. Đương nhiên, chỗ này đảo ác ma, cuối cùng sẽ trở thành phần mộ của bọn hắn. Hơn 10 chỉ ám tinh linh cười khanh khách lấy, không hẹn mà cùng dơ lên khoẻ miệng, thả màu xanh lá độc trùy tại các nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được đều muốn uống máu. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này, dạ ca lại lại đột nhiên rối ra màu hồng phân chiếc lươi thơm tho, tràn ngập hấp dẫn nhẹ khẽ liếm lấy môi anh đảo, đương nhiên. Tự cấp những cái kia hải tặc chuẩn bị bữa tiệc lớn lúc trước, ta còn có một kiện càng chuyện trọng yếu phải làm. Nhìn nàng kia loại nụ cười quý dị, cho dù là thân là đồng tàu cám tinh linh nhóm, cũng không tự chủ được đánh cho cái dùng mình, cái gọi là chuyện quan trọng kiện, sẽ không phải là chỉ. Các ngươi nói sao? Dạ ca cố chấp cắn môi anh đảo, nhìn phía xa khói bếp bay lên như đầu nhân bộ lạc, hai cái thai nhọn đều tại hương phấn được run nhẹ nhẹ. Cái kia hèn hạ bụng hắt nhân loại, tuy nhiên làm cho người ta hận thấu xương. nhưng xác thực so tưởng tượng ưu tú hơn, cho nên nếu như hắn chủ động đưa tới cửa đến như vậy, hơn 10 ám tinh linh liếc nhìn nhau, rất nhanh hiểu ý tứ của những lời này, rồi lại có chút gặp nạn như mày, tộc trưởng, cả nhân loại kia so với chúng ta dự tính càng giàu hoạn, nếu như ngươi tình muốn, yên tâm, hắc dạ là chúng ta tốt nhất đồng bọn. Dạ ca cố chấp cắn môi anh đào, vài giây đồng hồ sau trầm mặc về sau, nàng vốn là tràn ngập án niệm trên khuôn mặt, đột nhiên liền tách ra mê người dáng tươi cười, đợi lấy xem đi. Buổi tối hôm nay, ta muốn lại để cho hắn sinh con cho ta, sinh rất nhiều rất nhiều hài tử, cho dù hắn cứ gọi phá hiết hầu cũng vô ích. Chương 33, Ngưu đầu nhân một đêm phát nhanh. Mỗi người đều có mộng tưởng, người bởi vì mộng tưởng mà vĩ đại. Với tư cách ám tinh linh tộc tộc trưởng đương nhiệm, từ trước đến nay được xưng là dạ nguyệt mị ảnh dạ ca, đương nhiên cũng có sự vĩ đại của mình mộng tưởng, làm tốt tộc trưởng, tìm nam nhân ưu tú, cho mình sinh rất nhiều rất nhiều hài tử, lại để cho vốn là dần dần suy sụp ám tinh linh tộc có thể tiếp tục phổn diễn sinh sống. Tin tức tốt là, Tại đã trải qua thời gian rất lâu tìm kiếm về sau, nàng hiện tại rốt cuộc tìm được này cái phù hợp mục tiêu, cũng cuối cùng có thể thoát khỏi trong hơn 10 năm chưa bao giờ tiếp xúc qua nam tính cục diện khó xử. Tin tức xấu là, cái này thích hợp nhất sinh con mục tiêu, thoạt nhìn một chút cũng không có hợp tác hứng thú. Hơn nữa hiện tại đang ngồi ở cách cách mình không đến 100M địa phương, khoan thai tự đắc hưởng thụ lấy thượng đảng bò bít tết. Bên cạnh còn có một nhóm lớn như đầu nhân kín không kẽ hở bảo hộ, làm cho nàng căn bản không có cơ hội tới gần. Đáng giận a, chỉ kém một chút như vậy. Dạ ca trốn ở bóng cây xanh dâm mát tươi tốt tán cây lên, nhìn qua hơn 10 em mở có hơn như đầu nhân bộ lạc, nghiến răng nghiến lợi rồi lại lòng tràn đầy vệ vại. Đúng vậy, liền tại khuya ngày hôm trước, nàng vừa mới tin tưởng tràn đầy lẹn vào bộ lạc, đã phát động ra một lần am hiểu nhất tiềm hành đánh lén, nhưng vốn cho là năm chắc kế hoạch, kết quả lại một chút cũng không đẹp hay. Cái kia hèn hạ ra hỏa, rõ ràng tại chướng đồng của mình bên ngoài, bố trí rất nhiều bôi thành màu đen dây nhỏ, hơn nữa dây nhỏ bên trên còn đeo đầy lục lạc chuông, vì vậy lúc chính mình không hề phát giác tiếp cận, còi báo động âm thanh lập tức vang vọng nơi chú quân, sau đó một đoàn lưu đầu nhân liền điên cuồng như vậy vọt ra. Ta chán ghét lục lạc chuông. Nghĩ đến đêm trước tình cảnh, Dạ Ca nhịn không được hận đến nghiến răng ngửa, còn có những cái kia ưa thích khoe khoang lưu đầu nhân, ta nguyện rủa bọn hắn cuối cùng đều sẽ biến thành bỏ bịt chết. vẫn là ba phần quen thuộc cái chủng loại kia. Không sai, ngoại trừ cái kia hèn hạ xảo trái nhân loại bên ngoài, những cái kia trong đầu đều dài hơn đầy cơ bắp nhưu đầu nhân, cũng là lại để cho dạ ca thật sâu thống hận đối tượng, hơn nữa theo lần này một lần nữa gặp mặt, loại đau này hận đang trở nên càng ngày càng sâu khác. Phải biết rõ, tại đi qua một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, nhưu đầu nhân bộ lạc vẫn luôn là ám tinh linh tộc cười nhạo đối tượng, tuy nhiên ám tinh linh cuộc sống cũng rất khốn khổ. Nhưng ít ra có thể thông qua bắt cá thu thập đến nhét đầy cái bao tử, cho nên nhìn xem những cái kia chỉ có thể gặm dễ hoặc gặm vỏ cây như đầu nhân, Dạ Ca cùng Ám Tinh Linh nhóm từ trước đến nay tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng là ai có thể dự đoán được, chỉ là hơn 10 thiên không gặp, vốn cùng được ăn không khí nhu đầu nhân bộ lạc, lại đột nhiên đã tới rồi cái hoa lệ đại biến thân, trở nên tài đại khí thô, trở nên chỉ cao khí ngang, trở nên ngang ngược càng dỡ, liền đi đường đều mang theo dậy đặc nhà giàu mới nổi phong cách. thật giống như bọn hắn đào được trong truyền thuyết vua hải tặc bảo tàng vốn là rách dưới nơi trú quân hiện tại dứt khoát bị trực tiếp đẩy ngã xây dựng lại đại lượng công trình kiến trúc tư theo trên thuyền bị chuyển xuống dưới như nước chảy vận tiến bộ lạc những cái kia hải tặc tù binh tại roi ủng hộ xuống bắt đầu khí thế ngất trời xây dựng rầm rộ đem toàn bộ lưu đầu nhân bộ lạc đều biến thành kiến trúc công trường trên thực tế dựa theo lâm thái bình vốn là kế hoạch là ý định trực tiếp cho lưu đầu nhân kiến tạo nhà trên đấy thế nhưng tụi ôm lều vải đánh chết đều không buông tay, hơn nữa lời thề son sắt tuyên bố, An Dê nướng nguyên con thời điểm muốn ngồi ở trong lều vải mới có hương vị. Thật đúng là kỳ quá yêu thích. Lâm Thái Bình đối với cái này rất im lặng, bất quá nếu như nhưu Đầu Nhân nhóm cố chấp như vậy kiên trì, hắn cũng chỉ có thể xuất ra đồ dự bị phương án, đem những cái kia phá cũ nát cũ đích lều vải tất cả đều một ngồi lửa đốt đi, sau đó đem tại đảo ruột chỉ mua hơn 10 đỉnh sa hoa lều vải tất cả đều chuyển vào đến. Những thứ này sa hoa lều vải Vốn là cung cấp quý tộc ra ngoài đi săn cắm trại dã ngoại dùng đấy, không chỉ có thông khí không thấm nước hơn nữa xa xỉ hoa lệ, bên trong phương tiện càng là đầy đủ mọi thứ, mấy cái ám tinh linh vụng trộm tiềm hành đi vào dò xét về sau, khi trở về đều chóng mặt nói không ra lời, chỉ biết là chỉ là trong lều vải bố trí lông nhung thiên nga giường lớn, liền giá trị mấy trăm kim tệ. Trừ những thứ đó ra, bộ lạc trong doanh địa vốn có đồ vật, hiện tại tất cả đều bị không chút lựa chọn vứt bỏ mất, cái gì bình bình lọ lọ thịt muối thùng gỗ và vân vân. đều bị trở thành phế phẩm văng ra trồng chất được như là tiểu sơn điều này làm cho ám tinh linh nhóm ở bên ngoài thấy rất đau lòng thậm chí có chút xúc động đem những vật này đều nhặt trở về đương nhiên lưu đầu nhân là không thèm quan tâm đấy bởi vì vốn là rỗng tuyết trong kho hàng hiện tại sớm đã chất đầy trồng chất như núi vật tư tùy tiện bọn hắn lúc nào đi lấy cũng không có vấn đề gì lương thực loại thịt vải vóc kiến trúc tài liệu sinh hoạt hàng ngày đồ dùng tóm lại ngươi cần bất kỳ vật gì đều có thể ở chỗ này tìm được. thượng đằng mảnh bạch gạo, chế thành màu vàng kim óng ánh chân giò hôn khói, đến từ đông phương xứ men xanh bình hoa, mềm mại tơ lửa 5 màu vải vóc, hiện ra ngân quang mới tinh phòng bếp khí cụ, đắt đỏ gỗ lim chế tác đồ dùng trong nhà bài trí. Nói thực ra, những vật này không phải một bộ một bộ để cùng một chỗ, mà là một đống lớn một đống lớn chất đống cùng một chỗ, giống như là một vị đại quý tộc đang đang chuẩn bị dọn nhà. Thực gặp quỷ rồi, bọn người kia đến cùng phát cái dạng gì lươn tải, Dạ ca cùng ám tinh linh mỗi ngày đều trốn ở nơi chú quân bên ngoài, hai mắt đỏ bừng chằm chằm vào những cái kia vật tư, chỉ cảm thấy trong nội tâm không công bằng cực kỳ, vì cái gì? Vì cái gì chúng ta liên y phục đều đánh mãn bổ đình, nhưng những này ngu xuẩn như lại có thể ăn mặc thượng đảng tơ lụa áo tràng, một chút cũng không quý trọng tại trên mặt đất ở bên trong lăn qua lăn lại. Nhất là cái kia trời sinh ăn hàng ngu xuẩn ngưu tộc trưởng, rõ ràng mỗi ngày cái gì đều không cần làm, chỉ phụ trách ngồi ở nơi chú quân cửa ngủ ngủ gật. Ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn, nhưng lại cô y đang tại một đoàn ám tinh linh mặt, ôm một đống lớn đùi gà nướng gặm A. Gặm. Đáng hận nhất chính là, hắn mỗi lần mỗi lần đều là gặm một cây ném một cây, cái này là cô y đang gây hấn với khoe khoan sao. Hâm mộ đấu kỵ hận A. Liên tục quan sát vài ngày, ám tinh linh nhóm thấy hâm mộ đấu kỵ hận, rồi lại bị lòng hiếu kỳ dậy vào đến đều muốn mất ngủ, thần hát gám ở trên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì những thứ này, ngu xuẩn ngu chẳng qua là đi ra một chuyến, sau khi trở về lại đột nhiên một đêm vất nhanh. Ta không rõ, ta thật sự không rõ. Dạ ca buồn rầu lắc đầu, hai cái thai nhọn không tự chủ được dựng thẳng đứng lên, bắt đầu thói quen nhẹ nhàng đung đưa, mỗi khi vị này xinh đẹp tiểu mỹ nhân làm ra động tác này thời điểm, liền đại biểu nội tâm của nàng tràn đầy mê hoặc cùng làm phức tạp. Chẳng lẽ nói, bọn người kia đi ra ngoài đánh cướp? Chẳng lẽ nói, bọn người kia đào được rùa hải tặc bảo tàng? Chẳng lẽ nói, gần nhất tại thế giới loài người ở bên trong, thịt bò đang điên cuồng phát triển giá, đều bán được mấy vạn kim tệ một cân sao? Phi phi phi, người mới chịu đi bán thịt đâu? Đối với cái này cái nghi vấn, tôi đương nhiên là tức giận phản bác, rồi lại dương dương đắc ý vô ngực nói, đây coi là cái gì, muốn nghĩ tới chúng ta tại đảo rột chỉ thời điểm, không biết có bao nhiêu quý tộc đến dốc sức liều mạng định nọt, có một lần ta chỉ nói là theo chưa từng ăn mã thịt, cốn liền đem mình thích nhất tọa kỵ cho nướng. Lừa gạt vong linh A. Dạ ca mở ra đẹp mắt bạch nhãn, đánh chết cũng không tin loại lời này, đừng nói giỡn, nhân loại làm sao có thể sẽ cùng hắc ám chủng tộc hòa bình ở chung, chớ nói chi là xôn xoe làm khách quý rồi, coi như là khoác lắc cũng muốn có hạn độ được không. Thế nhưng là rất nhanh đấy, dạ ca liền không được không tin, bởi vì tôi lấy ra một đống lớn quý tộc văn trường, huy chương có hoa văn, còn có rất nhiều rất nhiều vũ hội thơ mời, thậm chí còn có một vị quý phu nhân ghi thư tình. Có trời mới biết vị này quý phu nhân tại sao có thể có kỳ quái như thế thẩm mỹ phẩm vị, có lẽ là nhận lấy Lâm Thái Bình cùng lì hành hưởng. Giờ khắc này, dạ ca triệt để khiếp sợ hối loạn, thậm chí cảm thấy được vài chục năm nay thế giới quan đều muốn qua đời. Ngươi, các ngươi đến cùng, đến cùng làm, chẳng lẽ là bởi vì cái kia hèn hạ gia hỏa. Rất may mắn, nàng lần này đã đoàn đúng, tụt mặt mũi tràn đầy cảm kích mà liều mệnh gật đầu, nhìn xem Lâm Thái Bình ánh mắt, giống như là đang nhìn thần hắc ám sứ giả Không sai, không sai, đây hết thể đều là lầm công lao, nếu như không có hắn, sẽ không có chúng ta ngưu đầu nhân bộ lạc hôm nay. thật hay dạ? Dạ ca càng cảm thấy được khó có thể tin, cái kia hèn hạ bụng hắc âm hiểm rào hoặc tiểu bạch kiểm, rõ ràng có thể ở ngắn ngủn hơn một tháng trong thời gian, làm cho cả ngưu đầu nhân bộ lạc đã đến cái long trời lở đất lớn cải biến, xin hỏi hắn đến cùng làm cái gì? Cái này sao? tôi rất kiêu ngạo ướt ngực, vướt yêu mến nhất sừng châu nói, cũng không có gì. Lâm chính là mang chúng ta đi đảo giọt chi, lại để cho những quý tộc kia đi vào tù giam, lại để cho bọn họ đem quần áo cởi trống trơn, sau đó chúng ta hãy cùng đi vào, lại sau đó bọn hắn liền trả tiền, hơn nữa là cướp trả tiền A. Quý tộc. Tù giam. Cởi trống trơn. Trả tiền. Dạ ca nghe được đầu đầy sương ngủ, chỉ cảm thấy trong đầu bị rót vào một thùng lớn bột não, đây đều là lộn xộn cái gì, chẳng lẽ những quý tộc kia đều là thụ ngược đái điên cùng sao? Hư hư. Dùng ngươi chỉ số thông minh, khẳng định không thể giải thích vì sao đấy." Lịch Dương Dương đắc ý ngắt lời, rồi lại rất sùng bái thu về móng bò, ngũ nhãn ở bên trong đều lóe ra sao nhỏ sao, nói ngắn lại, thân yêu là ta đã thấy nhất cơ trí rất xuất sắc nhất. "Cái kia ai, không cho ngươi cùng ta đoạn. Quỷ tay cùng với ngươi đoạn." Dạ Ca chỉ có thể tiếp tục mắt trợn trắng, đều nhanh lật đến chuyện không trở lại, một đám ngu ngốc, ta đối với đầu góc của hắn không hề hứng thú, ta chỉ đối với thân thể của hắn có hứng thú. Lời tuy như thế, Có thể là liên tục vài ngày quan sát về sau, dạ ca lại đối với Lâm Thái Bình đến cùng làm cái gì, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thế cho nên tại đi qua trong vòng vài ngày, nàng trong đầu lật qua lật lại đều là dấu chấm hỏi, đều bị lòng hiếu kỳ dậy vò đến triệt để mất ngủ. Mà bây giờ, nhìn xem Lâm Thái Bình đang ngồi ở bộ lạc trước cửa, khoan thai tự đắc ăn sườn lợn rán, dạ ca hiếu kỳ tâm thăng lên đến cực điểm. Hai giờ do dự về sau, nàng rốt cục không cách nào nhịn được nhịn nhảy xuống cây quan, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Ta chỉ phải đi hỏi một chút, chẳng qua là đến hỏi hỏi. Nàng như vậy tự nói với mình, hơn nữa không thể chờ đợi được muốn biết, cả nhân loại kia đến cùng làm cái gì ma pháp, rõ ràng có thể làm cho ngư đầu nhân bộ lạc cá ướp muối lớn trở mình. Nhưng dạ ca cũng không có phát hiện, khi nàng để ý như vậy cẩn thận tiếp cận, đang chuyên tâm đối phó cơm trưa lâm thái bình, đột nhiên lộ ra cười tủm tỉm dáng tươi cười. À, cái này chính như câu kêu ngạn ngự theo như lời đấy, lòng hiếu kỳ không chỉ có sẽ hại chết mèo. Hơn nữa cũng sẽ hại chết một cái ám tinh linh. chương 34, có muốn cùng một chỗ hợp tác hay không? Lúc dạ ca nhảy xuống tán cây, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi bộ lạc nơi tru quân, trung quanh như đầu nhân giống như tập thể mù rồi, cứ như vậy nhìn như không thấy đứng tại nguyên chỗ, tùy ý nàng do dự tới gần. Giống như là không có phát giác được nàng đến, lâm thái bình như trước lười biếng ngồi ở gô lim trước bàn ăn, bưng một ly chân tảng nhiều năm thượng đảng rượu đỏ, đối phó trước mặt thơm nước sườn lợn rán. Dán đến chín bảy phần thượng đẳng sườn lợn dán, lấy tự heo trên người vị ngon nhất thịt sườn, hơn nữa do chân trâu đen bên trên cao cấp đầu bếp tự mình nấu nướng, bị sát thuốc thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc bên cạnh còn trang bị xì xì rung động trứng luộc, cùng với nhắn mịn ngon miệng mị ống. Từ ngực, dạ ca theo bản năng nuốt một cái nước bọt theo tối hôm qua đến bây giờ, nàng chỉ ăn hơn phân nửa khối thịt muối, hơn nữa cái kia đã là ám tinh linh tộc rất phong phú thức ăn rồi. Có muốn hay không nếm thử xem? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm ngẩng đầu, ý bảo đầu bếp lại đi đầu một phần tới đây. Không có hứng thú. Dạ ca hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nghiêng đầu đi, xem nàng cái loại này dùng sức quay đầu bộ dạng, quả thực làm cho người ta lo lắng nàng sẽ vẫn gãy mảnh khảnh thiên nga cái cổ trắng ngọc. Hơi chút ngừng lại một chút, vì chống cự mị thực hấp dẫn, cũng vì thỏa mãn mình bị cha tấn hiếu kỳ tâm, nàng rốt cục nhẹ khẽ cắn cắn bờ môi, lần thứ nhất chủ động mở miệng hỏi, ta nói, ngươi làm như thế nào? Muốn biết sao Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, lộ ra tám khối tuyết trắng tỏa sáng hàm răng. Được rồi, chứng kiến loại này đáng giận dáng tươi cười, Dạ Ca đột nhiên thì có loại đi lên gõ cú đánh khó chịu, đem người này kéo dài tới trong bụi cỏ sinh con xúc động. Nhưng tại loại này lòng hiếu kỳ dưới sự tra dày vò, nàng rốt cục vẫn phải không có làm như vậy, hơn nữa hít một hơi thật dài khí, cố gắng làm cho mình tách ra cái loại này vũ mị hấp dẫn dáng tươi cười, thậm chí cố ý lại để cho thân thể thoáng nghiêng về phía trước, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng. Đương nhiên, kỳ thật ta thật sự rất ngạc nhiên, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết mà nói, không nói cho ngươi. Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời. Kết quả là, dạ ca giáng tươi cười đột nhiên liền đọc lại, hai cái thai nhọn như điện giật tựa như dựng thẳng đứng lên, tên đáng chết, lao nương hôm nay nhất định phải đem hốn đả này kéo dài tới trong bụi cỏ đi sinh con, ai đều không nên cả ta. Cũng may sau một khắc, Lâm Thái Bình liền buông tha thừa nước đục thả câu cách làm, điểm nhiên như không có việc gì hồi đáp, kỳ thật cũng không có gì. Ta chỉ là mang theo bọn hắn đi một chuyến đảo giọt chi, dạy bọn họ như thế nào sử dụng đồ đằng hình xăm, sau đó những cái kia đều muốn hình xăm quý tộc, liền rất nhiều rất nhiều móc ra kim tệ đã đến. Đồ đằng. Hình xăm. Dạ ca lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng ngay sau đó lại hoang măng rồi, đồ đằng cũng tốt hình xăm cũng tốt, mở ra đến nàng đều có thể lý giải, thế nhưng là sát nhập đứng lên về sau, lại thật sự làm cho nàng cảm thấy lẫn lộn. Đơn giản mà nói, chính là đem đồ đằng văn tại người trên người. Lâm Thái Bình lần này ngược lại là rất thẳng thán, tùy tiện cử động mấy cái ví dụ giải thích một chút, ví dụ như nham thạch đồ đằng hình xăm, ví dụ như ôn hòa đồ đằng hình xăm, lại ví dụ như cái kia bình thường đến lại để cho các quý tộc cấp dự định hình xăm. Ngạc nhiên bó tay rồi, Dạ Ca vốn đang chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thế nhưng càng nghe phía sau lại càng là rung động, thế cho nên xinh đẹp con mắt càng mở càng lớn, đến cuối cùng hầu như chừng đã thành trung đồng, đều nhanh vượt qua ngu đầu nhân đại ngu nhãn. Như vậy, như vậy cũng được. vốn chỉ là dùng để chiến đấu đồ đẳng bí thuật, rõ ràng tại đơn giản cải tạo về sau, có thể trực tiếp dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nhưng lại tại thế giới loài người trong chế tạo thịnh hành lưu hành, cho ngu đầu nhân bộ lạc đã mang đến cực lớn lợi ích. Nói thực ra, tại đi qua trong hơn 10 năm chứng kiến hết thảy, cộng lại đều không có giờ khắc này trùng kích lớn, dạ ca cả người đều chóng mặt rồi, có như vậy vài giây đồng hồ, nàng nhìn xem Lâm Thái bình ánh mắt, thậm chí đều có chút cổ quái thăng hoa rồi. Ân, muốn ký tên sao? Lâm Thái Bình nghiêm trang hỏi, thuận tiện vẫn không quên cắt xuống một ít khối sườn lợn rán, bỏ vào trong miệng cảm thấy mỹ mãn nhai nuốt lấy. Ký đầu của ngươi, Dạ Ca không chút khách khí phản kích, nhưng từ trong tâm mà nói, nàng xác thực thật sự bị chấn động đã đến, trên thực tế có như vậy trong ngay mắt, nàng thậm chí cũng nhịn không được suy nghĩ, nếu như ám tinh linh đã đến thế giới loài người ở bên trong, có phải hay không cũng có thể như lưu đầu nhân như vậy. đương nhiên, Lâm Thái Bình lười biếng gật đầu, giống như là đoán được Dạ Ca đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, ám tinh linh tộc cũng có rất nhiều có thể kiếm nhiều tiền đủ vật. Cho nên, có muốn thử hợp tác một chút hay không? Hợp làm cái gì? Dạ ca còn có chút hoàng hốt, bất quá đợi nàng hiểu ý tứ của những lời này, lại lập tức kinh ngạc dựng thẳng lên thai nhọn. Có như vậy trong ngáy mắt, nàng xem thấy cái này làm cho mình ngày đêm tưởng nghiệm ra hỏa, đột nhiên cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, ngay tại vài ngày lúc trước, song phương vẫn còn chém chém giết giết, sau đó trong lúc đó liền nói cái gì hợp tác. hơn nữa là muốn ám tinh linh cùng lưu đầu nhân cùng với nhân loại đi hợp tác tại sao lại không chứ lâm thái bình cười tủm tỉm sờ lên cằm vô hình ác ma cái đuôi lại tại sau lưng lay động chém chém giết giết và vân vân nhàm chán nhất rồi nói cho cùng bất luận cái gì phân đấu mục tiêu không phải là vì có thể thay đổi thiện cuộc sống thỏa thích hưởng thụ sao được rồi dạ ca thật đúng là không cách nào phản bác dù cho nàng dù thế nào không cam lòng thế nhưng là cũng nhất định phải thừa nhận người này nói rất có đạo lý trên thế giới này Tu luyện cũng tốt, mạo hiểm cũng tốt, chiến tranh cũng tốt, cuối cùng tổng kết lại, cũng là vì đạt được càng nhiều nữa lợi ích, chẳng qua là thực hiện phương pháp bất đồng mà thôi. Cho nên, chúng ta vì cái gì không thử lấy liên hợp lại, đi đạt được lợi ích lớn hơn nữa đâu này. Lâm Thái Bình để đao xuống xiên, lộ ra tám khối tuyết trắng hầm rằng, 2 tháng, chỉ cần 2 tháng, chúng ta có thể kiếm được một số tiền lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, đã đến lúc kia, ngươi muốn được cái gì cũng không có vấn đề gì. Thiệt hay giả? Dạ ca càng thêm cảm thấy khó có thể tin, hai cái thai nhọn rồn dập loạn trọng, đầy đủ cho thấy nội tâm của nàng mê hoặc làm phức tạp. Đương nhiên là thật sự. Lâm Thái Bình tiếp tục đào hầm vùi người, sau lưng đã không phải là một cái ác ma cái đuôi tại sáng ngời, mà là hơn 10 đầu cái đuôi cùng một chỗ sáng ngời à. Sáng ngời, chẳng lẽ ngươi không muốn đẹp đẽ đắt đỏ châu áo? Không muốn hoa lệ thoải mái dễ chịu nữ trang? Không muốn phụ mà vũ khí? Không muốn rất nhiều ưu tú xuất sắc nam nhân? khóc hô hào cấp cho ám tinh linh sinh con. Chết để đầu góc choáng váng rồi, Dạ Ca trong mắt đều là sao nhỏ, không tự chủ được vô ý thức gật đầu, có thể cũng chính là vài giây đồng hồ về sau, nàng đột nhiên liền một cái trở mình nhảy lùi lại, lộ ra cảnh giác biểu lộ. Đợi một chút, ta hiểu được, ngươi cái tên này trở lại đảo ác ma mục đích thực sự chính là định gạt chúng ta đi theo ngươi. Có sao? Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy vô tội nháy mắt mấy cái, trả lại cái này một bộ. Dạ Ca hận đến hàm răng đều cắn nát. nàng hiện tại xem như triệt để đã minh bạch vì cái gì người này sẽ không hiểu thấu chạy về đảo Át Ma vì cái gì những cái kia ngu xuẩn như mỗi ngày đều tại khoe của nguyên lai like nói cho cùng mục đích cuối cùng nhất chính là muốn lừa gạt tám tinh linh bên trên thuyền hải tặc kia mà cái gì gọi là thuyền hải tặc Lâm Thái Bình rất bất mãn nhấc tay kháng nghị được rồi ta thừa nhận ta có quyết định này nhưng vấn đề là các ngươi sẽ tổn thất cái gì các ngươi cái gì cũng không biết mất đi ngược lại sẽ đạt được thêm nữa sáu khốc cục trên thực tế Chỉ muốn nhìn ta gương mặt này, đã biết rõ ta có nhiều thành thật có thể dựa vào. Tin tệ cái đầu của người A. Ám dạ nhìn xem cái kia tấm cười tủng tìm mặt, bất động thanh sắc từ phía sau rút ra một cây con gỗ. Ngay tại lúc này rồi, cùng hắn nghe người này tiếp tục nói hưu nói vượng, chẳng hiện tại đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó kéo vào trong bụi cỏ sinh con, sinh rất nhiều rất nhiều đấy. Tộc trường. Nhưng đúng vào lúc này, một cái phụ trách tại trên bờ biển giám thị ám tinh linh, lại đột nhiên từ đằng xa cấp tốc này đến. còn chưa tới gần liền thở hào huyền hô thuyền vài con thuyền tất cả đều treo màu đen cờ đầu lâu đang cập bờ hải tặc huyết nhãn lâm thái bình cùng ám dạ liếc nhìn nhau đột nhiên không hẹn mà cùng đứng lên kề vai sát cánh sông lên bộ lạc bên ngoài sườn núi nhỏ lâm thái bình từ trong lòng ngực lấy ra một cái kính viễn vọng một lỗ thuận tay cũng ném đi một con khác cho ám dạ hai người cùng một chỗ hướng về cách đó không xa đường ven biển nhìn lại liên tại trong tầm mắt của bọn hắn ba chiếc treo màu đen cờ đầu lâu cỡ trung thuyền tốc độ đang dần dần giảm tốc độ tới gần đảo Ác Ma chỗ nước cạn, còn chưa chờ đến đội thuyền dừng hẳn buông cái neo sát, nhóm lớn hải tặc đã không thể chờ đợi được nhảy xuống, như là rậm rạp chẳng trị bấy kiến, trực tiếp vượt lấy nước cạn leo lên bãi cát. Những hải tặc này chí ít có hơn 200 người, không có gì tổ chức tính cùng tính kỷ luật, vung vẩy lấy khát máu ngân bạch luôn đao, khỏa thân da đầy là mặt xẹo đen kịt trên thân, kêu gào gầm lên ầm ý tiếng hổ lấy, thỉnh thoảng còn có thể bộc phát ra sắc lạnh the thé tiếng cười quái dị, cùng hung cực chiếm hơn nửa cái bãi cát. Hơn 200 người, so trong dự tính thêm nửa bốn. Dạ Ca nhìn phía xa đông nghịt đám biển người như thủy triều, không khỏi có chút nhíu mày, rồi lại rất nhanh hừ lạnh một tiếng, bất quá, không có hợp tác cùng kỷ luật, lại nhiều người cũng chỉ là đám mô hợp. Có phải hay không cảm giác được áp lực, có chút chỗ dạ. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem nàng, lại ý bảo nàng hướng bên phải xem, chú ý nhìn bên cạnh, nếu như ta không có đoán sai, cái kia thoạt nhìn rất tên kỳ quái, chính là ẻ đồ theo như lời huyết nhãn thuyền trưởng. Trên thực tế, tuy nhiên bị hôn tạp tại mấy trăm tên hải tặc ở bên trong, thế nhưng vị trí huyết nhãn thuyền trưởng vẫn là đặc biệt bắt mắt, thân hình khôi ngô được như là một tòa núi nhỏ, hung ác gương mặt bên trên còn sót lại chỉ có một con mắt, hiện ra đỏ tươi như máu hào quang, mà rất đáng lưu ý chính là, cánh tay phải của hắn đã bị cả gốc chặt đứt, thay thế tay này cánh tay tồn tại, là một cái bốn lượn vặn vẹo đen kịt bạch tuột xúc tu. Rất cổ quái. Lâm Thái Bình cùng dạ ca liếc nhìn nhau, đều có thể phát giác được ý nghĩ của đối phương. Không hề nghi ngờ, cái kia thoạt nhìn rất quỷ dị bạch tuột xúc tu, tuyệt đối sẽ không chẳng qua là bài trí, cho nên cái này có nghĩa là. Hầu như tại đồng thời, theo huyết nhãn thuyền trưởng vùng vầy lấy xúc tu gầm lên thúc dục, nhưng không hề đó chợt tự hải tặc rốt cục tụ họp lại, hung dữ kêu gào cười quái dị, giống như mảnh mảnh liệt mênh ngông màu đen thủy chiều, không kiêng nể gì cả tuần hướng bên cạnh bờ rừng nhiệt đới, cho dù là cách xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác được cái loại này làm cho người hít thở không thông uy hiếp thoạt nhìn. là một phiên thoái. Lâm Thái Bình buông đơn đồng nhìn qua kính mắt, nhìn nhìn bên cạnh sắc mặt dần dần ngưng trọng Dạ Ca thế nào? Nếu như ngươi cần trợ giúp mà nói, ta sẽ thuyết phục tụi bọn họ. Ta duy nhất cần trợ giúp chính là để ngươi hỗ trợ sinh con. Dạ Ca hừ lạnh một tiếng, trầm mặc nhìn chăm chú lên phương xa bãi biển, tùy ý cái kia mấy trăm tên hải tặc của lên bước vào nhìn như bình tĩnh rừng nhiệt đối. Chẳng qua là sau một khắc, nhìn xem mấy cái xui xẻo ra hỏa dơ chân lên, muốn đạp vào một mảnh lùn cây lúc. Nàng lại đột nhiên nhẹ nhàng dơ lên khóe miệng, lộ ra xinh đẹp lại vừa nguy hiểm dáng tươi cười. Trong chốc lát, thê lương tiếng sáo vang vọng khắp rừng nhiệt đới, vẫn còn như tử thần phụ xuống khúc nhạc dạo. Chương 35: Đến phiên chúng ta ra sân. Giữa trưa chói mắt dưới ánh mặt trời, rừng nhiệt đới tản ra màu vàng ánh sáng nhạt, đông nghịt hải tặc đám biển người như thủy triều mãnh liệt mà đến, vọt vào nhìn như bình tĩnh nguyên thủy rừng nhiệt đới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, theo dạ ca thổi lên cái kia miếng đen kịt sáo nhỏ, Không hề dấu hiệu sát cơ lại bỗng nhiên bùng phát, siêu siêu siêu siêu, hơn 10 cây trúc mâu như báo tố bắn ra. Phía trước mấy hải tặc căn bản không kịp né tránh, đã bị trúc mâu đâm thủng ngực mà qua, máu tươi phun tung tóe đều thảm ngã xuống. Bén nhọn tiếng rít ở bên trong, mấy cây từ trên trời giáng xuống vừa thô vừa to dây thường hoàn, đột nhiên bao lấy hải tặc cổ, như móng vuốt chim tùng cây đem bọn chúng kéo. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhìn như cứng rắn mặt đất, đột nhiên sụp đổ hóa thành cực lớn hô sâu. Trong hầm tre kín sắc bén gai ngược, tại lập tức đâm thủng nhân thể lục phủ ngũ tạng. Đáng sợ hơn chính là, phản phất bị loại này tiếng địch đem ra sử dụng lấy, mấy trăm đầu sau lưng mọc lên hai cánh kim quan hát xà, đồng nhiên theo tán cây sau tiếng si. Si âm thanh bắn ra, gắt gao cắn trước mặt hải tặc cổ họng, tại lập tức liền để cho bọn họ chúng độc ngã xuống. Khoảng trưng một lát tầm đó, những thứ này khó lòng phòng bị trí mạng cả bấy, liền cấp đi hơn 10 đầu tánh mạng, vừa mới còn hưng phấn khát máu đám hải tặc. lập tức lâm vào hoảng sợ hỗn loạn, mặc cho huyết nhãn ở hậu phương như thế nào nổi giận giống to, nhưng cũng không cách nào khiến cho bọn hắn khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Thái Bình dơ kính vi vọng, nhìn xem một cái không may ra hỏa bị độc rắn cắn trong giữa hai chân, không tự chủ được đánh cho cái dùng mình. Được rồi, tên kia triệt để phế đi, ta có muốn hay không cầm vốn quỷ hoa bảo điện, giá cao bán cho hắn. Quỷ hoa bảo điện, Giá ca liếm liếm đỏ hồng bờ môi, loại này máu tươi bay tứ tung cảnh tượng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cái này gần kể chỉ là một cái bắt đầu, ta sẽ khiến cho những cái kia tên ngu xuẩn biết rõ, tham lam là muốn dùng tánh mạng làm đại gia đấy. Trên thực tế, trả giá vô cùng nghiêm trọng đám hải tặc đã triệt để thất kinh, chỉ biết là một bên hoảng sợ chạy tứ tán một bên điên cuồng vung đao, trong hỗn loạn tạo thành tra đạp tổn thương, thậm chí so cảm bấy mang đến nguy hiểm càng lớn. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, mấy viên màu đen thiết cầu lại lại đột nhiên ném, ấm ầm bạo tạc nổ tung hóa thành đầy trời khói đen. Mấy cái dấu ở khói đen trong ám tinh linh lăng không hiện ra, thảm màu xanh lá dao găm mang theo lạnh như băng hào quang, trong đám người tùy ý tách ra. Đây cũng không phải là giao chiến, mà là nghiêng về đúng một bên săn giết, hoảng sợ đám hải tặc chỉ có thể thương hoảng sợ đào tẩu, nhưng vô luận bọn hắn chạy trốn thật là nhanh, chắc chắn sẽ có nguy hiểm tiếng cười duyên ở sau lưng vang lên, ngay sau đó thảm màu xanh lá độc trụy vung lên mà qua. Không, nhưng chứng kiến cái này thế như trẻ che một màn, dạ ca lại không có bất kỳ mừng rỡ. Ngược lại là có chút như mày. Tại nàng vốn là trong kế hoạch, Ám Tinh Linh nhóm duy nhất muốn làm đấy chính là tại ven đường không ngừng phát động cảm ấy giống như là thợ săn đối phó voi lớn như vậy, tiếp tục chạy đánh lén ám sát, thẳng đến cực lớn manh thu chạy khô một giọt máu cuối cùng, Bi vẫn rồi lại bất đắc dĩ ngã xuống mới thôi. Nhưng hiện tại, tựa hồ là bị máu tươi kích thích được mất đi lý trí, mấy chỉ phụ trách giám thị Ám Tinh Linh rõ ràng buông tha cho an toàn nhất tiềm hành, cái này có nghĩa là quả nhiên sau một khắc. đang nhìn đến cái này mấy cái ám tinh linh hiện hình về sau vốn là nổi giận giống to huyết nhãn thuyền trưởng lại đột nhiên lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng khôi ngô thân hình thẳng đụng tới ngu xuẩn các ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn nhất màu đỏ thắm hào quang kịch liệt long lánh hắn trên cánh tay phải đèn kỵ bạch tuốt súc tu lại tại trong chốc lát tăng vọt mười mấy lần giống như đầu hìt kha z z hi z z z rung động khủng bố mãng xà cùng hung cực các trùng trùng điệp điệp rơi đập âm, âm một tiếng vang thật lớn chặn đường chướng ngại đều hóa thành mảnh vỡ. Bị đen kịt bạch tổ xúc tu quanh trúng mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy kịch liệt chấn động, ngay tiếp theo không khí cũng nhấc lên nộ lãng chiều dâng. Tiếng rên rỉ ở bên trong, mấy cái ám tinh linh ngay ngắn hướng bay rất ra ngoài, trong đó hai cái trực tiếp bị tức sóng quanh được đã hôn mê, còn dư lại cái con kia điểm nhẹ táng cây, còn chưa kịp phát động tiềm hành, phía sau bạch tổ xúc tu đã tiếng xi. Si. Xi si âm thanh đuổi theo, không chút khách khí đột nhiên một xoắn, trực tiếp đem nàng kéo trở về. Ngu xuẩn, các ngươi không nên nhất làm đấy. chính là buông thà cho tiêm hành huyết nhãn giữ tận cười lạnh nhìn xem bị xúc thủ triệt để vây khốn ám tinh linh lộ ra tham lam tà ác thần sắc cũng không thể lắm khuôn mặt cùng dáng người đều không có trở ngại nhất định có thể bán đi rất cao giá tiền bất quá đang bị bán đi lúc trước nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời của ta ta sẽ cho ngươi vì bị siết nhanh hơn muốn hít thở không thông ám tinh linh trùng trùng điệp điệp hứ một ngụm nhổ ra sen lẫn máu tươi nước bọt không biết điều huyết nhãn hung dữ gầm thét Thuận tay một bản thai rút đi qua, đem cái này chỉ ám tinh linh mặt đánh cho đỏ thâm sưng lên. Chết tiệt khốn kiếp. Tại trên gò núi thấy như vậy một màn ám tinh linh nhóm, trong đôi mắt hầu như tất cả đều muốn phóng hỏa. Dù cho Dạ Ca vẫn đang bảo trì bình tĩnh, nhưng run nhẹ nhẹ thay nhọn, thực sự cho thấy nàng phẫn nộ trong lòng. Lâm Thái Bình đồng dạng khẽ nhíu mày, chỉ là theo trước mắt một màn này, có thể nhìn ra huyết nhãn thuyền trưởng tàn bạo bản tính, khó trách đảo ruột chỉ các thương nhân đều nói, dù cho gặp được báo tố cũng tốt hơn gặp được huyết nhãn. Bởi vì gặp được người kia duy nhất kết quả, chính là cả chiếc thuyền đều không có bất kỳ đường sống, thậm chí ngay cả hải nhi đều bị trọn tại thiết mũi thương bên trên đâm chết. Mà vừa lúc này, huyết nhãn đã dùng xúc tu vòng quanh cái con kia ám tinh linh, cao cao cử động ở giữa không trung, hơn nữa không kiêng ngể gì cả gào thét giống giận Xuất hiện đi, các ngươi bọn này con chuột, cho dù dây rủa nữa cũng vô ích, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng, ta sẽ cho các, các ngươi thiếu chịu một điểm trả thấn. Khắp rừng nhiệt đới đều bao phủ khi hắn tiếng gầm gư ở bên trong, nhưng bốn phía như trước trống giống, không có bất kỳ thanh âm nắp lại, huyết nhãn hung giữ hừ lạnh một tiếng, thuận tay đem ám tinh linh ném tới hải tặc bầy ở bên trong, giữ tận cười lạnh nói, xem trọng cái này lịt lệ gơ, chờ chúng ta tìm được đám kia ngu xuẩn về sau, có thể nằm ở kim tệ bên trên vui sương uống rượu. Nghĩ đến cái loại này tuyệt vời tình cảnh, đám hải tặc phát ra tà ác tiếng cười nhẹ, hơn nữa lại lần nữa tụ hợp lại đẩy về phía trước tiến Hắn mà cái kia mấy cái bị bắt làm tù binh ám tinh linh, tất bị cường hành đẩy tại đội ngũ trước nhất liệt, hành động dò xét cạm bấy khiến thịt, điều này làm cho đám hải tặc trở nên càng thêm không kiêng nghệ gì cả. Tốc trường, chứng kiến cái này lanh huyết một màn, tụ tập tại trên gò núi hơn 10 chỉ ám tinh linh, tất cả đều giận không kềm được cắn chặn răng, ngay ngắn hướng quay đầu nhìn dạ ca. Dùng hành động với tư cách trả lời, dạ ca bỗng nhiên hóa thành hát ám hư ảnh, như như gió lốc gào thét xẹt qua tán cây. Chỉ để lại loại quỷ mị sâu kín thanh âm, theo gió phiêu lãng trong không khí, đi theo ta, đây mới thực sự là chiến đấu. Hơn 10 ám tinh linh liếc nhìn nhau, không chút lựa chọn theo sát phía sau, biến mất tại âm trầm rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Dù cho biết rõ đây là một lần thiêu thân lao đầu vào lửa tự sát hành vi, nhưng đến nơi này loại toàn tộc sinh tử tồn vong thời khác, không có ai chọn lưới bước. Một lát tầm đó, cái này mảnh trên gò núi đột nhiên liền trở nên trống rỗng, gió lạnh từ đằng xa gào thét thổi tới. mang theo giày đặc mùi máu tươi, tựa hồ biểu thị một hồi vô cùng thê thảm chiến tranh sắp xảy ra. A, không ai ý định mời ta tham gia sao? Lâm Thái Bình rất nhàn nhã châm một điếu xì gà, nhìn phía xa hải tặc như con kiến bầy chen trúc mà đến, lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn đột nhiên gõ gõ khói bụi, bước đi trở lại trong bộ lạc. Nơi chú quân cái lồng bên cạnh đống lửa, tụt bọn hắn đang tụ họp cùng một chỗ ăn trà chiều, vừa thô vừa to đồ đẳng cột đá bị cho rằng tạm thời nương cung, phía trên treo hai cái xui sẹo lợn rừng. Lịch đang cảm thấy Mỹ mãn xoát lấy đồ gia vị, chứng kiến Lâm Thái Bình tiến đến lập tức nhiệt tình phát tay, thân yêu, có muốn chân sau heo không? Cảm ơn. Lâm Thái Bình cười tủm tìm lắc đầu, sau đó vô nhẹ nhẹ vài cái tay, nhìn xem ở đây từng cái ngưu đầu nhân, tốt rồi, bọn tiểu nhị, đem mấy con lợn rừng này giữ lại làm bữa ăn khuya, chúng ta bây giờ muốn đi anh hùng cứu Mỹ nhân rồi, có hứng thú mời cử động đề. Hoàn toàn không có hứng thú, một đoàn ngưu đầu nhân chỉnh tề lắc đầu. tôi càng là nhịn không được cử động để hỏi lâm chúng ta tại sao phải đi cứu những cái kia keo, keo kiệt nữ nhân tốt vấn đề lâm thái bình rất nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó nghiêm trang trả lời cái này sao ta nghe nói dã ca các nàng nuôi mấy con khủng chảo thú chất thịt ngon vị xuất chúng hơn nữa nếu như chọn dùng đặc biệt nấu nướng phương pháp còn có thể lời còn chưa dứt vừa mới còn dốc sức liều mạng lắc đầu tủi đã không thể chờ đợi được nhảy dựng lên một chút ôm lấy bị thiêu đến nóng hổi đồ đằng cổ đã u ngụn bỏ bốn ờ Ta quyết định, nếu như tất cả mọi người là hắc ám trùng tộc, sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu này? Chính là, chính là, một đoàn lưu đầu nhân đều hưng phấn phun bạch khí, hãy cùng đánh cho máu gà tựa như vô ngực, ngay ngắn hướng nhấc tay nhiệt tình tỏ vẻ, ai dám có ý đổ với ám tinh linh, trước hết theo lưu đầu nhân trên thi thể vượt qua. Có phải hay không a? các ngươi thật đúng là giảng nghĩa khí? Lâm Thái Bình rất cảm động lao lao con mắt, thuận tay kéo lời muốn lao ra tổ dị. bất quá, đừng vội xuất phát. Còn nhớ rõ ta lần trước nói cho các ngươi biết sự tình sao. Chuyện gì? Tốt mặt mũi tràn đầy mê hoặc cán chân, lại lại đột nhiên trừng lớn nhu nhãn. a a a, ngươi nói cái kia à, không có vấn đề, một điểm vấn đề đều không có, chúng ta đã luyện tập đã lâu rồi. Trên thực tế tại thời khắc này, tất cả ngu đầu nhân đều dốc sức liều mạng gật đầu, xem bọn hắn cái loại này được bệnh châu điên tựa như cùng nhiệt tư thế, giống như đã không thể chờ đợi được muốn ra sân. Chỉ kém hô to một câu của ta đại phủ đã khát khao khó nhịn rồi. Vì vậy sau một khắc, tại liên tiếp quái trong tiếng thê, đông nghịt như đầu nhân bộ lạc, như là như thủy triều mãnh liệt mà ra, khôi ngô thân hình va chạm như núi, đen kỵ sừng châu tụ tập thành dãy đặc rừng nhiệt đới, hơn 10 cây thẳng tắp ngút trời cực lớn của đá, tại giữa trưa màu vàng dưới ánh mặt trời, long lánh chí mạng tử vong uy hiếp. Ta thực chờ mong, cái này là lần đầu tiên chính thức trên ý nghĩa quần đầu. Lâm Thái Bình cảm thấy mỹ mãn sở sở ngực. Sau một khắc theo hảo quang lóng lánh mà qua, hắn đã lại lần nữa xuất hiện ở chư thần trong cung điện. Lúc này đây, căn bản không cần chờ đợi cái thanh âm kia vang lên, hắn liền hùng hồn xuất ra tất cả ma tinh, hơn nữa không chút lựa chọn đưa ra yêu cầu. Nghe, Lao Huynh, ta cần tăng lên chủng tộc chuyển đổi thiên phú. A, có thể thuận tiện giảm giá không? Chương 36, bạo tàu Tù Lúc trang bị đến tận răng như đầu nhân bộ lạc, đang dọc theo gò núi chạy như điên công kích lúc, trong rừng tàn khốc kịch chiến. lại cũng đã đến hết sức căng thẳng thời khắc. Bị dục vọng kích thích đến điên cuồng đám hải tặc, vẫn còn không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm, mấy cái ở phía trước phụ trách mở đường hải tặc, nhìn xem bên cạnh quần áo nửa loa am tinh linh, nhịn không được nhe răng cởi lấy vươn tay, thật sự là xinh đẹp hấp dẫn, đến đây đi, lại để cho đại gia hào hảo đấy. Trong chốc lát, nhe răng cười âm thanh còn chưa biến mất, u lục độc chủy đã trống rông xuất hiện, đông nhiên xẹt qua cổ họng. Lúc sáng long lánh, máu tươi chảy ra. Mấy hải tặc bụng lấy kịch liệt đau nhức cổ họng, còn chưa ngã xuống đất liền đã đứt hơi. Phụ cận đám hải tặc chấn động, trong lúc bối rối theo bản năng vung vẩy loan đao, hướng về không khí chung quanh chém tới. Nhưng loại công kích này không có hiệu quả chút nào. màu đen xương mù dày đặt lại lần nữa bao phủ bốn phía, nương theo lấy chuông bạc tiếng cười, hơn 10 chỉ ám tinh linh như tiểu quỷ mị hư vô hiện hình, xoay tròn lấy u màu xanh lá độc trì, không kiêng nể gì cả thu gặt lấy tính mạng. Năm sáu cái hải tặc vừa mới đối mặt dạ ca. có lẽ là phát giác được đối phương là đàn bọn hắn liếc nhìn nhau đột nhiên cùng hung cực các mãnh liệt nào tới mấy trôi huyết sắc loan đao đồng thời chém đúng ra mang theo tiếng rít trùng trùng điệp điệp chém đúm công kích không có hiệu quả dạ ca tách ra nụ cười quỷ dị mềm mại không xương vặn vẹo thân hình lại tại giày đặt lưỡi đao tầm đó thành thạo thoát ly đi ra ngoài ma liên nhẹ nhàng nâng tay tầm đó hai cái đỏ tươi như máu kim quan độc xả đột nhiên theo nàng trong tay háo tiếng xi si. xi si âm thanh bắn ra như là sắc bén xả hình dao găm tại lập tức liền đánh ra mấy chục điểm tinh mang rất nhỏ tiếng va đập gần kề rằng có vài giây đồng hồ năm sáu cái hải tặc ngây ra như phong đứng tại nguyên chỗ làn da bên trên nổi lên quỷ dị màu tím đen chạch lại tại lập tức liền biến thành một vũng máu không trung quanh đám hải tặc quá sợ hãi cơ hồ là theo bản năng hoảng sợ lui về phía sau ý đồ cách này cái nguy hiểm nữ nhân xa một chút nhưng dạ ca cũng không có buông tha bọn hắn nhẹ khẽ liếm lấy trên môi đỏ vết máu thân ảnh của nàng như kiệu quỷ mị hư vô sẽ qua trực tiếp xuất hiện ở giày đặc trong đám người, hai cái kim quan hát xả bén nhọn tiếng xi, si. xi si âm thanh lấy, lại lần nữa hóa thành đầy trời tinh mang, cho ta. đột nhiên, đáng sợ nguy hiểm dự cảm đột nhiên hiện lên, nàng tại lập tức cấp tốc trở mình nhảy lùi lại. hầu như tại đồng thời, tiếng do bén nhọn gào thét mà qua, đen kịt bạch tuột xúc tu như cự mãng đột kích, cùng hung cực các điên cuồng rút rơi, sấm sét gầm lên, hắc mang long lánh, đáng sợ lực đánh vào hoành trúng mặt đất, mang theo mãnh liệt buốt lên không khí nộ lãng. Đem phương viên mấy chục thước đều bao phủ ở bên trong. Tiếng rên rỉ ở bên trong, Dạ Ca mặt mũi tràn đầy tái nhợt lui về phía sau vài bước, Khỏe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, rồi lại lại lần nữa hai chân khẽ trống, mượn thân cây lực bắn ngược cấp tốc nhảy ra, hai cái kim quan độc xà âm độc tiếng xi. Si. Xi si âm thanh lấy, rót thành lũ màu xanh lá chói mắt lưới ánh sáng. Cho dù là cường đại huyết nhãn, tại loại công kích này hạ cũng thân phụ mấy chục chỗ bị thương, nhưng loại này tổn thương càng thêm kích phát hắn hung tính. trong tiếng giống giận dữ cuồng loạn đen kịt bạch tuộc xúc tu lại lần nữa tăng vọt không kiêng ngể gì cả quét ngang mà ra càng thêm kinh khủng là ở nơi này bạch tuộc xúc tu đỉnh hơn 10 người đỏ tươi như máu rất hút, lại tại dị sĩ y, y tâm thanh trong ngay ngắn hướng mở ra lộ ra trắng liêu bén nhọn hàm răng quái vật đáng chết Dạ ca rốt cục có chút biến sắc mảnh khảnh vòng eo quỷ dị thay đổi trên không trung hướng về sau nhảy lên thoát đi nhưng ngay cả như vậy thoáng kéo sau bắp chân trái nhưng vẫn là bị bạch tuộc xúc tu nhẹ nhàng vừa chạm vào Kịch liệt đau nhức đánh đốt lại, nàng lập tức mất đi cân đối thế rớt, bị Bạch Tu xúc tu chạm đến bắp chân trái, mấy thốn huyết nhục vậy mà trực tiếp héo rũ, điều này làm cho nàng đều muốn thoát đi đều không thể làm được, chỉ có thể miễn cưỡng rửa vào sau lưng cây cối đứng thẳng. Tộc trưởng, phu cận ám tinh linh quá sợ hãi, lại cũng bất chấp đuổi giết những cái kia hải tặc, cũng vít tung dược đi đến đem nàng bảo hộ ở bên trong. Huyết Nhãn Dữ Tận cười lạnh, cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ, thẳng đến tất cả ám tinh linh đều tụ họp cùng một chỗ. Hắn lúc này mới tàn bạo tuét ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng. Trong chốc lát, cao cao dơ lên bạch tột xúc tù, đột nhiên nhân thể như lôi đỉnh bắn ra, hơn 10 người đỏ tươi rác hút mở lớn đến mức tận cùng, chẳng nếu răng nanh như cối say xoay tròn, thoạt nhìn, các người đều đến đông đủ, đã như vậy. Cái gì? Không hề dấu hiệu, ngay trong nháy mắt này, mặt đất đột nhiên khẽ chấn động, thế tròn lên phủ cận một viên bẻ gây lại thụ, rốt cụ cầm ầm một tiếng nghiêng rơi địa chấn. Huyết Nhãn vô ý thức lui về phía sau vài bước, tránh đi từ tán vẩy ra nhánh cây, mấy trong tên hải tắc hai mặt nhìn nhau, Càng là không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bốn phía. Đúng vậy, đây không phải ảo giác, chỉ một lát sau không đến, loại này chấn động liền trở nên càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến chậm nhất độn người cũng có thể cảm giác được, đến cuối cùng thậm chí ngay cả trên mặt đất hòn đá nhỏ cũng đang kịch liệt nhúc ních, phát ra kỳ quái tiếng vang. Đột nhiên có gan rất cảm giác bất an, Huyết Nhãn quay đầu hừ lạnh một tiếng. Một hải tặc lập tức thở dày, nhanh nhẹn bò lên trên tàng cây, nhưng cũng chính là vài giây đồng hồ về sau, khi hắn trông thấy xa xa trong rừng tỉnh Cảnh Lúc, lại đột nhiên liền lộ ra vặn vẹo khủng hoảng biểu lộ. Không, đó là, đó là, đã không cần hắn đến thuyết minh rồi, bởi vì tại đây trong trước mắt, tất cả mọi người nhìn thấy nơi xa cảnh tượng. Mở nhạt dưới ánh trăng, ở đằng kia mảnh tre kín bụi gai trong rừng, ba mươi chỉ dã man hung ác như đầu quái, như là chiều dâng sóng lớn mãnh liệt mà đến. Màu hoàng kim sừng trâu rót thành dày đặc thương lâm, màu trắng bạc đồ đẳng cột đá trực chỉ bầu trời, đen kịt sắc thân hình tại chạy trốn trong mạnh mẽ đâm tới, đem chặn đường hết thể tất cả đều nghiền thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, nương theo lấy lưu đầu nhân dày đặc công kích, toàn bộ rừng nhiệt đới đều đang kịch liệt run rẩy, điên cuồng trà đạp những nơi đi qua, thành sắp xếp cây cối ầm ầm nện ngược lại, như là dễ như trở bàn tay bình thường. Tại loại này kinh khủng y thế trước mặt, đám hải tặc chỉ có thể hoảng sợ lui về phía sau. Huyết nhãn đột nhiên liên nghĩ đến cái gì, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, không. Chết tiệt e đồ, bọn hắn rõ ràng đã thất bại. Trên thực tế, ngay tại sau một khắc, huyết nhãn cũng đã thấy được cái kia Pháp Sư học đồ, cái kia đang chết lại như thế nào cũng không cái chết Đông Phương Pháp Sư học đồ. Ngồi ở tụt trên bờ vai, Lâm Thái Bình khoan thai tự đắc hút xì gà, hơn nữa rất có tâm tư vô hai tay, tốt rồi, chư vị, để cho chúng ta một lần công kích liền giải quyết chiến đấu, còn có thể kịp trở về cật dạ tiêu. bữa ăn khuya tại mỹ thực vô cùng dưới sự kích thích lưu đầu nhân nhóm buộc phát ra cảng kinh người năng lượng xông lên phía trước nhất tổ dị, thậm chí đã không thể chờ đợi được vung vẩy đồ đằng cột đá hai cái cực đại lưu nhãn lục sáng long lánh phun lên bạch khí như là gió mạnh tựa như hoàn toàn bị loại khí thế này áp đảo đám hải tặc hầu như đều muốn vứt bỏ vũ khí chạy trốn nhưng huyết nhãn đột nhiên bắt lấy một cái lạnh run ngu xuẩn cùng hung cực gắt rít gào nói người nhu nhược các ngươi đang sợ cái gì chuẩn bị cho ta vật lộn 300 m, 200 m, 100 m, 50 m. Trong khoảng khắc, khoảng cách của song phương đã bị gần hơn đến chỉ còn 50 m. Trong lòng run sợ đám hải tặc miễn cưỡng tụ họp lại, luôn cuống tay chân dơ lên loan đao trường mâu, chuẩn bị nên đón sắp đã đến dã man sông tới. Nhưng một cách không ngờ chính là, ở nơi này sông tới sắp đã đến trong nháy mắt, ngồi ở tụt trên bờ vai lâm Thái Bình, lại đột nhiên dơ lên cao cao tay trái, làm ra một cái cực kỳ cổ quái dùng tay ra hiệu. Trong chốc lát. Điên cuồng công kích như đầu nhân nhóm, đột nhiên đều nhịp cuốn phải đề, cầm chặt dấu ở sau lưng một kiện đồ vật, tụt hít một hơi thật dài khí, thế cho nên toàn bộ lồng ngực đều cao cao khưa lên, chuẩn bị. Ném. Ném. Huyết nhãn đột nhiên cảm giác sợ nổi da gà, cơ hội là theo bản năng giận dữ hết, tảng ra, tảng ra, tán. Không còn kịp rồi, ở nơi này trong trước mắt, 30 như đầu nhân đồng thời buộc phát vung tay, 30 trôi huyết sắc phi phủ bay lên trời. không kiêng nể gì cả gào thét phá vỡ bầu trời như là che bầu trời che mà màu đỏ mưa đá trùng chung điệp điệp hoành tại đám đông trong huyết quang vẩy ra sóng khí bay lên không phần còn lại của chân tay đã bị cột mảnh vỡ tứ tán vẩy ra chỉ là một kích này chi huy thì có mười mấy cái đám hải tặc lúc này bị mất mạng mãnh liệt sóng xung kích tùy ý bạo tạc nổ tung đem vương viên vài trăm mét đều bao phủ ở bên trong vô số hải tặc tiêu thảm bay rớt ra ngoài còn chưa rơi xuống đất đã miệng đầy phún huyết đã hôn mê không Huyết Nhãn cuồng nộ gầm ghét, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, từ trước đến nay chỉ hiểu được dã man vật lộn ngu đầu nhân, vậy mà nắm giữ công kích từ xa thủ đoạn, cái này đều muốn quái cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm. Hầu như tại đồng thời, ném ra huyết sắc phi phủ ngu đầu nhân nhóm, sớm đã lại lần nữa ra tốc điên cuồng công kích, trực tiếp vọt tới chia năm xẻ bảy hải tặc hàng ngũ, mà đang ở song phương sắp xông tới trong nháy mắt, Lâm Thái Bình lại lần nữa giơ lên cao cao tay trái, làm ra thứ hai kỳ quái dùng tay ra hiệu. giống như là diễn luyện mất trăm lần, tôi dẫn theo hàng trước nhất 10 cái lưu đầu nhân đều nhịp dơ lên cao đổ đằng của đá, ngay sau đó không hẹn mà cùng xuống một đợt, trùng trùng điệp điệp vênh tại cứng rắn trên mặt đất. Chiến tranh trả đạp, phát động. Trong chốc lát, toàn bộ rừng nhiệt đới đều đang kịch liệt lay động, quần cuộn sóng khí dùng lưu đầu nhân chỗ làm hạch tâm, như là mãnh liệt mênh mông triều dâng sóng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng trung kích, thậm chí ngay cả mấy cây đại thụ đều bị vênh được giáng xuống. Tại loại này kinh khủng lực đánh vào xuống. mấy trăm tên hải tặc lập tức đầu váng mắt hoa, hầu như ngay cả đều không thể đứng lại, rất nhiều người càng là thân không khỏi chính mình quỳ dạp xuống đất, chỉ có thể ý nghĩ hỗn loạn hoảng sợ chớn mắt, nhìn xem ba mươi đầu nhân điên cuồng ra tốc lại thêm nhanh chóng, như là triệt để không khống chế được khủng bố tê giác bầy, cùng hung cực ác đánh tới. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiến đụng vào hải tặc bầy lưu đầu nhân nhóm, không chút khách khí vung vẩy lấy đồ đằng cột đá, thế như trẻ che quét ngang qua, phàm là bị cột đá hoanh chúng không may ra hỏa. tất cả đều gân cốt bẻ gây bay ngược phun huyết ngắn ngủn hơn 10 giây qua đi chí ít có một nửa hải tặc đã gào thét ngã xuống những người còn lại kinh hồn bạt vía chỉ muốn mau sớm thoát đi cái này kinh khủng huyết nục địa ngục chỉ có huyết nhãn bệnh tâm thần sự cuồng loạn gầm thét mang theo gần trăm cái tinh nhuệ nhất thuộc hạ vẫn đang điên cuồng mãnh liệt nào tới chết tiệt các ngươi cho rằng như vậy liền thắng định rồi sao không phải không thừa nhận dù cho hao tổn hơn phân nửa lực lượng nhưng bọn hắn vẫn đang chiếm cư nhân số bên trên ưu thế gần trăm tên hải tặc chen chúc mà đến, như là dày đặc kiến ăn thịt người bầy, đem nhu đầu nhân nhóm tất cả đều vây quanh ở bên trong. Loan Đao Trường mâu gào thét chém rúng. Quân ẩu sao? Ta thích. Lâm Thái Bình ngồi ở tuột trên bờ vai, cười tủm tỉm nhìn xem đám hải tặc chen chúc mà đến, sau đó lại độ dơ lên cao cao tay trái. Dự. Còn nhớ rõ ta tặng ngươi lễ vật không? Bây giờ là miễn phí đại phái phát thời điểm. Chương 37, dùng tiền nện người cảm giác thật tốt. Mỗi một lần cao cao nhất tay. đều có nghĩa là tử thần hàng lâm. Giờ khắc này nhìn xem lâm thái bình lại lần nữa cao cao nhất tay, làm ra cái kia tràn ngập nguy hiểm thủ thế. ở đây đám hải tặc tất cả đều thịt nhảy kinh hãi, thậm chí có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. nhưng ở hỗn loạn chen chúc trên chiến trường, dù cho thật sự muốn chạy trốn, lại nói dễ vậy sao? trong chốc lát giết được cao hứng tốt ngửa mặt lên trời gào thét, vậy mà trực tiếp ném đồ đằng bộ đá hướng phía dày đặt hải tặc bảy chạy như điên đi qua, tựa hồ đều muốn bằng vào huyết nục của mình thân thể. trực tiếp cùng đối diện Loan đao trưởng mâu đụng nhau. Loại này cử động thoạt nhìn cùng chịu chết không hề khác nhau, nhưng ai cũng thật không ngờ, ngay tại sắp đánh lên sắc bén Loan đao trong nháy mắt, cái này thoạt nhìn không hề đầu góc như đầu nhân thủ lĩnh, lại đột nhiên rất cổ quái dùng sức xé ra, trực tiếp vạch tìm tòi chính mình ngoại bảo. Khó có thể tin, tại Tô Cường tráng xích lóa nửa người trên, vậy mà buộc dầm rạp chẳng chịt hơn 10 quyển trục, những quyển trục này tất cả đều tản ra ngũ sắc qua mang, tản mát ra cực kỳ đậm đặc ma pháp chấn động. Mà cái này đại biểu cho Không Thấy như vậy một màn Huyết nhãn lập tức hoảng sợ hét dầm lên Hung ác gương mặt đều triệt để bốc méo Lui ra phía sau Lui ra phía sau Đó là ma pháp quyển trục Giờ khắc này Đồng tồn thụy hoàng kế quang khâu thiểu vân tập thể linh hồn phụ thể Vânh Vânh Vânh Vânh Vânh Vânh Lời còn chưa dứt Hơn 10 tấm ma pháp quyển trục đã đồng thời bạo tạc nổ tung Màu đỏ thám hỏa cầu Màu trắng bạc băng tiễn màu vàng đất cự thạch đen kịt bao tố đủ loại ma pháp tất cả đều xen lẫn cùng một chỗ cấu thành kinh khủng điên cuồng bạo tạc nổ tung tiếp tục nổ vang trong tiếng nổ mãnh liệt sóng khí bay lên trời rót thành cực lớn mây hình ấm, phương viên hơn 10 em mở bên trong hải tặc tất cả đều thịt nát xương tan bên ngoài may mắn ra hỏa tuy nhiên may mắn không chết nhưng cũng bị hoanh được bay rớt ra ngoài toàn thân cháy đen rốt cuộc dễ rửa không đứng dậy được trên thực tế mà ngay cả hai cái người khởi sướng cũng là đầy bùi đất Lâm Thái Bình lao đi trên mặt bị vạch phá vết máu, nhìn không được dốc sức liều mạng ho khan, khúc khục khủ, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, cho dù chúng ta trước đó đã phát động ra nham thạch đồ đẳng, thiếu chút nữa cũng bị. Bất quá, dùng tiền mua một đống lớn quyển trục nện người cảm giác, thật sự là cực kỳ tuyệt. Không sai, loại này nhà giàu mới nổi cảm giác, thật sự cực kỳ tuyệt. Nhưng vấn đề ở chỗ đám hải tặc cũng không nghĩ như vậy, theo mây hình nấm dần dần tàn đi, còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng yên hải tặc. Gần kề chỉ còn lại có mấy chục người, mà ngay cả huyết nhãn cũng nhận được thương tổn nghiêm trọng, thế cho nên hắn nửa trái thân hình đều phá thành mảnh nhỏ, thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến da thịt ở dưới xương trắng. Mà so về cái này bết bát hơn đấy, là ngưu đầu nhân nhóm không chút khách khí bỏ đá xuống giếng, tụt hung giữ phun bạch khí, đang làm trở mình phụ cận tất cả đứng yên sinh vật về sau, trực tiếp liền đem mục tiêu nhắm ngay huyết nhãn, một đoàn ngưu đầu nhân cùng hung cực các gầm thét, vung vẩy lấy cột đá trực tiếp xông đi lên. rất không nói đạo lý điên cuồng đập loạn, hầu như tại đồng thời, thuận lợi thoát hiểm ám tinh linh cũng đưa vào chiến đấu, mượn nhờ ngưu đầu nhân đám bọn chúng nghiệm hộ, các nàng giống như quỷ mị xuyên thẳng qua vắng lai, thảm màu xanh lá dao găm tại huyết vũ trong bay tán loạn, mỗi một lần đều cho huyết nhãn tạo thành thương tổn cực lớn. nổi giận gào thét, huyết nhãn toàn thân đều đã máu tươi đầm địa, nhưng cho dù hắn như thế nào điên cuồng vùng vẫy xúc tu, tuy nhiên cũng căn bản không cách nào ngăn cản loại này mưa to tựa như vây công, chết tiệt. các ngươi những thứ này chết tiệt khốn kiếp. ta nhất định phải làm cho các ngươi đi tìm chết. Dạ ca theo tán cây bên trên nhảy xuống, khó có thể tin cấp tốc cuốn, mũi chân đá trúng huyết nhãn huyết thái dương, hai cái kim quan độc xả càng là tiếng xi. Si. Xi si âm thanh bắn ra, trực tiếp theo trên cổ họng kéo xuống khối lớn huyết đục. Kịch liệt đau nhức kêu thảm một tiếng, huyết nhãn đầu váng mắt hoa lay động lui về phía sau, nhưng vượt quá tất cả mọi người đoán trước, hắn tại lúc này vậy mà điên cuồng cười ha hả, dù cho trên cổ họng máu tươi đang mãnh liệt chảy ra, đi tìm chết. một đám ngu xuẩn, nên đi chết chính là bọn ngươi. Trong chốc lát, nương theo lấy sự điên cuồng của hắn tiếng cười to, đen kịt bạch tu xúc tu lại lần nữa bắn ra, trực tiếp cuốn lấy mấy cái ngược lại trong vũng máu hải tặc, bạch tu xúc tu đỉnh mười mấy cái rất hút, tất cả đều dậm rạp chẳng chít mở ra, tham lam hút lấy huyết dịch. Còn chưa kịp tiêu thảm, mấy hải tặc liền bị triệt để hấp thành người khô, mà ở hút đầy đủ máu tươi về sau, huyết nhãn thân hình điên cuồng run rẩy, đã bắt đầu cực kỳ quỷ dị buồn nôn biến hóa. Hỏa sắc quang mang như vòng xoáy lưu chuyển, hắn vốn là khôi ngô thân hình, lại tại lúc này tăng vọt mấy chục lần, ken két rung động vang tung toé trong tiếng, ma pháp phủ văn liên tục không ngừng mãnh liệt tỏa ra, theo tứ chi ở bên trong nghiền ép ra máu tươi, như là mũi tên nhọn tựa như phun ra lấy. Ngay sau đó, da của hắn như chốc ra giống như chán nước ra, mỗi một chỗ đều bài tiết ra màu trắng dịch nhợn, dập nát thân thể cấp tốc bành trướng, tứ chi dần dần chuyển hóa làm đen kịt xúc tu, mà ngay cả ngũ quan cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó là bén nhọn dài miệng ngắn ngủn một lát không đến vốn là nhân loại huyết nhãn vậy mà hoàn toàn chuyển hóa làm khổng lồ bạch tuộc như là một tòa núi nhỏ tựa như chiếm giữ tại trong rừng tây quang hạ lệnh người hít thở không thông khủng bố bóng mờ chỉ có cái kia sền sệt trắng non thân hình khổng lồ lên còn khảm nạm lấy một tờ vặn vẹo xấu xí mặt người lộ ra tà ác cơm độc nhe răng cười chết tiệt đây là cái gì quỷ thứ đồ vật Như đầu nhân cùng ám tinh linh hai mặt nhìn nhau khó có thể tin hoảng sợ lui về phía sau vài bước Bọn hắn chưa từng có bái kiến như thế tình cảnh quỷ dị, cái này rõ ràng chạy xuôi theo thuần khiết nhân loại huyết mạch hải tộc, vậy mà sẽ triệt để chuyển hóa làm cực lớn bạch tộc, đây quả thực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Huyết Nhãn vung vẩy lấy 8 đầu cự mãng tựa như xúc tu, khảm nạm tại sền sệt bạch thuộc trên người mặt người, lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng. Đây là Dù Kẻ Đại Nhân Ban Ân, tuy nhiên ta đã nhận lấy cải tạo cực lớn thống khổ, hao tốn nhiều năm qua tích góp tất cả ma tinh. nhưng đây hết thể trả giá đều rất đáng được, chẳng lẽ không đúng sao? Dỗ kẻ Lâm Thái Bình nhíu lông mày, nhạy cảm bị bắt được cái từ này, tuy nhiên không biết dỗ kẻ là ai, thế nhưng nghe huyết nhãn quỷ dị cải tạo đều đến từ chính cái kia tên hề ban ơn, không sai, nhưng các ngươi biết rõ đấy quá muộn. Huyết nhãn phát ra chói hai tiếng tiếng cười, vặn vẹo mặt người bên trên phát ra khát máu đỏ tươi hào quang, đi chết đi, ở đây tất cả mọi người phải chết. phàm là biết rõ loại này cải tạo bí mật sinh vật. đều cho ta xuống địa ngục đi truyền bá a trong chốc lát đen kỳ xúc tu lại lần nữa bắn ra mấy cái ý thức được không ổn hải tặc còn chưa kịp đào tẩu liền bị xúc thủ xoáy lên nhét vào bạch tuộc miệng lớn dính máu ở bên trong kéo kẹt kéo kẹt nhai đã thành mảnh vỡ miệng đầy chảy xuôi theo màu đỏ thắm máu tươi huyết nhãn cảm thấy mỹ mãn chu lên lại lần nữa giữ tận nhìn qua mọi người rất không tệ hương vị như vậy hiện tại liền đến phiên các ngươi ngu xuẩn tiểu bạch kiểm ngươi còn có cái gì di ngôn muốn giao cho sao di ngôn Dưới loại tình huống này, nói cái gì đều là dư thừa, duy nhất cần phải làm là quyết nhất tử chiến. Nưu Đầu Nhân nhóm dùng sức đập ngực, dơ lên cao cao đổ đằng của đá, Ám Tinh Linh nhóm lập tức phát động tiềm hành, Lặng Yên không một tiếng động trốn vào bóng mờ, đột dùng sức hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp đều tại phát ra kéo căng thanh âm, hơn nữa như là Thái Sơn đột nhiên về phía trước bước ra, đem Lâm Thái Bình ngăn cản sau lưng tự mình. Lạnh như băng gió lạnh lướt nhẹ qua, huyết nhãn ngọ nguyệt sền sệt trắng non thân hình khổng lồ. Giống như tòa núi thị tựa như chậm rãi tới gần, tám đầu đen kỵ xuất tu trong không khí vung nổi lấy, phát ra roi vung vậy tựa như ba ba thanh âm, không ngừng áp bách lấy đối diện hư đầu nhân lui về phía sau. Được rồi, ta chỉ có người cuối cùng vấn đề. Lâm Thái Bình điềm nhiên như không có việc gì châm một điếu xì gà, theo tổ thân hình đằng sau ló ra, sau đó hỏi vấn đề chính mình một mực rất muốn hỏi. Xin hỏi, các hạ biết dự đoán luật của không? Chương 38, ngoài ra thắng lợi. Xin hỏi Các hạ biết dự đoán lượt của không. Lúc Lâm Thái bình như thế nói hiệu nói vượn trong ngáy mắt, sớm thành thói quen loại này ám chỉ ngưu đầu nhân nhóm, đã thừa dịp vết nhán hơi chút thất thần trong ngáy mắt, cùng hung cực các mãnh liệt nào tới. 30 cây nặng đến thiên quân màu đen cột đá, mang theo lóng lánh đồ đằng ngân quang, đang đằng đằng sát khí quét ngang mà qua, tại cột đá mang theo đầy trời lá rụng ở bên trong, ám tinh linh nhóm giống như quỷ mị hiện hình, thảm màu xanh lá dao găm ngay ngắn hướng huy động, phảng phất trong đêm tối tách ra hoa ăn thịt người muối. Bao phủ phương viên mấy chục thước không gian. Ngu xuẩn, đây chỉ là phí công giấy rửa. Hoàn toàn không thấy gần trong gang tấp uy hiếp, huyết nhãn phát ra thê lương đến đâm rách màng thai tiếng thét chói tai, mặc cho ám tinh linh đám bọn chúng giao găm hung ác đâm rơi, tại trắng nón bạch tuộc làn da bên trên lưu lại màu trắng tiền vân. Ngay sau đó, hắn đen kịt sắc thân hình đột nhiên co rút nhanh, rồi lại không hề dấu hiệu nhảy lên thật cao, như là một tòa núi cao tựa như nổ vang rơi đập, tám đầu máu tanh xúc tu càng là điên cuồng đánh bay phủ cận ám tinh linh. ầm ầm một tiếng, lúc nó nặng nghề rơi đập tại chiến trường thời điểm, không khí gợn sóng như là nội hải chiều dâng, đem trung quanh lưu đầu nhân toàn bộ anh được bay rất ra ngoài. Tuần cuồng bạo giống giận, y đổ vung vẩy đồ đẳng cột đá đến bên trên trùng trùng điệp điệp một kích, nhưng tám đầu bạch tuộc xúc tu lại như mãng xà tựa như, hung dữ theo bốn phía cuốn lên đến, bị gắt gao cuốn lấy tổ, dị, phát ra không cách nào không chế tiếng kêu thảm thiết. Xúc tu bên trên mười mấy cái rác hút đồng thời phát động, điên cuồng hút lấy máu tươi của hắn. Thế cho nên thân thể của hắn cũng bắt đầu héo rút. Cũng may sau một khắc, ra Ca liền như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, huy động giao găm trùng trùng điệp điệp đâm vào xúc tu lên, mượn nhờ xúc tu kịch liệt đau nhức co rút lại cơ hội, kéo lấy tu dùng sức kéo một phát, hai người khó khăn thế, miễn cưỡng thoát đi chí mạng uy hiếp. Mà ở hút mới lạ huyết dịch về sau, huyết nhãn hóa thân bạch tuộc hải yêu càng thêm tăng vọt, như là đen kịt chiến xa tựa như điên cuồng nghiền ép tới đây, tám đầu xúc tu bên trên giáp hút toàn bộ mở ra, lộ ra trắng liếu sắc bén răng nanh. Phảng phất muốn đem hết thể sinh mạng thể đều hấp thành thịt khô, chết tiệt! Lui về phía sau, hướng lui về phía sau. Tại loại này kinh khủng y thế trước mặt, cho dù láng ngưu đầu nhân cũng không dám mạo muội trọi cứng, tuột chỉ có thể kinh hãi gào thét, bảo hộ lấy lâm thái bình hốt hoảng lui về phía sau, ý đồ tránh đi những cái kia hút máu xúc tu công kích. Ám tinh linh nhóm tại trong bóng ma xuyên thẳng qua, ý đồ cho cực lớn bạch tuộc thân hình tạo thành một điểm thương tổn, nhưng loại này tổn thương căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết nhãn chỉ cần tiếp xúc đến bất luận cái gì sinh mạng thể, có thể điên cuồng hút huyết dịch để đền bù tổn thương, thậm chí trở nên càng thêm khủng bố cường đại. Chết tiệt! Dạ ca có chút chật vật quần cuộn nhảy lùi lại, theo sát lâm Thái Bình bên cạnh, đây là cái gì quái vật, rõ ràng có thể không ngừng hút máu, cho dù chúng ta cho nó tạo thành lớn hơn nữa tổn thương, cũng căn bản không cách nào. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt, sau lưng tiếng gió gào thét, kinh khủng sát khí bỗng nhiên bao phủ. Căn bản không cần đi xem. Lâm Thái Bình thân hình trực tiếp chuyển hóa làm khô lâu, ngay sau đó tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, màu trắng bệnh cực lớn cốt kiếm lăng không hiện hình, mang theo ưu màu xanh lá ma chơi, thế như lôi đỉnh cuốn chém vũ. Kim loại vang lên trong tiếng, màu trắng bệnh cực lớn cốt kiếm trùng trùng điệp điệp đánh lên đen kịt bạch tuột tu. Cực lớn lực đánh vào xuống, hắn không cách nào không chế lui về phía sau vài bước, thực sự liền thở dốc thời gian đều không có, huyết nhãn lại lần nữa gầm thét nhanh đuổi theo, độc nhãn trong bắn ra huyết sắc ánh mắt toán độ. gắt gao khóa lại lâm thái bình khô lâu thân hình nhân loại vong linh ta có chút minh bạch vì cái gì ẻ đùa bọn hắn sẽ đã thất bại nhận được khích lệ lâm thái bình chống cốt kiếm dựa lưng vào một cây đại thụ đứng thẳng các hạ thực lực cũng một cách không ngờ bất quá ta rất muốn biết ngươi ý định như thế nào hút máu của ta trực tiếp theo đầu khớp xương hấp sao cái này chê cười một chút cũng không tốt lời huyết nhãn chỉ là có chút biến sắc vài giây đồng hồ liền phát ra cuồng loạn tiếng cười nhạo cực lớn bạch tuộc thân hình lại lần nữa tăng vọt cùng hung cực gác điên cuồng nghiền ép tới đây, Như đầu nhân nhóm sắc mặt đại biến, chỉ có thể dốc sức liều mạng tiến lên ngăn cản, mà ngay cả suy yếu tụng cũng ôm lấy đồ đẳng của đá, cắn răng mánh liệt sông đi lên, nhưng bọn hắn ngăn cản căn bản chính là tốn công vô ích, huyết nhãn cực lớn thân hình vẫn còn gia tốc, đem chặn đường chướng ngại vật tất cả đều bị đâm cho vượt qua bay ra ngoài, đi chết đi, tiểu bạch kiểm. giờ khắc này nhìn xem không đường thối lui lâm thái bình, huyết nhãn rốt cục lộ ra thỏa mãn nhe răng cười, khô lâu chiến tướng thì thế nào? Ta coi như là trực tiếp nghiền ép đi qua, cũng có thể đem ngươi nghiền thành mảnh vỡ. Vậy sao? Lâm Thái Bình dưỡi lưng vào đại thụ đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cực lớn bạch thuộc thân hình nổ vang vào tới, lại đột nhiên khe khẽ thở dài, làm ra thật đáng tiếc biểu lộ. Không coi ý tứ, ai nói, ta chỉ là khô lâu chiến tướng hay sao? Chẳng qua là... Chẳng qua là... Chẳng qua là... Tại tất cả mọi người lý giải cái từ này hàm nghĩa lúc trước, Lâm Thái Bình đã lại lần nữa dơ lên xương cánh tay. Khi hắn trắng liếu cốt bàn tay, đột nhiên bốc cháy lên u màu xanh lá ma trời, tùy theo mà đến là một đoạn âm trầm chú ngữ. Xuất hiện đi, ngủ say đầy đất ngọn nguồn tà ác vong linh, ta tôn kính tử thần vạ dạn ý chí, triệu hoán các ngươi cho ta tác chiến. Trong chốc lát, hắn bàn tay u lục sắc ma trời, đột nhiên bạo tạc nổ tung hóa thành vài lục hỏa, rơi ở chung quanh sáu cỗ hải tặc thi thể phía trên. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia sáu cỗ bị lục hỏa dung nhập hải tặc thi thể, vậy mà run run rầy dậy lại lần nữa đứng thẳng lên. chất để chuyển hóa làm màu trắng bệnh khô lâu binh. Không. Huyết Nhãn nụ cười giữ tận đột nhiên đọc lại, tại sao sẽ là như vậy? Tên mặt trắng nhỏ này rõ ràng là yếu đối nhân loại, tại sao phải đột nhiên chuyển hóa làm thanh đồng trung giai khô lâu chiến tướng, mà bây giờ lại lại lại lần nữa chuyển hóa, biến thành càng hiếm thấy cường đại hơn khô lâu pháp sư, trên thế giới tại sao có thể có loại này quỷ dị sự tình? Cái này sao? Dùng ngươi chỉ số thông minh chỉ sợ rất khó lý giải. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn xem hắn. Hơn nữa lại lần nữa là một cái cổ quái dùng tay ra hiệu. Giống như là nghe được chủ nhân mệnh lệnh, sáu cái hải tặc thi thể chuyển hóa bạch cốt khô lâu binh, hốc mắt hiện ra lục mang đột nhiên đi lên, vừa thô vừa to bạch tuột xúc tu quét ngang mà qua, đem hai cái khô lâu binh nện trở mình trên mặt đất, nhưng còn lại bốn cái khô lâu binh lại may mắn né qua, thất tha thất thể vọt tới huyết nhãn trước mặt, vung vậy lấy huyết sắc loan đao hung hăng chém dữ. Sắc bén loan đao lưỡi dao sắc bén, hơn nữa lơi đao cuốn quanh ăn mòn hắc khí. rốt cục cứng rắn cắt vào bạch tuộc thân hình, huyết nhãn tức giận chu lên, tám đầu bạch tuộc xúc tu đồng thời phát lực một xoắn, đem cái này mấy cái khô lâu binh tất cả đều nghiền ép thành mảnh vỡ, không, cố gắng số lượng. Mấy cái yếu đốt khô lâu, cho dù không cách nào hút máu, ta cũng có thể dễ dàng cắn nát chúng. Đúng thế, ta tin tưởng các hạ tính áp đảo ưu thế. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng gõ gõ khói bụi, cốt bàn tay lại lần nữa bốc cháy lên thảm màu xanh lá ma chơi, bất quá, bây giờ vấn đề là, ai nói chỉ có mấy cái rồi hả? ầm ầm một tiếng vang nhỏ, bay lên trời thảm màu xanh lá ma chơi, đột nhiên không hề dấu hiệu muốn nổ tung lên, lưu loát che kín toàn bộ chiến trường, đem chung quanh mấy trăm cỗ hải tặc thi thể, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Không, huyết nhãn phát ra sắc nhọn tiếng gào thét, lập tức ý thức được không ổn cực kỳ, nhưng cái này đã quá muộn. Trong chốc lát, tại đây thảm màu xanh lá ma chơi bao phủ xuống, phương viên trăm mét bên trong tất cả thi thể, tất cả đều chuyển hóa làm bất tử vong linh, mấy trăm cái khô lâu binh ngay ngắn hướng đứng lên. Hợp thành dày đặc như rừng chiến liệt, chất đầy khắp rừng cây. Sau một khắc, theo Lâm Thái Bình nhẹ nhàng phát tay, những thứ này khô lâu binh vô thanh vô tức xoay người sang chỗ khác, đen kịt trong hốc mắt toát ra âm trầm lục mang, nắm chặt khi còn sống mang theo huyết sắc luân đao, không tình cảm chút nào rồi lại đều nhịp đẩy mạnh, phát ra răng rắc răng rắc âm trầm tiếng vang. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới địch nhân. Không có sợ hãi, không có lùi bước, không có bất kỳ biến hóa, chúng cứ như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt lên tiến đến. Vung vậy lấy loan đao hung hăng chém rụng, tại bạch tuộc trên thân thể lưu lại một đạo lại một đạo vết máu. Tuy nhiên thoạt nhìn loại này tổn thương cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng lúc mấy trăm cái khô lâu đánh lên, lại cũng đủ làm cho bất luận cái gì cường đại tồn tại sợ hãi rồi. Chết tiệt, chết tiệt! Huyết nhãn điên cuồng gầm thét, vung vậy lấy bạch tuộc xúc tu quét ngang mãnh kích, đem lần lượt khô lâu đánh ngã xuống đất, nhưng lại để cho hắn lâm vào tuyệt vọng là, từng cái bị đánh ngã khô lâu, chỉ cần xương cốt không có chuyện để nát bấy. sẽ tại sau một lát lại lần nữa tổ hợp đứng thẳng, không hề sợ hãi lại lần nữa công kích về phía trước, mà càng thêm không xong chính là tại vừa rồi lần này trong chiến đấu, chí ít có trên trăm con giã thú cùng tức chim đã bị liên lụy tử vong, mà bây giờ theo Lâm Thái Bình triệu hoán phát động, những thứ này khi còn sống có lẽ cũng không cường đại sinh vật, tất cả đều chuyển hóa làm hắc khí quấn quanh bất tử khô lâu, như là thủy triều tựa như mãnh liệt nào tới, xương trắng đã lởm chầm một sừng tê giác, phụt lên lấy bạch khí mạnh mẽ đâm tới. Sắc bén sừng dài thật sâu đâm vào huyết nhãn trong cơ thể, đập lấy cốt cánh lao xuống kên kên hải âu. Theo huyết nhãn đỉnh đầu cấp tốc sẽ qua, móng nuốt sắc bén bên trên mang theo vẩy da máu tươi. Thậm chí mà ngay cả những cái kia yếu ớt nhất khô lâu con chuột, lại cũng theo huyết nhục mơ hồ miệng vết thương bỏ vào đi, liều lĩnh cắn xé cắn nát lấy. Giờ khắc này, huyết nhãn đen kịt bạch thuộc thân hình, ngược lại đã thành một cái lớn nhất chướng ngại, mặc cho hắn như thế nào phí công vùng vẩy lấy xúc tu, thậm chí là không để ý hình tượng ngã xuống đất quần cuộn ép. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản càng nhiều nữa vong linh khô lâu bao vây quanh, cùng hung cực ác xé nát huyết nục của hắn. Kết quả là, Lâm Thái Bình đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hổ cái gì đều không cần làm. Hắn duy nhất muốn làm đấy, chính là khoan thai tự đắt châm một điếu si gà, nhìn xem vô số khô lâu tiếp tục sông đi lên, chém giết đánh nát gây dựng lại chém nữa giết đánh nát gây dựng lại. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Huyết nhãn tuyệt vọng chu lên, hắn vốn là có thể đại hoạch toàn thăng đấy. Dù cho chống lại càng địch nhân cường đại cũng có thể chiếm hết thượng phong, thế nhưng là đáng chết đáng chết tại, cường đại hút máu thuật đối với khô lâu không hề có tác dụng, vong linh quả thực chính là của hắn trời sinh khắc tinh. A, vì cái gì từng đại nhân vật phản diện đều muốn đến một câu như vậy đâu này. Lâm Thái Bình lười biếng run rời khói bụi, cứ như vậy không thèm để ý chút nào quay đầu, nhìn xem đã sớm trận mắt há hốc mồm như đầu nhân cùng ám tinh linh. Sau lưng hắn, huyết nhãn cực lớn bạch tuộc thân hình. Đã bị dầm rạp chẳng trịt màu trắng khô lâu nơi ba bọc, liền cuối cùng tiếng kêu thảm thiết cũng bị dìm ngập. Đối phó kết thúc công việc, bọn tiểu nhị, chúng ta trở về ăn khuya. Các ngươi cảm thấy, bánh mơ như thế nào đây? Chương 39, thuật tay của ngươi đen không? Lúc Lâm Thái Bình ăn xong cuối cùng một khối bánh mơ, cầm lấy khăn ăn thỏa mãn lau lau khỏe miệng lúc, trong rừng chiến đấu cũng đã đến khâu cuối cùng. Theo một cái quẻ chân khô lâu binh lảo đảo sông lên, mềm yếu vô lực vùng vẩ Vết thương chồng chất huyết nhãn rốt cục bị cuối cùng này một cây rơm dạ áp đảo, vi phận giống giận ầm ầm nga xuống. Thẳng đến tắt thở lúc, cái này đã từng tung hoành hải vực cự kiêu hải tặc, vẫn đang gắt gao trận tròn độc nhãn, hơn nữa phát ra phảng phất tới từ địa ngục giống như nguyên rủa chu lên, ta không cam lòng, các ngươi những thứ này chết tiệt không tiếp, ta sẽ tại trong địa ngục mở to hai mắt, nhìn xem rốt kẻ đại nhân cho ta báo thủ, đem người của các ngươi ra đều lột bỏ đến. kẻ Lâm Thái Bình đây là lần thứ hai nghe được cái tên này. nhưng hắn vẫn là điểm nhiên như không có việc gì nháy mắt mấy cái, cho nên, các ngươi những hải tặc này vẫn còn gánh xiết thú kiêm trước sao. a ta giống như nghe những cái kia hải tặc tù binh đã từng nói qua. Dạ ca như có điều suy nghĩ liếm liếm môi anh nào cái kia gọi là rổ kẻ ra hỏa, hình như là kẻn hải vực công nhận vua hải tặc, nghe nói sắp theo thanh đồng đỉnh phong đột phá đến hát thiết cấp bậc rồi, về phần hắn mạnh như thế nào. Các ngươi sẽ tự nghiệm thấy đến đấy, hơn nữa rất nhanh. Huyết nhãn lấy Giống như là đang nhìn một đướng ốc, dùng không được bao lâu, dồ kẻ đại nhân sẽ biết được cái chết của ta tin tức, đã đến lúc kia. Dài dòng ra hỏa, tụi không chút khách khí một cước đặt lên, còn rất dùng sức nghiền ép vài cái, cái gì dồ kẻ không nhỏ xấu đấy, người kia nếu như dám theo trong động chui đi ra, ta đem hắn băm thành xương sườn hầm cách thủy xuống. Chỉ bằng các ngươi huyết nhãn lộ ra dính đầy máu tươi bạch nha, phát ra chói thai tiêm tiếng cười, tên ngu xuẩn, chờ xem, chờ thừa nhận dồ kẻ đại nhân căm giận ngút trời à đã đến lúc kia, các ngươi lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai tử vong lại như vậy hạnh phúc một sự kiện. dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười, hắn cứ như vậy miệng đầy trào máu đoạt khí, thẳng đến thi thể lạnh như băng thời điểm, cái con kia độc nhãn vẫn là gắt gao mở ra, nhìn qua mây đen rậm rạp bầu trời, phảng phất đang đợi cái gì? đi tốt, không tiễn. lâm thái bình cười tủm tỉm phất tay nói gặp lại, sau đó rất không phụ trách đi ra ngoài toàn bộ, đem quét dọn chiến trường kiểm kê chiến lợi phẩm các loại nhiệm vụ. Tất cả đều ủy thác cho ngưu đầu nhân cùng ám tinh linh, như vậy, tranh thủ nhiều sờ vài món thứ tốt đi ra. dự, tay của ngươi đen không? Sự thật chứng minh, thuật tay thật đúng là vô cùng đen, mấy trăm cỗ hải tặc thi thể bị nó sờ soạn mấy lần, rõ ràng chỉ đã tìm được hơn 3.000 kim tệ, trừng 100 khối ma tinh, cộng thêm hai kiện miễn cưỡng không có trở ngại mà pháp đạo cụ. Được rồi, có lẽ tựa như huyết nhãn chố nói như vậy, hắn đem tất cả tài sản đều cống hiến tặng cho vua hải tặc dồ kẻ. Dùng để đổi lấy cái loại này bạch tuộc thân hình cải tạo Người này, không chừa chút cho ta sao Nhìn xem thu nạp đi lên mấy nghìn kim tệ Cùng một đống lớn đồng nát sát vụn Lâm Thái Bình nhịn không được đầy cõi lòng ngán nghiệm Phải biết rõ vì đem chủng tộc chuyển hóa thiên phú lên tới cấp thứ 2 Chính mình thế nhưng là suốt bỏ ra 500 khối ma tinh đấy Bây giờ nhìn lại hiển nhiên là thua thiệt lớn Cũng may, còn có 2 kiện ma pháp đạo cụ có thể bổ sung tiết nối Tuy nhiên cũng không tính là cái gì mặt hàng cao cấp Lại đều có được một cách không ngờ kỳ lạ thuộc tính, thoạt nhìn huyết nhãn cùng đám hải tặc không lâu đã từng đánh cướp một chi buôn bán đội tàu, hơn nữa đã chiếm được cái này hai kiện ý định tham gia đấu giá hội ma pháp đạo cụ. Trong chuyện này, đầu tiên muốn ngâng lên đấy, chính là một cái đen nhánh sắc thân sĩ áo choàng, áo choàng tên cứ gọi là điệu vàn chi dạng, như là cung cấp quý tộc chư vị thân sĩ tham gia tiệc tối lúc đeo, bên trong lại bổ sung lấy quần thể tính ngụy trang ma pháp, có thể làm cho người sử dụng tùy ý cải biến diện mạo che giấu hơi thở. hơn nữa đối với trung quanh 30 em ở bên trong sinh vật toàn bộ hữu hiệu. Cho nên, tại phủ thêm này điệu văn chi dạ về sau, Lâm Thái Bình chẳng qua là tâm niệm thoáng chuyển động, liền chuyển hóa làm một vị sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam tử tóc vàng, mà ngay cả đứng ở bên cạnh hắn mấy cái như đầu nhân, cũng biến thành tướng mạo bình thường khôi ngô chẳng hán, thậm chí ngay cả hắc cám sinh vật tà ác khí tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thứ tốt, có lẽ ta về sau có thể sắm vai một cái vong linh pháp sư. Lâm Thái Bình đối với cái này tỏ vẻ rất hài lòng, cái gọi là vong linh pháp sư là chuyên môn nghiên cứu vong linh triệu hoán thuật Hắc ám pháp sư, tuy nhiên tương đối mà nói cũng rất tà ác, nhưng tổng so Khô Lâu pháp sư loại này vong linh sinh vật đến thật tốt, ít nhất sẽ không vừa xuất hiện liền bị đổi giết. Càng đáng nhắc tới chính là, vong linh pháp sư bởi vì chủng tộc hạn chế, triệu hoán Khô Lâu số lượng xa xa không bằng Khô Lâu pháp sư, cho nên khi địch nhận cho là hắn là vong linh pháp sư lúc, sẽ theo bản năng buông lòng cảnh giác, sau đó Đoán xem xem, ngay tại lúc này, trên trăm tên khô lâu binh đồng thời lao tới, có phải hay không rất có yêu? Được rồi, ta thực chờ mong cái loại này tình cảnh. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, ngay sau đó lại đem ánh mắt quăng hướng một kiện khác chiến lợi phẩm. Cái kia là một quả màu xám trắng cốt chất giới chỉ, ngoại hình đá lợm chởm cái dị, tên là xương trắng chi hoàn, tác dụng đơn giản quy nạp đứng lên, đó là có thể đủ thu thập các loại sinh vật thi thể, đem chúng hoàn toàn chuyển hóa làm bạch cốt khô lâu Hơn nữa chứa đựng tại trong giới chỉ. Đương nhiên, chứa đựng không gian là có hạn đấy. Rất hiển nhiên, cái này là một quả chuyên môn vì vong linh Pháp Sư hoặc là khô lâu Pháp Sư chế tạo ma Pháp trang bị, khó trách thân là chiến sĩ huyết nhãn, tại đạt được cái giới chỉ này về sau là mất đi không sử dụng. Bất quá đối với Lâm Thái Bình mà nói, này cái xương trắng chi hoàn quả thực là cho dù tốt đã không có, phải biết rõ hắn chuyển hóa làm khô lâu Pháp Sư về sau. Nương tựa theo chủng tộc thiên phú có thể một hơi triệu hoán mấy trăm khô lâu binh, duy nhất buồn dầu nếu không có đầy đủ tài liệu, mà đã có nảy cái ma pháp giới chỉ về sau, tình huống liền hoàn toàn bất đồng rồi. Được rồi, như vậy thoạt nhìn, ta muốn bắt đầu chứa đựng đại lượng xương cốt tài liệu. Lâm Thái Bình vuốt ve xương trắng chi hoàn, lo lắng lấy sau này kế hoạch, lại vẫn chưa thỏa mãn quay đầu đi, như vậy, tựa ra, cũng chỉ có cái này hai kiện ma pháp đạo cụ sao. Ừ, ta ngay cả bọn họ đồ lót đều lật ra. Tụt gặm khủng trào thú nướng chân sau, miệng đầy bước lên dầu gật đầu, bất quá lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ về sau, nó rồi lại bừng tỉnh đại ngộ đó a một tiếng, theo bờ mông phía dưới xuất ra một viên dính đầy vết máu tia chớp tảng đá, không thèm để ý chút nào ném đi qua, đúng rồi, còn có cái này, là từ huyết nhãn bạch tuột xúc tu ở bên trong tìm được. Bị ném tới tia chớp tảng đá, nhẹ nhàng rơi vào mềm mại trong đất bùn, nó tính chất tựa hồ có chút tiếp cận với ngạnh ngọc, nhưng bóng loáng và cứng rắn biểu hiện ra lại khác dấu lây rậm rạp chẳng chịt cổ quái phù văn, tại đêm tối lờ mờ sắc ở bên trong, những thứ này dày đặc phù văn lóng lánh màu trắng bạc hào quang, rồi lại tản mát ra cực kỳ năng lượng cường đại chấn động. Đây là cái gì? Lâm Thái Bình có chút kinh ngạc, xoay người nhặt lên cái kia khối tia chớp phù thạch, phía trên này cổ quái phù văn, giống như là tự nhiên hình thành tựa như, rồi lại tản ra không cách nào phân biệt năng lượng chấn động, càng thêm kỳ quái là, cái này khối tia chớp phù thạch dĩ nhiên là theo huyết nhãn trong thân thể tìm được. Tên kia rõ ràng trực tiếp đem một tảng đá khảm nạm tại chính mình đấy. Đợi đã nào, trong chớp mắt, Lâm Thái Bình đột nhiên như là đã minh bạch cái gì, nguyên vốn phải là nhân loại huyết nhãn, lại có thể quỷ dị chuyển hóa làm bạch tuộc hải yêu. Đây là lẽ thường căn bản không cách nào giải thích đấy, mà liên tưởng đến cái này, khối tia chớp phù thạch quỷ dị chỗ, chẳng lẽ nói đang là vì phù thạch năng lượng quỷ dị mới khiến cho huyết nhãn có thể chuyển hóa làm hải yêu? Điều này hiển nhiên là rất giải thích hợp lý. thực sự càng làm cho người ta cảm thấy khó bề phân biệt cái này khối tia chấp phù thạch đến cùng là lai lịch gì lại cầm giữ có nhiều thần kỳ lực lượng lại có thể khiến cho a vài giây đồng hồ về sau không đợi đến lâm thái bình kịp phản ứng càng thêm sự tình quỷ dị đã xảy ra trong chốc lát hắn trong tay trái chư thần giới chỉ đột nhiên không hề dấu hiệu chấn động lên màu trắng bạc hào quang theo trên mặt nhận bắn ra đâm thật sâu vào đến tia chấp phù thạch ở bên trong gần kề vài giây đồng hồ về sau cả khối phù thạch rõ ràng tự động tăng dã, vô số phủ văn theo tảng đá tầng ngoài tự động thoát ly bay ra, tất cả đều tràn vào chư thần giới chỉ. một màn này phát sinh ở trong ngay mắt, đợi đến lúc lâm thái bình phục hồi tinh thần lại thời điểm giới chỉ đã hoàn toàn hấp thu những cái kia cổ quái phù văn. chỉ một lát sau không đến, vốn là đen xỉ như mực dưới mặt, đột nhiên có một phần tư chuyển hóa làm màu vàng. sau đó, đáng chết, lâm thái bình đột nhiên sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái bết bát nhất khả năng. Hầu như không còn kịp suy tư nữa, hắn ở đây trong nháy mắt liền phát động ý thức, trực tiếp tiến vào chư thần trong cung điện. Ta lặc cái đi, chỉ mong cái này không sẽ ảnh hưởng đến. Chương 40, ấn cứu mạng phải báo đáp như thế nào? Ngân bạch sắc quang mang chợt lóe lên, lúc Lâm Thái Bình một lần nữa mở mắt ra, hắn đã lại lần nữa xuất hiện ở chư thần trong cung điện. Như cũng là liệt diễm hừng hực thiêu đốt tế đàn, như cũng là mấy chục tôn uy nga đứng vững chư thần pho tượng, như cũng là cái kia không tình cảm chút nào đích chỗ thanh âm vang lên. Phàm nhân, chư thần quyết định thỏa mãn ngươi vô lệ yêu cầu, tại tế đàn trước thành kính quỳ xuống, dùng ngươi thành kính tri tâm yên lặng cầu xin, ngươi sẽ thấy chư thần trước mắt có thể bàn cho ngươi tất cả chúc phúc. Khá tốt, khá tốt, lâm thái bình nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần nữa thối lui ra khỏi chư thần cung điện. Phải biết rõ, hán chuyện lo lắng nhất tình chính là chư thần giới chỉ đang hút thu cái này khối phụ thạch về sau sẽ phát sinh biến đến dị. Vạn nhất xuất hiện cái gì hệ thống đang tại thăng cấp hoặc là sách lậu cắm vào xung đột nhắc nhở, vậy thì thật là cái được không bù đắp đủ cái mất, bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, loại này không xong tình huống cũng không có phát sinh. Nhưng mà, theo cái khác góc độ mà nói, chư thần giới chỉ lại có thể biết chủ động hấp thu phù thạch, cái này không khỏi cũng quá kỳ quái một điểm, hơn nữa tại hấp thu phù thạch về sau, một phần tư giới mặt rõ ràng đều chuyển hóa làm kim sắc, ai có thể đủ nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Chiếc nhẫn của ngươi làm sao vậy? Hắn nơi đây đang tràn đầy nghi hoặc, bên kia tụt đã rất ngạc nhiên thăm qua đầu, ngốc núc nick nhìn xem giới chỉ, thật là kỳ quái, chiếc nhẫn của ngươi như thế nào biến hơi có chút nhăn sắc, A ha, thật là có thú, nếu như nó tất cả đều biến thành màu vàng mà nói, sẽ như thế nào? Không có gì, ta cho nó tăng thêm một cái biến sắc tiểu ma pháp. Lâm Thái Bình hời hợt trả lời, hơn nữa bất động thanh sắc thu hồi giới chỉ. Bất quá, tụt vô tâm nói như vậy, cũng là theo bên cạnh nhắc nhở hắn. Chư thần giới chỉ hấp thu cái này khối tia chấp phù thạch về sau, lại có một phần tư chuyển đổi thành màu vàng, điều này làm cho người thật sự nhịn không được đi liên tưởng, nếu như toàn bộ giới mặt đều chuyển hóa làm màu vàng, đem sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Đương nhiên, trước mắt đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao phù thạch chỉ có một khối, cho dù muốn tìm được càng nhiều nữa, cũng không biết nên đi nơi nào tìm, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ít nhất giới chỉ xuất hiện ở hiện biến dị về sau. Công năng cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu không liền thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Như vậy, không nghĩ ra sự tình, liền giữ lại sau này hay nói. Lâm Thái Bình nhẹ nhẹ thở vào một cái, quyết định không hề lãng phí tế bào não cân nhắc loại này không biết chuyện. Ngược lại là cái lúc này, bên cạnh dạ ca tại băng bó miệng vết thương về sau, mang theo hơn 10 chỉ ám tinh linh đã đi tới. Vị này Mỹ mạo tộc trưởng ngự tỉ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hiển nhiên không quá thích đứng đối phương đột nhiên theo địch nhân biến thành nhân, nhân cứu mạng Thế cho nên trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hai cái thai nhọn không ngừng chập chờn, buồn dầu đến độ sắp bước lên khói đen lên rồi. Cho nên, người muốn nói cái gì? Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy thân thiết nhìn xem nàng, cái loại người này xúc vô hại cười tủm tìm biểu lộ, thật sự làm cho người ta có gan phát điên bạo tẩu xúc động. Có như vậy vài giây đồng hồ, Dạ ca thật sự rất muốn nhào tới đánh ngất xỉu cái này bụng hắc khốn tiếp, sau đó kéo vào trong bụi cỏ đi làm chút yêu làm sự tình. bất quá nàng đúng là vẫn còn không có làm như vậy lúng túng thật lâu cuối cùng cũng đã lắp bắp nói cái gì kia cảm ơn nếu có cái gì ta có thể làm đấy có a đương nhiên là có lâm thái bình ngược lại là một chút cũng không khách khí trực tiếp liền mặt mũi tràn đầy chờ mong nháy mắt mấy cái ân cứu mạng a đây chính là ân cứu mạng a bình thường loại tình huống này lấy thân báo đáp là nhất định được rồi bất quá ta đối với làm tình không có gì hứng thú ngươi ngược lại là có thể cầm mấy vạn kim tệ đi ra Lệ nóng doanh tròng báo đáp ta Mấy vạn kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạn Dạ ca khó có thể tin trừng to mắt Hai nhọn như điện giật tựa như dựng thẳng đứng lên Được rồi Tuy nhiên ngươi cái tên này lại hèn hạ lại âm hiểm lại bụng hác Bất quá chuyện lần này Chúng ta ám tinh linh tộc sát thực thiếu ngươi một cái đại nhân tình Nếu như về sau có cơ hội Đừng về sau rồi Liền hiện tại A Lâm Thái Bình vẻ mặt tươi cười vươn tay Trực tiếp đắp dạ ca bả vai Không có việc gì Cầm không xuất ra kim tệ lời nói Các ngươi còn có thể làm điểm khác đấy, ví dụ như ta chỗ này có một phần hợp đồng, ngươi chỉ cần ấn lên mấy cái dấu tay, có thể báo đáp ơn cứu mệnh của ta rồi. Đáng giận a ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Dạ ca bị hắn phụ giúp hướng trong bộ là đi, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hèn hạ ra hỏa, ta dám dùng ta thích nhất thay nhọn thể, phần này hợp đồng ở bên trong trí ít có 9 cảm ấy, ngươi dám nói không có. Đương nhiên không có, trên thực tế chỉ có 8 cái mà thôi. Lâm Thái Bình lẽ thẳng khí hùng trả lời. Hai cái đồng dạng vô lương ra hỏa, cứ như vậy bảy mồm tám mỏ chó vào dần dần đi xa, chỉ để lại một đám nhu đầu nhân cùng ám tinh linh mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Đã qua thật lâu về sau, mấy cái nhu đầu nhân nhịn không được lấy lạ tu giáo trưởng, "Tốc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có phải hay không muốn đi cật dạ tiêu rồi hả?" "Tốt, tốt." Bị chúng một nhắc nhở như vậy, tôi lập tức cảm thấy đói bụng rồi, lúc này không quản nhiều như vậy, thuận tay ôm lấy huyết nhãn tàn phá thi thể, hướng phụ cận trên bờ biển quay ra. Làm xong chuyện này, một đoàn lưu đầu nhân liền bị kích động chạy như điên, chuẩn bị triển khai vô cùng thê thảm thực vật đại tác chiến đến rồi, chúng đều không có chú ý tới, bị ném ở trên bờ biển huyết nhãn thi thể, giờ phút này lại nổi lên hơi yêu ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, cực lớn bạch thuộc trên thân thể một đoạn xúc tu, đột nhiên không hề dấu hiệu tự mình chóc ra, hơn nữa như là loại bỏ sát tựa như chậm rãi núc đích, ầm ầm nhẹ vang lên rơi vào trên biển. Đúng vậy, không có ai phát giác được điểm này, cũng càng không khả năng biết rõ. Lúc đoạn này bạch tuột xúc tu chìm vào đáy biển về sau, đột nhiên liền tản mát ra đậm đặc khói đen, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phảng phất đã bị cái này khói đen hấp dẫn, một cái màu đỏ như máu sưa chậm rãi bơi lại, vây quanh bạch tuột xúc tu vòng vo vài vòng. Một lát sau khi tự hỏi, nó đột nhiên rơi lên một cái xúc tu, rất có tiết tấu gõ lấy đáy biển. Theo xúc tu gõ thanh âm, sóng âm chậm rãi nộn nhạo mở đi ra, tại đáy biển vô biên vô hạn khuyết tán, mà trải qua dài đến vài dặm truyền bá về sau. Một con khác huyết sắc hồng sứa tiếp nhận được tin tức, hơn nữa dùng phương thức giống nhau gọi đáy biển, đem sóng âm tiếp tục khuếch tán đi ra ngoài. 6 giờ về sau, loại này thần bí mà quỷ dị sóng âm đã tới một mảnh bao trùm lấy màu đỏ rông hải vực, cái này mảnh đỏ tươi như máu màu đỏ hải vực, Hoàng Vũ Yên tính được phảng phất không có bất kỳ tánh mạng tồn tại, chỉ có một chiếc đen kỳ sắc cực lớn chiến hạm, đang dơ lên màu trắng khô lâu rộng lớn cánh buồm, như là con mảnh thú và dòng nước lũ tựa như bổ sóng chạm biển. 100 năm gũ cao su kiến tạo cứng rắn thân tàu, trường sáu dài 10m, 20m mở rộng, mỗi một chỗ đều bao trùm lấy dày đến mấy cm. Thiết giáp tại rác huyết sắc gác ma phò tượng đầu thuyền chỗ, một cây đến từ một sừng ma kình đen kỳ sừng, đang đằng sát khí chỉ hướng tiền vương, tàn mát ra cùng hung cực gác khủng bố khí tức. Gió biển gào thét gác ma mũi tàu phía trên, một cái mặt mũi tràn đầy thoa khắp về sáng cổ quái dồ kè, đang tại hào hứng bừng bừng ném lấy banh vải nhiều màu, cao cao dựng thẳng lên miếng vá mũ, đủ mọi màu sắc lộng lẫy đồ hoa trang. hơn nữa luôn cuống tay chân động tác lại để cho hắn nhìn qua lộ ra như vậy buồn cười thế nhưng là giờ này khắc này chiếc này hung manh thiết giáp trên chiến hạm lại không ai có thể cười được trên nước trên bong thuyền mấy trăm tên hải tặc sợ hãi quỷ dạp xuống đất trong bọn họ có thế không thể ngăn cuồng chiến sĩ có đến từ dị vượng hoang nguyên người mang hắn dợ có tùy thời có thể gọi đến hỏa vũ hất pháp sư nhưng những thứ này nhìn như cường đại tồn tại giờ phút này lại tất cả đều nơm nớp lo sợ quỷ dạp xuống đất thậm chí ngay cả cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ làm cho người hít thở không thông yên tĩnh ở bên trong, mặt mũi tràn đầy vẻ sáng rổ kẻ rốt cục quay đầu, bén nhọn tiếng cười quanh quẩn tại trên mặt biển, nheo lại trong ánh mắt lóng lánh khát máu ánh sáng màu đỏ. Ha ha, thật tốt cười, thật sự là quá buồn cười rồi. Biết không? Ta vừa mới biết rõ, huyết nhãn cái kia ngu xuẩn, rõ ràng bị người cho giết chết. ầm ầm một tiếng, chói mắt điện quang đống nhiên vạch phá phía chân trời, một hồi phá hủy vạn vật bao tố, tại lúc này không hề dấu hiệu hàng lâm. Mấy trăm tên hải tặc càng thêm hoảng sợ cúi lầu xuống, đem mặt dính sát tại lạnh như băng trên bong thuyền, phảng phất chỉ có này chủng loại giống như đà điểu ngu xuẩn cách làm, mới có thể để cho bọn hắn tránh được một hồi sấm xét tức giận kiếp nạn. Nộ hải cuồng đào bên trong, báo tố phía dưới, toàn bộ thế giới đều tựa hồ lâm vào hỗn loạn, chỉ có cái kia tên hề như trước ngẩng đầu lên, nhìn qua mây đen rậm rạp bầu trời, cười đến mặt mũi tràn đầy vằn mèo, cười đến toàn thân loạn chiến. Đi đi, tìm được người kia, đào ra con mắt của hắn, chém đứt cổ của hắn. Sẽ đem người của hắn ra lột bỏ đến, với tư cách ta phòng khách thảm. Haha, ha, thật buồn cười, thật sự là quá buồn cười rồi. Chương 41, ta có một điều kiện. Dứt bỏ mấy ngàn dặm bên ngoài ván nghiệm không đề cập tới, do hêm sóng lặng trên đảo Ác Ma, Lâm Thái Bình cũng đang tràn ngập ván nghiệm trừng to mắt, nhìn xem trước mặt đồng dạng trừng to mắt dạ ca. Loại này mắt to trừng đôi mắt nhỏ quỷ dị tình cảnh, đã rằng co suốt hai giờ, thế cho nên bên cạnh như đầu nhân cùng ám tinh linh nhóm đều ngáp mấy ngày liền nhịn không được muốn phải đi về ngủ mở giấc rồi trở về xem hai người bọn họ ẩn tình đưa tình đưa mắt nhịn. Nhớ cậy, đừng cố chấp như vậy được không? Lâm Thái Bình rất đau đầu xoa xoa đầu, càng đem cái kia phần hợp đồng đặt lên dạ ca trước người, ta cũng không phải muốn bắt người trở về làm nô lệ, ta chỉ là muốn mời ám tinh linh nhất tộc gia nhập mà thôi. Điều đó không có khả năng. Sự thật chứng minh, dạ ca đầu so ngưu đầu nhân còn muốn cố chấp, đang nghe đề nghị này sau liền lập tức cự tuyệt nói, nghe. Chúng ta rất cảm kích trợ giúp của người, cũng rất nguyện ý vì người làm chút gì đó, thế nhưng muốn chúng ta gia nhập, nhưng lại muốn đi thế giới nhân loại, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Nương theo lấy những lời này của nàng, hơn 10 chỉ ám tinh linh rất chỉnh tề lắc đầu, từ xa xưa tới nay chủng tộc truyền thống cùng trải qua tao ngộ, làm cho các nàng đối với thế giới loài người không có chút nào hảo cảm, thậm chí còn có một chút như vậy sợ hãi tâm lý, huống chi ai có thể đủ cam đoan. Ám tinh linh nhất tộc có thể tại thế giới loài người trong lăn lộn được phong sinh thủy khởi, mà không phải bị thù hận vây công đuổi bắt buôn bán. Thật đúng là cố chấp ra hỏa. Lâm Thái Bình nhịn không được thở dài, nhìn xem cắn chặt môi anh đào dạ ca, chỉ có thể thử đổi lại góc độ mà nói phục các nàng. Ta biết rõ, ám tinh linh có ám tinh linh truyền thống, nhưng bây giờ vấn đề là, ngoại trừ huyết nhãn bên ngoài, khả năng còn có mặt khác hải tặc biết được chuyện này. Được rồi, cái này thật sự là trí mạng tất sắc kỹ. Dạ ca vốn đang tại liều mạng lắc đầu, nghe nói như thế lại thật sự có chút biến sắc, phải thừa rất nghiêm túc có loại khả năng này, nếu như mặt khác đoàn hải tặc lại lần nữa tập kết đến đây, mà Lâm Thái Bình cùng ưu đầu nhân nhóm cũng đã ly khai đảo ác ma. Cho nên, các ngươi khẳng định phải ly khai đảo ác ma, nếu như nhất định phiêu bạc tứ xứ, vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ đâu này. Chứng kiến dạ ca cổ quái sắc mặt, Lâm Thái Bình tự nhiên hiểu được thừa dịp thắng truy kích đạo lý. Về phần nói đến thế giới loài người có thể hay không cừu hận hắc ám trùng tộc, các ngươi chỉ muốn nhìn tụt chẳng phải sẽ biết. Như thế thật sự, tôi lập tức dương dương đắc ý ưỡn ngực, càng làm cái kia phong dính đầy đầy mờ thư tình lấy ra khoe khoang. Tiên nào, tiên nào, chỉ cần có lâm tại, chúng ta chắc chắn sẽ không có hại chịu thiệt, nhưng lại có thể ở thế giới loài người ở bên trong kiếm lớn một số, vàng bạc phong ở cái bản ghế cái nổi toàn bộ đều có, đều muốn mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn cũng không có vấn đề gì. Vậy sao? Dạ ca cùng ám tinh linh nhóm hai mặt nhìn nhau, lại không thừa nhận cũng không được, ít nhất lưu đầu nhân tại điểm này bên trên không có nói dối. Tại cái đó bụng hắc ra hỏa kỳ tư diệu tưởng dưới sự trợ giúp, lưu đầu nhân bộ lạc sắc thực lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Hơn nữa nghe nói vẫn còn thế giới loài người trong rất được hoang nền. Nhưng vấn đề là, lưu đầu nhân là lưu đầu nhân, ám tinh linh là ám tinh linh, tên kia có thể trợ giúp lưu đầu nhân khai phát đồ đẳng hình xăm, lại không có nghĩa là hắn khả năng giúp đỡ ám tinh linh làm chút gì đó. Trên thực tế, Dạ Ca mấy ngày nay đều đang tự hỏi, thậm chí nghĩ đến đều triệt để mất ngủ, lại cũng không nghĩ tới, Ám Tinh Linh có cái gì có thể dựa ưu thế tài nguyên? Ai nói không có, chỉ là các ngươi chính mình không có phát hiện. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem nàng, lại cũng lười lại đi vào mèo, dứt khoát trực tiếp liền đề nghị, như vậy tốt rồi, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào đây? Đánh cuộc gì? Do dự trong Dạ Ca ngạc nhiên ngẩng đầu, hai cái thai nhọn lại bắt đầu mê hoặc loạn choạng. Rất đơn giản, Lâm Thái Bình chỉ chỉ đối diện ám tinh linh nhóm, các ngươi dù sao cũng phải ly khai nơi đây, trước hết theo chúng ta đi đảo ruột trì nhìn xem, sau đó trong vòng một tháng, ta cam đoan cho các ngươi kiếm lớn một số cải thiện cuộc sống, hơn nữa trực tiếp theo nhân loại cái đinh trong mắt, biến thành toàn bộ đảo ruột trì trô ngồi khách quý. Làm sao có thể? Nghe nói như thế, ám tinh linh trong lập tức vang lên kinh ngạc huyên náo thanh âm, không nói trước hai cái này mục tiêu có thể hay không thực hiện, coi như là thật có thể đủ thực hiện, nhưng là phải tại ngắn ngủn trong một tháng. Nói đùa gì vậy, cho dù chúng ta kiêm chức đi làm hải tặc, hoặc là chạy tới nô lệ thị trường bán đứng tự mình, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Có nghi vấn gì? Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, được rồi, một tháng quả thật có chút quá dài, như vậy 15 ngày tốt rồi. Phúc! Dạ ca đang tại mờ mị uống nước, nghe đến đó lập tức biến thành hình người suối phun, này huy huy, người đang nói đùa sao? Thật có lỗi, giống ta loại này nghiêm túc người, cho tới bây giờ cũng không hay nói giỡn. Lâm Thái Bình rất nghiêm túc trả lời, hơn nữa dơ tay trái lên, ta có thể hướng chư thần lập nhiều thể ước, nếu như ta làm không được, tuyệt sẽ không ngăn lấy các ngươi không cho các ngươi ly khai, nhưng lại sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi tìm được gia viên mới, thẳng đến các ngươi hài lòng mới thôi. Lúc này đây, ám tinh linh trong phát ra càng lớn huyên náo thanh âm, cũng không phải nghi vấn mà là khiếp sợ, phải biết rõ tại nơi này hữu thần luận trong thế giới, đối với thần linh thể thật là nghiêm túc sự tình, đã từng có cái gia hỏa đối với sinh mệnh nữ thần. giả vờ giả vị phát cái đau răng liền rủa, sau đó, ân, sau đó, hắn răng liền đau cả đời. nguyên nhân chính là như thế. nhìn xem Lâm Thái Bình lập nhiều nặng như vậy thế ước, Áng Tinh Linh không khỏi rất là giật mình. Giả ca càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. đợi một chút, ngươi muốn hiểu rõ ràng. nếu như ngươi làm không được, nhưng là sẽ có phiền đấy. a, ngươi đây coi như là quan tâm ta sao? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm vươn tay, như vậy, hợp tác vui vẻ. Dạ ca nhìn xem ngả vào trước mặt mình bàn tay, không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn 10 chỉ ám tinh linh ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, đồng dạng tràn đầy hoang mang cùng do dự. Đây có lẽ là các nàng từ trước tới nay khó khăn nhất lựa chọn. Lâm Thái Bình cũng là không nóng nảy, vừa ăn bữa ăn khuya, một bên chờ đáp án, mà ám tinh linh nhóm đã tụ họp cùng một chỗ, xì xào bàn tán thảo luận. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Dạ ca rốt cục xoay người lại, hít một hơi thật dài khí, ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Thái Bình con mắt, được rồi. Trải qua thương nghị, chúng ta đồng ý tạm thời gia nhập các ngươi, bất quá. Ở trước đó, ta còn có một điều kiện. Phích một tiếng, lời còn chưa dứt, bên cạnh tôi sẽ đem một cái đùi cửu nướng nện vào trên mặt bàn, không có vấn đề, thịt nướng còn đủ, chỉ muốn đi theo chúng ta đi, muốn ăn vật gì tốt cũng có thể. Ai nói cái này? Dạ ca nhìn không được trợn mắt một cái, rồi lại nhẹ khẽ tắn môi anh đào, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cố chấp nói, ý của ta là, chứ ngươi ra đồng ý những chuyện kia bên ngoài, ta còn muốn. còn muốn. mạo là hai quả bưởi mì mì, Lâm Thái Bình lập tức thì có loại mồ hôi lạnh đầm địa cảm giác. Ách, đừng nói cho ta, ngươi còn muốn ta cho ngươi sinh con. Ta xiên, quả nhiên bị ta nói chúng rồi sao? Rất không may, hắn thật sự đã đoàn đúng, bởi vì dạ ca đã rất là vui vẻ nói, cho nên ngươi là đã đáp ứng. Rất tốt, loại sự tình này sớm làm không thừa dịp muộn, chúng ta bây giờ phải đi sinh con, nắm chặt thời gian. Sinh cái đầu của ngươi A. Sinh. Nhìn xem dạ ca đã không thể chờ đợi được xuống lên, Lâm Thái Bình lập tức lui về phía sau vài bước, ta đáp ứng cộng lông tuyến A, ta nói, trên thế giới có nhiều như vậy nam nhân có thể hỗ trợ sinh con, ngươi làm gì thế không nên tìm ta không thể. Kỳ quái, trên thế giới đã có nhiều như vậy nam nhân, vì cái gì ta hết lần này tới lần khác không thể tìm ngươi. Dạ ca rất cố chấp nhìn xem hắn, tiên ba nhộn nhạo trong mắt sáng tràn đầy khát vọng, liền hiện tại, hôm nay thời tiết rất không tồi, nhất định có thể thuận lợi mang thai. Người ưa thích bên trong động vẫn là trên đồng cỏ Rất tốt rất cường đại Lâm Thái Bình thật sự nhịn không được lại muốn nhả dánh Nhờ cậy, tỷ tỷ, Chẳng lẽ nhân sinh của ngươi chính là Vì sinh con mà tồn tại sao Đương nhiên, chúng tộc sinh sôi nảy nở Là trọng yếu nhất đại sự Dạ ca nghiêm trang trả lời Hoàn toàn không biết là cái này có gì buồn cười Thân là tộc trưởng ta đây Đương nhiên muốn làm gương tốt Tranh thủ một hơi sinh rất nhiều rất nhiều hài tử Như vậy mới có thể để cho bộ tộc của chúng ta duy trì xuống dưới Giờ khắc này, dạ ca khuôn mặt thành kính, khuôn mặt lời lẽ chính nghĩa, khuôn mặt cố chấp nóng bỏng, hơn 10 chỉ ám tinh linh thấy nghiêm nghị bắt đầu kính nể, rồi lại không khỏi rất là cảm động, tộc trưởng, vì chúng ta ám tinh linh tộc, ngài thật sự hy sinh rất nhiều A6. Ta thế, như vậy cũng được. Lâm Thái Bình triệt để bó tay rồi, hắn phát hiện coi như mình dù nói thế nào, cũng căn bản không cách nào thuyết phục vị này cố chấp ngự tỷ. Được rồi, cái này cùng tính cách và vân vân chút nào không quan hệ. Hoàn toàn là hai cái chủng tộc trời sinh ngăn cách, đối với ám tinh linh mà nói, tìm người sinh con sinh sôi nảy nợ chủng tộc là đạo lý hiển nhiên đại sự, về phần cái kia xui xẻo máy gieo hạt có phải hay không nguyện ý, vậy thì không sao. Cho nên, dạ ca nhẹ nhàng thu về song trưởng, tươi đẹp đôi mắt nháy cũng không nháy, chứ câu câu theo dõi hắn. Có thể nói cái gì đó, Lâm Thái Bình chỉ có thể nhấc tay thỏa hiệp, được rồi, mọi người chúng ta đều lui một bước, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta sinh con. Đánh ngất xỉu kéo vào bùi cỏ cũng tốt, hướng trong suốt để xuân dược cũng tốt, nảy cái bụng vũ hấp dẫn cũng tốt, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể trôi qua vào ta cửa ải này, tùy ngươi thế nào đều được. Ngươi xác định, dạ ca ngẩn người, lại lại đột nhiên lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, giống như là một cái trộm được gà hồ ly, thân yêu lâm, ta không thể không nhắc nhỏ ngươi, chúng ta ám tinh linh nhất tộc, có thể là am hiểu nhất đối phó nam nhân A. Đương nhiên, Lâm Thái Bình đồng dạng cười tủng tìm đấy. Lại lần nữa đưa tay ra, như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Dạ ca nhiệt tình nắm tay, hơn nữa dùng sức quơ quơ, như vậy, liền quyết định như vậy rồi, ta ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị sinh con chén thuốc. Cứ như vậy, theo hai cái bụng hắc ra hỏa nhiệt tình nắm tay, vượt qua chủng tộc minh ước chính thức đạt thành. Giờ khắc này, nhìn xem dạ ca kiên nghị biểu lộ, ám tinh linh nhóm lại lần nữa cảm động đến nhiệt tình doanh trọng, mấy cái ám tinh linh thậm chí sung phong nhận việc nhất tay, tốc trưởng khổ cực như vậy sự tình Không thể để cho một mình ngài gánh chịu, chúng ta cũng nguyện ý giúp bẻ buộn. Hát gì? Găm đùi gà nướng đồ đằng, đột nhiên nhịn không được hát hơi một cái, hắn thậm chí đều tưởng tượng đã đến tương lai chính là cái kia tình cảnh. mờ nhạt ánh đến xuống, lông nhung thiên nga trên mặt giường lớn, mặt mũi tràn đầy vô tội lâm, bên cạnh còn vây quanh một đám mắt buốc lên lục quang xinh đẹp ám tinh linh, từng ám tinh linh trong tay còn dơ một cái mã số. Chương 42, phòng đẩy ngã phương pháp chính xác. chương 42, phong đầy ngã phương pháp chính xác cái kia cái gì khai giảng ngày thứ nhất các loại trong hỗn loạn lại muốn mở hội lại phải làm tân sinh chủ nhiệm lớp lại muốn lên khóa vì lẽ đó tuần lễ này chương mới trên căn bản đô đặt ở 2 giờ chiều sau đó xin cho thủy thủy chậm một chút chương mới khả năng không nhanh bận biểu đi qua mấy ngày nay liền thêm chương, mọi người xin mời nhiều lượng giải manh manh đắt thỉnh cầu tam giang phiếu phiếu để cử cơ lực thu gom thủy thủy bán manh nhìn mọi người đa tạ theo ánh bình Minh đến Đảo ác ma sáng sớm tắm rửa tại màu vàng ánh mặt trời bên trong, tạm thời gia nhập đoàn đội ám tinh linh toàn bộ, đi ngang qua một đêm thương nghị thu dọn sau, ngày thứ hai sáng sớm liền mang theo bên người hành lý, leo lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng hát chân châu hảo. Lâm Thái Bình tựa ở mép thuyền đến nhìn xuống phía dưới, nhìn mười mấy con ám tinh linh xếp hàng lên sàn, đột nhiên cảm thấy mình tựa như là mở ra một cái ví tiền, chính chờ bút lớn bút lớn kim tệ đi vào trong nhảy, loại này chờ kiếm tiền cảm giác thật là đẹp hay lắm Còn có càng tươi đẹp hơn nha, ngươi có muốn thử một chút hay không xem." Ngọt đến phát chán âm thanh đột nhiên vang lên, theo không khí sóng gợn nhẹ nhàng dập dờn, Dạ Ca rất quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Không ngần ngại chút nào kế sát, vị này xinh đẹp đẹp đẽ mỹ nhân, duỗi ra hai cái chân bóng mịn màng cánh tay ngọc, nhẹ nhàng nắm ở cổ của hắn, môi anh đào bên trong hơi thở như hoa lan, "Thân ái Lâm, ta nhớ tới người đã đáp ứng ta, phải giúp ta sinh con, không bằng liền hiện tại thế nào?" "A, ta còn giống như không ăn điểm tâm." Lâm Thái Bình lập tức rất vô tội sờ sờ cái bụng, hoàn toàn không thấy sao lưng loại kia hương diễm ma sát mang tới khoái cảm. Đúng rồi, ta vừa nấu một hoa xương sườn thăng, vẫn là mau mau đi ăn đi được rồi, miễn cho bị đổ lô mãng bọn họ lén lút uống cạn. Nói như vậy, hắn trực tiếp chạy đi lách người tiến vào khoang thuyền, dạ ca đương nhiên là cười tủng tìm theo sát phía sau, hơn nữa còn không quên ở vào phòng thời điểm, thuận lợi đem cửa gỗ cho chăm chú đóng lại, sau đó, lại tới nữa rồi. lưu đầu nhân toàn bộ cùng ám tinh linh toàn bộ liếc nhìn nhau, cũng không biết ai đi đầu, tất cả mọi người lập tức vểnh tai lên, rất có hiểu ngầm cùng nhau kề sát tới trên cửa, mấy cái ám tinh linh thậm chí còn lấy ra hai cái chén gỗ, biểu thị vật này kề sát tới trên cửa sau đó, bảo đảm có thể nghe được càng thêm rõ ràng. Bất quá thật đáng tiếc, bọn họ không nghe thấy những kia hẳn là nghe được âm thanh kỳ quái, đúng là nghe được kịch liệt tầm ý tiếng va chạm. Xem ra bên trong hai vị kia lại đang trình diễn bá vương ngạnh đến cùng cùng đánh chết đô không tử thông lệ tiết mục. Sau 10 phút, y quan không chỉnh Lâm Thái Bình ngồi ở bên cạnh bàn, thản nhiên tự đắc uống xương sườn thang, đổ mồ hôi tràn trề dạ ca rửa vào cửa gỗ, thở hồng hộc hồ hận được nhìn răng, đáng ghét ta, chỉ là xin ngươi hỗ trợ sinh con, người cũng sẽ không tổn thất cái gì, vì sao mỗi lần đô muốn tự tuyệt được thẳng thắn như vậy. Ai nói, nam nhân trinh tiết cũng rất đáng giá. Lâm Thái Bình khí định thần nhàn uống thang, thuận tiện lại trước một bát đưa tới, được rồi, ta thừa nhận người là vị đẹp đẽ đại mỹ nhân, cũng rất tình nguyện cái gì. Thế nhưng nói đến sinh con, ta cũng không muốn đang không có yêu điều kiện tiên quyết, liều sống liều chết khi làm, hình người máy gieo hạt. Yêu, dạ ca mê hoặc dựng thẳng lên lắng thai đoá, nàng thật sự không quá lý giải cái từ này. Đối với tất cả đều là nữ tính ám tinh linh tộc tới nói, nam nhân chỉ chia làm hai loại, hẳn là bị cho rằng nô lệ, cùng với hẳn là bị cho rằng sinh dục công cụ. Cho tới nói đến yêu, đó là vật gì, loại này mịt mờ đồ vật, vừa không thể làm cơm ăn cũng không thể đổi thành kim tệ. Đúng là có rất nhiều đần độn ra hỏa, bị thứ này chơi đùa chết đi sống lại, trời mới biết vậy rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn. Đừng như vậy khẳng định, có thể tại tương lai một ngày nào đó, người cũng sẽ vì là người kêu máu chó một lần. Lâm Thái Bình nâng cằm mặt tươi cười nhìn nàng, kèn các ca, không biết là tên nào xui xẻo như vậy, thẳng thắn nói, ta rất chờ mong. Thật sao? Vậy ngươi sẽ chờ xem đi. Dạ ca lạnh rên một tiếng, rồi lại trở lại chuyện chính đạo, được rồi. Sinh con sự tạm thời thả một thả, ta hiện tại rất muốn biết, người dự định để chúng ta ám tinh linh làm cái gì. Đúng, ngoại trừ mau chóng sinh con ở ngoài, đây là dạ ca hiện tại quan tâm nhất vấn đề, cho dù tên trước mắt này lời thề son sắt vỗ ngực, biểu thị có thể để cho ám tinh linh làm sao làm sao, nhưng dạ ca cho dù nghĩ đến trắng đêm mất ngủ, cũng không nghĩ ra được ám tinh linh tộc có cái gì độc nhất ưu thế cùng tài nguyên. Người sẽ không phải, dự định để chúng ta đi. Nghĩ đến một loại nào đó có khả năng nhất kết quả. Dạ ca không nhịn được hơi như mày, nghe, chúng ta là muốn tìm người sinh con, nhưng tiền để là người kia đầy đủ ưu tú, nếu như người chỉ là dự định để chúng ta bán đi sắc đẹp, đi nên hợp những tên đáng ghét kia, như vậy, ta xem ra như là loại kia khốn nạn sao. Lâm Thái Bình chỉ chỉ mũi của chính mình, hắn lần thứ nhất thu hồi tùy ý nụ cười, nghiêm túc được khiến người ta hơi kinh ngạc, không sai, ta biết tám tinh linh tộc dành tiếng không tốt lắm, nhưng ta không có như bất kỳ kỳ thị ý tứ. cũng không có ý định để cho các ngươi vi phạm bản tâm làm cái gì, này cùng ta đối xử đổ lô mang thái độ của bọn họ giống nhau. a, bởi cuối cùng câu nói kia, dạ ca rơi vào thật dài trầm mặc, tựa hồ chịu đến rất lớn xúc động. Rất lâu sau đó, nàng đột nhiên thở dài, thành thật mà nói, ta là lần đầu tiên nghe được có nhân loại nói như vậy, tuy rằng không biết này có phải là người lời nói thật lòng, nhưng ít ra hiện tại, ta quyết định. Không sinh con. Lâm Thái Bình không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. làm sao có khả năng? Dạ ca trận tròn mắt, dò da béo mập linh hoạt cái lưỡi thô thô, nhẹ nhàng liếm trắng đoán hầm rằng ta chỉ là quyết định đổi một cái trải qua ôn nhu phương thức, nói thí dụ như sau một khắc nên như vậy làm ra quyết định đồng thời, vị này đẹp đẽ mỹ nhân đột nhiên liền thoáng nghiêng về phía trước, tinh tế xanh nhạt thon dài ngón tay ngọc tại khẽ run bộ ngực mềm trước nhẹ nhàng sẽ qua, nhìn như lơ đãng mở ra một cái nút buộc, màu đen quần áo bó thoáng nước toát lộ ra cái kia nửa chặn nửa che vô hạn mỹ hảo. Nàng mềm mại vòng eo dường như linh xà tự, cả người đô quấn quanh tới. Không chút biến sắc bên trong, ám tinh linh tộc đặc biệt mê hoặc thuốc, đang tản ra mùi thơm thoang thoảng, dạ ca trong con ngươi tràn đầy ba quang, màu phấn hồng môi anh đảo bên trong càng là hơi thở như hoa lan, nhẹ nhàng cắn Lâm Thái Bình lỗ thai, "Thân ái Lâm, ta đột nhiên cảm thấy rất nóng, người cảm thấy thế nào?" "Được rồi, chỉ cần là nam nhân bình thường, ai có thể từ chối như vậy?" Lâm Thái Bình thở hổn hển, đột nhiên cảm thấy chính mình liền muốn biến thành đêm trang người lang. À, ta cũng cảm thấy rất nóng, như vậy. Sau mười mấy phút, khoang thuyền cửa gỗ đột nhiên ẩm mở ra, chính ở bên ngoài nghe trộm ngưu đầu nhân toàn bộ cùng ám tinh linh toàn bộ, nhất thời lại như lăn qua tự lăn tới đây, đồ lô mãng càng là trực tiếp cùng sàn nhà đến rồi cái tiếp xúc thân mật, còn không nhảy lên đến liền liều mạng nâng để nói, ta không nghe thấy, ta cái gì đâu không nghe thấy, ta chỉ là vừa vặn đi qua nơi này. Thật sao? Có muốn hay không ta đưa người đi hải lý học bơi. Dạ ca nổi giận đùng đùng đi ra, nhìn nàng loại kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, liền biết vừa nãy sinh con đại kế lại thất bại. Mười mấy con ám tinh linh hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể lơ ngơ theo ở phía sau, nhưng rốt cục có người không nhịn được hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tộc trưởng, ngài lại thất bại. Đúng, đây quả thật là rất một cách không ngờ, phải biết tại hắc ám chủng tộc bên trong, ám tinh linh từ trước đến giờ đô lấy xinh đẹp quyến rũ mà sừng, đồng thời hiểu rất rõ làm sao gây xích mích nam nhân, trên thực tế tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, Có chút bị tóm lấy nam nhân đều không cần ép buộc, chỉ cần nhìn ám tinh linh ánh mắt, sẽ không thể chờ đợi được nữa khuất phục Mà thân là tộc trưởng Dạ Ca, tuy rằng ở quá khứ cũng không có như thực sự tiếp xúc nam nhân cơ hội, nhưng cũng từ trước mặt cho tộc trưởng nơi đó học được rất nhiều thứ, thậm chí để những kia thân kinh bách chiến ám tinh linh cũng mặc cảm không bằng. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, nàng lại thất bại, hắc ám chi thần tại đến, sao lại có thể như thế nhỉ? Không, ta rất thành công. Dạ Ca hận được nghiến răng. Hai con lắng thai đoá lại thủ lên, nhưng vấn đề là, tên kia lại tại sắp duy trì không được thời điểm, trực tiếp liền. Nên cái gì? Một đám ám tinh linh chỉ cảm thấy bắt quái chi hỏa cháy lưng hực, thầm nghĩ tên kia sẽ không phải vì để tránh cho sinh con, trực tiếp liền múa đào tự cung đi. Không nghiêm trọng như vậy, bất quá cũng gần như. Dạ ca nghiến răng nghiến lợi đoán niệm đạo, tên kia, lại trực tiếp. Trực tiếp. Đã biến thành bộ xương. Phúc. Mười mấy con ám tinh linh nhất thời miệng đầy phun nước. Tỏ rõ vẻ quái lạ được không biết nên nói cái gì, các nàng thậm chí cũng đã có thể tưởng tượng đến tình cảnh mới vừa rồi. Trong căn phòng mờ tối, khí tức hơi dập dần, đẹp đẽ mỹ nhân sóng mắt lưu chuyển, chăm chú tựa sát một con bộ xương. Được rồi, nói thật, muốn cho một con khô lâu bang bận biểu sinh con, cái này độ khó không cao bình thường. Không sai, chính là như vậy. Dạ ca chỉ có thể không nói gì ngẩng đầu, rồi lại khó tránh khỏi có chút ủ rũ, quá đê tiện, chẳng trách tên kia chưa nói. Nói bất luận ta dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể đi qua hắn cửa hải kia, nguyên lai mặc kệ ta dùng biện pháp gì, chỉ cần hắn trực tiếp biến thành bộ xương, vậy thì... Đê tiện A đê tiện. Mười mấy con ám tinh linh rất tán thành gật đầu, rôn dập biểu thị từ không thấy hèn hạ như vậy xấu bụng khốn nạn, nhưng là lại nói ngược lại, tộc trưởng đại nhân cũng là lấy đê tiện rào hoạt xương, nhưng tại sao mỗi lần đều sẽ rơi vào tên kia hô to, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai hàng ai còn chưa chắc chắn đây. Dạ ca mạnh miệng đến cùng lạnh rên một tiếng, xoay người đối với khoang thuyền, tức đến nổ phổi vây vây quả đốm nhỏ, tên gây tẩm, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở về, không thành vấn đề, ta rất khỏe xem người nha. Lâm Thái Bình cười híp mắt đi ra khoang thuyền, lười biếng triển khai hai tay, liền như vậy thản nhiên tự đắc huyết sáo chậm rãi đi qua Dạ Ca bên cạnh. Chỉ có điều, gần gặp thoáng qua trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên dán vào Dạ Ca đáng yêu lắng hai đóa, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hờn, tự nhận nhạt hôn một cái. thuận tiện nói một câu người có vẻ tức giận thực sự là đáng yêu cực kỳ Liên như vậy hắn ung dung thong thả tản bộ bộ biến mất ở bong tàu nơi khúc quanh, mặt sau còn theo một đoàn lưu đầu nhân không thể chờ đợi được nữa chạy đi chuẩn bị cơm trưa a dạ ca mê man đứng tại chỗ vút hơi ướt át lắng thay đoá nhẹ nhàng lay động trên vành hai tựa hồ còn mang theo tên kia khí tức ở mức tấm áp nhưng là không biết tại sao lại làm cho người một điểm đô chán ghét không đứng lên tộc trưởng ngài sẽ không phải Mười mấy con ám tinh linh hai mặt nhìn nhau, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Đề tiện ra hỏa. Chỉ là sau một khắc, dạ ca đột nhiên liền mãn đỏ mặt lên, thẹn quá thành giận vén tay áo lên, sáng sớm long lanh dưới ánh mặt trời, nàng âm thanh tại toàn bộ trên mặt biển văn vọng. Đáng ghét ta, ngươi chờ ta, luôn có một ngày như vậy, ta muốn đem người lừa gạt giường. Chương 43, Người là bệnh ngủ màu à? Chương 43, Người là bệnh ngủ màu à? Cái kia cái gì, có độc giả nói này mấy chương có chút thủy. Ta giải thích một chút, thu ám tinh linh cần cái quá trình. Mặt khác ngày hôm qua trường tiết bên trong ẩn dấu phục bút, quan hệ đến mặt sau làm ruộng nội dung vợ kịch. Bất qua ý của mọi người thấy ta nhất định sẽ tuân theo chủng. Thủy thủy ngày hôm nay ở trường học liều mạng, nỗ lực hai canh, tranh thủ canh thứ 2 liền tiến vào làm ruộng nội dung vợ kịch. Xin mọi người nhiều cờ lật thu gom bỏ phiếu ủng hộ, cảm ơn mọi người. Có người nói, giữa nam nhân và nữ nhân quan hệ, chính là một cuộc chiến tranh. Như vậy, nhìn từ góc độ này, Lâm Thái Bình cùng Dạ Ca trong lúc đó quan hệ đã không chỉ là phổ thông chiến tranh, mà là một hồi kịch liệt đại quyết đấu. Tại Hắc Trân Châu Hào 3 ngày hành trình bên trong, song phương đấu trí so dũng khí bách chết không đường tha, trình diễn từng hình ảnh xúc động lòng người sinh con đại tác chiến, đánh lén cùng phản đánh lén, chế phục cùng phản chế phục, mê hoặc cùng phản mê hoặc. Tiếc nối chính là, tuy rằng Dạ Ca vắt hết óc, sử dụng các loại biện pháp, bao quát tại thang bên trong ám tinh linh tộc đặc chế bí dược, đêm hôn khuya quắt lưu vào phòng đi làm ấm giường. Điềm đạm đáng yêu trang nhu nhược giành được đồng tình, nhưng vẫn là căn bản nắm Lâm Thái Bình không có biện pháp nào. Đến cuối cùng, vị này bó tay hết cách đẹp đẽ mỹ nhân, liền dứt khoát mỗi ngày nhấc theo một cái thô một côn, lén lén lút lút trốn ở góc phòng, chỉ cần Lâm Thái Bình một khi đi qua liền trực tiếp nhảy ra đánh lén, sau đó trực tiếp kéo dài tới trong phòng đi bá vương ngạnh đến cung. Được rồi, làm như vậy duy nhất hiệu quả, chính là nàng đánh lén kỹ thuật càng ngày càng thuần thục lao luyện, Lâm Thái Bình thậm chí đề nghị, sau đó nếu như gặp lại cương địch Tỷ tỷ người căn bản không cần sử dụng truy thủ cùng gián động, trực tiếp lặng yên không một tiếng động tiềm hành tới gần, sau đó dơ lên một côn hướng đối phương sau gáy đến một thoáng, bảo đảm vấn đề gì đều giải quyết. Trên thực tế, hầu như mỗi cái nhưu đầu nhân đều bị ngộ thương đánh ngất nhiều lần, đến cuối cùng đồ lô mạng rốt cục lại cũng không chịu nổi, bung đầu đẩy bọc lớn vọt thẳng đi vào, ôm Lâm Thái Bình chân nước mắt rơi như mưa. ô, ô, ô Lâm, người liền đi theo cái kia liễu đi lại làm cho nàng như thế đánh lén xuống. Chúng ta đều muốn tập thể não dung động. Yên trí, yên trí. Lâm Thái Bình vô vỗ bờ vai của nó biểu thị an ủi, kiên trì một chút nữa, ngày hôm nay là thuận gió đi, nếu như dự tính của ta không sai, đại khái còn có hơn 2 giờ, chúng ta liền có thể đến la đức đảo. Có thể nói cái gì đó, đồ lô mãng chỉ có thể tội nghiệp tựa ở mép thuyền đến, âm thầm cầu xin chiều gió tuyệt đối không nên biến, đại khái là phong thần cũng bị nó thành kính cảm động, trên mặt biển quát nổi lên mạnh mẽ thuận gió, điều này làm cho hát chân châu hào vẹn vẹn bỏ ra hơn 1 giờ. liền thuận lợi đến La Đức Đảo Thiền Hải so với dự tính còn muốn sớm rất nhiều chưa kịp hải thuyền lái vào cảng một chiếc chính đang phụ cận tuần tra loại nhỏ chiến thuyền phải dựa vào tới võ trang đầy đủ lên thuyền kiểm tra kỵ sĩ giáp bạc, đang nhìn đến cả thuyền ngưu đầu nhân cùng ám tinh linh sau hầu như là theo bản năng rút ra trường kiếm dạ ca chính đoán nghiệm e rằng nơi phát tiết nhìn thấy cái tên này còn dám ở trước mặt mình động võ ngay lập tức sẽ chép lại một côn tiềm hành đi tới sau đó, sau 10 phút, bị nước lạnh dội tỉnh kỵ sĩ giáp bạc đương nhiên là nổi trận lôi đình, xin thể nhất định phải tìm ra cái kia đánh lén mình có nạn. Lâm Thái Bình ở bên cạnh rốt cục không nhìn nổi, không nhịn được ho nhẹ vài tiếng nói, khắc khắc tôn kính kỵ sĩ tiên sinh, kỳ thực chúng ta đều là cổn tiên sinh bằng hữu, tên của ta gọi là Lâm. Câm miệng, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Kỵ sĩ giáp bạc phẫn nộ gầm thét lên, chỉ có điều sau một khắc, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, chờ đã. Ngài chính là vị kia đến từ Đông Phương Pháp sư đại nhân. Vẹn vẹn mấy giây, tại xác nhận thân phận của Lâm Thái Bình sau, nguyên bản ngạo mạn ngoan cố kỵ sĩ giáp bạc, thái độ liền nhất thời đến rồi cái thay đổi 180 độ, không chỉ có ngựa khí trở nên một mực cung kính, hơn nữa trên mặt còn tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái, "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, đại nhân, ta không biết là ngài thuyền, ta này liền phái người hộ đưa ngươi vào cảng." Loại này sùng bái đến muốn ký tên thái độ, đúng là để ám tinh linh toàn bộ giật nảy cả mình. Thầm nghĩ Lâm cái tên này đê tiện quy đê tiện, thế nhưng vẫn đúng là như chính hắn nói tới, quả nhiên tại thế giới loài người bên trong rất được hoan nên tới. Trên thực tế, Lâm Thái Bình chính mình cũng không tìm được manh mối, không hiểu mình rốt cuộc làm cái gì, lại có thể làm cho cái này ngoan cô kỵ sĩ cũng biến thành nhiệt tình như vậy, bất quá hắn rất nhanh sẽ rõ ràng. Sau mười mấy phút, đợi được hắt chân châu hào chậm rãi cặp bờ thời gian, nghe tin chạy tới cổn tiên sinh, hầu như là chạy vội sông lên bong tàu, còn không tới gần liền vùng vầy bắt tay cánh tay. Nhật Tình khuyết đại thế to, Lâm, thân ái Lâm, chúng ta đại anh hùng, người cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Theo Cổn Tiên sinh đến, còn có hắn ba cái đẹp đẽ con gái, ba vị quý tộc tiểu thư nhất theo quần dài một đường chạy chậm, nhìn phía Lâm Thái Bình trong mắt nhưng tràn đầy ngôi sao nhỏ, liền ngay cả cái kia khả ái nhất tiểu nha đầu, cũng là hàm xấu hổ tỏ rõ vẻ đỏ ửng, phảng phất nhìn thấy cưới ngựa trắng vương tử. Giở trò quỷ gì? Lâm Thái Bình lơ ngơ, hơi hơi nghiêng người né qua loại này nhiệt tình ôm ấp, chờ đã Cái gì gọi là đại anh hùng, đây là ta tân tên gọi sao? Đương nhiên, đương nhiên. Cổ nắm thật chặt tay của hắn, rất dùng sức lung lay, thân ái lâm, nhờ có người trí dũng song toàn, chúng ta mới có thể đào ra cái kia tiềm tàng hải tặc gian tế, hơn nữa căn cứ chúng ta thẩm vấn. Những tên kia lại còn dự định tại mấy tháng sau, trong ứng ngoài hợp tập kích la đức đảo, may mà người phát hiện được sớm, mới để chúng ta tránh được cái này tai họa. A, người là nói ẹ e đổ cùng đội cảnh vệ tràng. Lâm Thái Bình lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra chính mình đánh bậy đánh bạ bên dưới, giúp La Đức đảo một đại ân, chẳng trách vừa nãy kỵ sĩ cũng được, cổ tiên sinh ba cái con gái cũng được, tất cả đều là loại kia sùng bái đến cực điểm dáng vẻ. Không sai, chính là hai tên khôn kiếp kia. Cổ tiên sinh nhớ tới đến chả cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, biết không? Pho tử tức bọn họ đối với này thâm biểu cảm tạ, luôn mãi yêu cầu chờ ngươi trở về sau đó, liền muốn mời người đi tham gia hoan nghênh Lâm Thái Bình hơi lộ ra nụ cười, đây chính là đồ đẳng văn thân lao khách hàng, nếu đám kia quý tộc có yêu cầu như thế, mình dĩ nhiên phải đi thăm ra, hay là đối với ám tinh linh tới nói, đây là một cái thời cơ rất tốt. Không thành vấn đề sao? Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Cổn tiên sinh lập tức quay đầu đi, dặn dò người hầu chuẩn bị kỹ cảng xe ngựa. Chỉ có điều, tại dặn dò sau chuyện này, hắn nhưng lại có chút sầu lo thấp giọng nói, Lâm, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở người, pho tử tức ý của bọn họ. Khả năng là hy vọng mượn sức mạnh của người, đối phó bất cứ lúc nào cũng có thể đến trả thù huyết mắt thuyền trưởng. Hả? Lâm Thái Bình lần này thật sự hơi kinh ngạc, người là nói, huyết mắt. Đúng, người cũng biết đi. Cổn tiên sinh tỏ rõ vẻ sầu lo nhìn phương xa, lần này, người tuy rằng nắm lấy ẻ e đổ cùng đội cảnh vệ tràng, thế nhưng cũng bởi vậy đắc tội rồi cái kêu huyết mắt thuyền trưởng, nếu như tên kêu biết rồi chuyện này. Nói tóm lại, người muốn cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên bởi phò tử tức bọn họ lính hót. Liền đần độn đáp ứng đi diệt trừ huyết mắt. Lời nói này, một nửa là xuất phát từ hữu nghị, một nửa là vì lợi ích cân nhắc. Lâm Thái Bình đúng là hơi có chút cảm động, rất chăm chú gật đầu nói, ta rõ ràng, ta sẽ cách huyết mắt xa một chút, hơn nữa ta nghĩ ta hiện tại là không tìm được hắn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cổn tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, biết không? Gần nhất ta vẫn đang làm ác ngộng, thể trọng đều giảm thiểu mười mấy cân, chỉ cần nghĩ đến huyết mắt lúc nào cũng có thể sẽ đến trả thù chúng ta. liền làm sao đều ăn không ngon không ngủ ngon. Thật sao? Lâm Thái Bình cười hiếp mắt vuốt cằm, quyết định vẫn là không nói cho cổn tiên sinh chấn tướng, từ một góc độ khác tới nói, điều này hiển nhiên có lợi cho hắn giảm béo đại kế. Như vậy, chúng ta hiện tại là có thể xuất phát. Cổn tiên sinh nhìn xe ngựa chậm rãi lái tới, nhưng lại đột nhiên mở người, vỗ chắn nói, à, ta suýt chút nữa quên, Lâm người không phải nói, người muốn đi đảo ác ma mang về một đám. Đương nhiên, Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, hướng về chống rông bong tàu vây vây tay. Mấy giây sau, nguyên bản tiềm hành tại trong bóng tối ám tinh linh toàn bộ, nhất thời không có dấu hiệu nào đóng dưng hiện hình, dạ ca càng là mang theo nguy hiểm nụ cười, từ xe ngựa đỉnh chóp mềm mại hạ xuống, như cùng một mảnh lông chim nhẹ nhàng bay xuống trên đất. Các thần tại tiến lên. Cổ tiên sinh khó có thể tin lùi về sau vài bước, cả khuôn mặt đều trắng xám được không có chút hồng hào, chỉ là mấy giây sau, không biết nghĩ tới điều gì Hắn đột nhiên liền lấy dũng khí hét lớn một tiếng, như tự sát tự mánh xông lên. Ngu xuẩn. Dạ ca nhẹ nhàng vùng lên khoẻ miệng, tại mê hoặc mỉm cười đồng thời, hai con rắn độc từ lâu hí lên chui ra ống tay áo. loại này không biết tự lượng sức mình công kích, quả thực chính là... là... là như thế nào, nàng đột nhiên liền nói không được rồi. Không sai, cổ tiên sinh đúng là tự sát thức vọt tới, thế nhưng một cách không ngờ, hắn căn bản cũng không có phát động công kích, mà là một phát bắt được dạ ca mu bàn tay. rất nhiệt tình dùng sức lay động chỉnh gương mặt béo phì càng là cười đến như hoa đào sảng lạ tôn kính tiểu thư hoan nên ngài đến cười rạng rỡ thịt mỡ run rẩy vào giờ phút này cổn tiên sinh trực tiếp liền hóa thân thành La Đức đảo tiếp đón đại sứ à xin cho phép ta đại biểu toàn bộ La Đức đảo hướng về ngài cùng ngài tộc dân dâng lên tối chân thành nhất chúc phúc Liền kém một chút Dạ ca liền muốn đem gậy tạm đến đối phương trên gáy bất quá hiện tại đang nghe rõ sở cổn sau đó nàng phản ứng đầu tiên chính là chóng mặt vệnh thai lên, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là xuất hiện ảo giác. Cái kia cái gì, ta có nghe lầm hay không, cái tên này nói hắn hoan nghênh ta đến, còn xưng hô chúng ta vì là tối khách nhân tôn kính. Sự thực chứng minh, nàng chưa từng xuất hiện ảo giác, bởi cổn tiên sinh từ lâu xoay người, chất lên tỏ rõ vẻ nhiệt tình nụ cười, cùng ở đây mỗi một cái ám tinh linh hàn huyên thăm hỏi, nắm tay nắm tới tay đều muốn đứt đoạn mất. Đúng, đúng, hoan nghênh đi tới la đức đảo, ngài không có chút nào dùng lo lắng. Ai dám gây bất lợi cho chư vị, trừ phi trước tiên từ thi thể của ta đến dâm lên. Đúng rồi, đúng rồi, ta từ lâu tại nửa tháng trước, chuẩn bị tốt nhất gian phòng tốt nhất mỹ thực tốt nhất châu đáo đồ trang sức. Nếu như các ngươi còn có cái gì không hài lòng, cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí. Không hiểu. Không không không, ngài căn bản không cần rõ ràng, chỉ cần biết rằng ta là ám tinh linh tộc bằng hữu chân chính là được. Kỳ thực ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ ám tinh linh tộc, xin cho phép ta dâng lên bé nhỏ không đáng kể phục vụ. Như vậy như vậy, tại ngăn ngắn chốc lát không tới, cổn tiên sinh liền lấy ám bạn của tinh linh tộc tự xưng, hoàn toàn mặc kệ đối phương có phải là tiếp thu, cũng không để ý phụ cận đám nhân loại kia ánh mắt có cỡ nào quỷ dị. Có thể nói cái gì đó, mười mấy con ám tinh linh ngây người như phóng, chỉ có thể ngu như vậy vô cùng mở to hai mắt, dạ ca trận mắt ngoác mồm nhìn chung quanh, nàng hiện tại trong đầu, chỉ còn dư lại ý niệm duy nhất. Chờ các loại, cái tên này sẽ không phải là... Bệnh mù màu chứ Chương 44 Thiên phú của ta là đào hầm. Tuy nhiên đều thuộc về tinh linh nhất tộc, nhưng đối với ưu nhã thiện lương bạch tinh linh mà nói, hành tẩu tại bóng mờ ám tinh linh, lại từ trước đến nay đều bị coi là tà ác gâm hiểm tồn tại. Cho nên, đang nhìn đến cổn tiên sinh nhiệt tình nên đón về sau, dạ ca ý niệm đầu tiên, tựu là cái này chết béo sẽ không phải là có nghiêm trọng bệnh mù màu, thế cho nên đem ám tinh linh xem hoàn thành bạch tinh linh a. Sự thật chứng minh, cổn tiên sinh còn thật không phải là bệnh mù màu, lời nói trung thực lời nói. Dù là hiện tại quay mắt về phía Bạch Tinh Linh, hắn chỉ sợ cũng sẽ không có nhiệt tình như vậy. Trước mắt bao người, mặc kệ hơn 10 chỉ, cái, Ám Tinh Linh có hay không kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp xuất ra một túi lớn kim tệ, dốc sức liều mạng hướng Dạ Ca trong tay nhét, rất có ngài không tiếp thụ ta tiểu một đầu đâm chết tư thế, thân yêu Dạ Ca tiểu thư, ta tại đây còn có 500 kim tệ, chỉ là một điểm tiểu tiểu tiền tiêu vặt, chư vị cho dù cầm đi mua một ít tiểu chút chi tốt rồi. 500 kim tệ. Hay, vẫn là tiền tiêu vặt. Hơn 10 chỉ, cái ám tinh linh triệt để im lặng, dạ ca càng là thiếu chút nữa liền côn gô đều mất. Vân vân, đợi một tí, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhân loại không phải cần phải sợ hãi cửu hận ám tinh linh đấy sao? Cho dù không có sợ hãi cửu hận, cũng có thể là lộ ra tham lam háo sắc biểu lộ mới đúng, nhưng khi nhìn cái này chết béo dạng, giống như là chứng kiến ân nhân cứu mạng tự như. Trên thực tế, loại này nhiệt tình một mực tiếp tục đến mọi người trèo lên lên xe ngựa. Lâm Thái Bình căn bản là chen vào không lọt lời nói, chỉ cần hưởng thụ uống vào hồng trà, nhìn xem cổn tiên sinh tại chỗ đó không ngừng ca ngợi dạ ca. Theo bên ngoài ca ngợi đến tâm linh, theo quần áo ca ngợi đến thực lực, đến cuối cùng nói được miệng đáng lơi khô, thằng này dứt khoát tựu quỷ trên sàn nhà, thề thề nói mình là hắc ám thần tín đồ, từ trước đến nay đều sùng bái nhất ám tinh linh nhất tộc rồi. Thực gặp quỷ rồi, thằng này đến cùng muốn làm gì? Mấy phút đồng hồ sau, rốt cuộc không chịu nổi nhiệt tình dạ ca. Rốt cục không thể nhịn được nữa một côn đánh xuống đi, lại để cho toàn bộ thế giới đều khôi phục bình tĩnh. Rất đơn giản, cái này gọi là cảm tình đầu tư. Lâm Thái Bình rất vui sướng nhấp son môi trà, nhìn xem miệng sùi bọt mép lâm vào hôn mê cồn tiên sinh. Thương nhân, từ trước đến nay đều coi trọng nhất lợi ích, chỉ cần ngươi có thể cho hắn mang đến ngầm cao. Đắt đỏ hồi báo, muốn hắn trực tiếp gia nhập ám tinh linh tộc cũng không có vấn đề gì. Cái này là nhân loại A. Dạ ca hừ lạnh một tiếng. Thực sự bởi vì càng thêm hiếu kỳ rồi, bất quá, ta thật sự không thể tưởng được, chúng ta ám tinh linh tộc, có thể cho hắn mang đến cái dạng gì lợi ích. Vân vân, đợi một tí, chẳng lẽ ngươi đã từng cùng hắn thảo luận qua. Nói ra tiểu không có ý nghĩa rồi. Lâm Thái Bình nhẹ khẽ đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trên thực tế, ta đã nghĩ kỹ muốn cho các ngươi làm cái gì, chỉ bất quá bây giờ còn thiếu khuyết một cơ hội. Ngươi xác định, dạ ca đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi. Nhìn như vô tình ý quay đầu đi, tránh được đối phương ánh mắt, đừng quên, chúng ta đã từng ước định 15 ngày kỳ hạ, hiện tại đã qua 3 ngày rồi. Người cái này xem như nhắc nhở ta sao? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem nàng, không có vấn đề, có lẽ đang đợi hội, sẽ, hoan nên thiệt diệu lên, chúng ta có thể. Đáng giận à, lại bắt đầu bàn đóng, Dạ ca lại lần nữa hận đến nghiến răng ngứa, bất quá cái lúc này, xe ngựa lại đã đạt tới lanh chúa cửa phụ khẩu. mặt mũi tràn đầy mờ mịt cổn tiên sinh vừa mới vào lúc đó tỉnh lại, mê hoặc trái xem phải xem, à, đầu của ta đâu quá, vừa mới chuyện gì xảy ra? Không có gì, ngươi bị một chiếc thai nhọn thỏ cho cắn. Lâm Thái Bình mỉm cười trả lời, hoàn toàn không thấy dạ ca cái chủng loại kia bán nhẹ ánh mắt, nhưng tự đắc mở cửa xe. Nhận được thông báo các quý tộc, cũng sớm đã tự mình tại cửa ra vào chờ đợi, chứng kiến Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhảy xuống xe ngựa, lập tức tiểu không thể chờ đợi được chào đón. Phò tước càng là lệ nóng doanh tròng sông lên, "Thân Yêu Lâm, bọn chúng ta đợi ngươi tốt lâu, ngươi cuối cùng trở về rồi, không dễ dàng à, không quá dễ dàng." Như thế như thế, phong phú hoang nên tiệc rượu như vậy bắt đầu, tụt Mang theo Ngưu Đầu nhân nhóm, đám bọn họ ngồi xổm góc tường làm thành một cái vòng lớn, ôm chỉ tên muốn dê nướng nguyên con đại găm đặc, biệt, gạm, thuận tiện vẫn không quên chỉ điểm bất an ám tinh linh nhóm, đám bọn họ làm như thế nào sai xử những người hầu kia vì chính mình phục vụ, lại làm như thế nào cướp được nhất ngon miệng mỹ thực. trên thực tế, đối với mười đến ám tinh linh mà nói, loại nhân này tiệc rượu hào khí, làm cho các nàng cảm thấy rất không thích ứng. khắp nơi đều là xa hoa lãng phí cùng hoa lệ, khắp nơi đều là hưởng thụ cùng say mê. Dạ ca thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, mình tựa như là một cái sinh hoạt tại trên hoang đảo dân chạy nạn. Đột nhiên đi tới giàu có thành phố lớn. Được rồi, không phải tựa như, vốn chính là như vậy. Trừ lần đó ra, lại để cho ám tinh linh nhóm, đám bọn họ cảm thấy cổ quái chính là. Tuy nhiên những người kia quý tộc trông lại ánh mắt. Như trước tràn đầy thèm thuồng cùng tham lam, lại rõ ràng không ai đi lên động thủ động cước, thậm chí liền đến gần đều không có. Ta ngược lại làm muốn, nhưng vấn đề là làm sao dám đâu này. pho Tước âm thầm nói thầm, phải biết rằng cái kia đến từ Đông Phương Pháp sư, dễ dàng tiểu giải quyết một đoàn hải tặc. Nếu có người dám đụng hắn nữ nô, vậy thật sự cùng muốn chết không? Có gì khác nhau rồi? Nhưng vấn đề là, nhìn xem một đám xinh đẹp vũ mỹ ám tinh linh tại trước mặt đổi tới đổi lui, các quý tộc vẫn cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Đã qua một hồi về sau. Phò Tước rốt cục nhịn không được mượn rượu hưng, tiến đến Lâm Thái Bình bên tai thấp giọng nói: "Thân yêu Lâm, ta nghe nói những cái kia ám tinh linh đều là nữ đại tớ của ngươi, ngươi mới được là nữ nô. Các ngươi cả nhà đều là nữ nô." Thanh âm này tuy nhiên rất nhẹ, nhưng dạ ca nương tựa theo chủng tộc Thiên Phú, hay vẫn là tình tường nghe được, hơn nữa lập tức dốc sức liều mạng mắt trợn trắng. Nhưng vấn đề là, Lâm Thái Bình cũng rất ưa thích cái này vấn đề, nhưng lại cười tủm tỉm nhếch rượu đỏ nói: "Là không có sai." Những này ám tinh linh đều là Lão sư ta đưa cho ta sắp chia tay lễ vật, chuyên môn phụ trách bưng trà đưa nước đấy. Bưng trà đưa nước. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn nhìn xa xa Dạ Ca. Tuy nhiên thứ nhỉ đang tại đoán nghiệm mắt trợn trắng, thế nhưng mà như thế xinh đẹp vũ mỹ tiểu mỹ nhân, coi như là mắt trợn trắng cũng trở mình được tràn ngập sức hấp dẫn, tinh xảo dung mạo, cao ngất éo hoặc ngực, mềm mại và eo, còn có thon dài, Từ ngực một tiếng, pho tước lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. chỉ cảm thấy trong nội tâm hỏa đều muốn thiêu cháy. Thân yêu lâm, ngươi không biết là những này ám tinh linh chỉ dùng đến bưng trà đưa nước, có chút quá lãng phí sao? Có sao? Lâm Thái Bình rất người vô tội nháy mắt mấy cái, bắt đầu thói quen lừa người không có thương lượng, cũng đúng à? Xem ra ta cần phải cân nhắc thoáng một phát, làm cho các nàng học tập một chút mới kỹ năng, so với giúp ta giặt quần áo cái gì đấy. Gặp vong linh rồi, mười mấy cái quý tộc nhịn không được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, có loại bóp chết người này xúc động. vờ tước ruốt lượng phiết tiểu hồ, rốt cục nhịn không được trực tiếp đề nghị nói: "Thân yêu lâm, ta biết rõ điều thỉnh, cầu này có chút mạo muội, chẳng qua nếu như ngài không ngại, là không phải có thể bán trao tay mấy cái ám tinh linh cho ta." Những lời này nói được càng nhẹ, tại có chút tầm vị trong đại sảnh nhỏ không thể thấy, nhưng dạ ca hay là nghe được rất rõ ràng, hơn nữa lập tức bất động thanh sắc mỉm cười, ám cầm kịch độc dao gam. Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là muốn bán đứng chúng ta ám tinh linh sao? "Rất tốt, nếu là nói như vậy, Phản phất phát giác được cử động của nàng, Lâm Thái Bình đột nhiên quay đầu nhìn nhìn, rồi lại lại lần nữa nhìn xem pho tức cùng chung quanh quý tộc, thật đáng tiếc lắc đầu, thật sự thật có lỗi, chỉ sợ ta không thể đáp ứng yêu cầu của các người, bởi vì này chút ít tám tinh linh là lao sư lễ vật tặng cho ta, cho nên tại không có được lao sư đồng ý dưới tình huống, ta không thể tự tiện bán ra bán trao tay các nàng. Bởi vì này câu nói, dạ ca vai khẽ du lên, nhẹ nhàng buông lỏng ra dao găm, Phó tước hoàn toàn không biết mình mới vừa ở thời khắc sinh tử đi một vòng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng thở dài, Phụ cận các quý tộc càng là hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy rượu này hội, sẽ, đều trở nên đần độn không mở ám. Chỉ có điều, từ khi bọn hắn tiếc nuối muốn tản ra lúc, Lâm Thái Bình lại đột nhiên như có điều suy nghĩ sờ mỏ xuống ba, nhưng là, lời nói vừa muốn nói trở về, thầy của ta chỉ là cấm ta bán ra bán trao tay ám tinh linh, nhưng là cũng không có hạn chế cái khác. Ý của ngài là... mười mấy cái quý tộc lập tức rất chỉnh tề quay đầu, pho tướng càng là tinh thần đại chấn. ý của ta là, các ngươi có thể thử theo đuổi các nàng nha. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, chứng kiến hắn loại này quen thuộc biểu lộ, Dạ ca ở phía xa nhịn không được đánh cho cái dùng mình. đột nhiên cảm thấy đám kia quý tộc muốn hỏng bét rồi, nhưng vấn đề là, pho tướng lại hoàn toàn không có ý thức được, ngược lại là ngốc núc ních hướng trong hầm nhảy. ngay tiếp theo bên cạnh các quý tộc cũng bị kéo xuống nước. à, nói đến truy cầu mà nói. Rất đơn giản đấy, đúng không? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm xem của bọn hắn, tiếp tục bất động thanh sắc đào hầm, hơn nữa là đào một cái rất lớn rất lớn vung hố. Nói thật, như chư vị như vậy Phú có mị lực thành công nam sĩ, muốn bắt được mấy cái vô chi ám tinh linh tâm, quả thực tiểu là dễ dàng, lại đơn giản cũng không có. Đó là, mười mấy cái quý tộc lập tức ứng ngực, pho tước càng là không cam lòng yếu thế, lưỡng phiết tiểu hồ đều tại run nhẹ nhẹ, bất quá dương dương đắc ý quy dương dương đắc ý. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn có chút trở dạ. Cái này, giàu có mị lực cái gì đấy, coi như xong đi, bất quá nói đến giàu có nha. À, không biết những này ám tinh linh thích gì, châu đáo đổ trang sức hay, vẫn là quý báu trang phục hay hoặc giả là hy hi hữu, phụ ma pháp vũ khí. Vì vậy mấy phút đồng hồ sau, vừa mới đến rộp đảo ám tinh linh nhóm, đám bọn họ, đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà biến thành toàn trường được hoan nghênh nhất nhân vật. Những cái kia quý tộc dùng các loại lý do nhiệt tình tới gần, Xung xoe xung xoe, tặng quà tặng quà, thậm chí còn có hai vị hầu tức vì mời một vị ám tinh linh đi đi thăm tiệm châu đáu, thiếu chút nữa muốn triển khai quyết đấu. Được rồi, có trời mới biết đây là có chuyện gì, nhưng là khoảng chừng một lát tầm đó, cơ hồ từng ám tinh linh đều nhận được một đống lớn lễ vật, nhất là thân là tộc trưởng lại xinh đẹp nhất dạ ca, thu được lễ vật cơ hồ đều ôm bất động, hơn nữa sau lưng ít nhất theo 5 người quý tộc, thế cho nên nàng không thể không uy hiếp muốn đánh ngất xỉu mấy tên khốn kiếp, lúc này mới dọa đi bọn Hán. thật sự là phong phú thu hoạch đa. Lam Lam một cái hợp cách Minh Hiếu Lâm Thái Bình rất nhiệt tâm tỏ vẻ, mình có thể hỗ trợ đem những lễ vật này tất cả đều gãy hiện. Sau đó mọi người chia ba bảy kia mà, ta bảy các ngươi ba. Nam mơ phân chia năm năm thành còn không sai biệt lắm. Dạ ca rất bất mãn hừ lạnh một tiếng, khẽ cau mày nói, nghe, đây quả thật là có chút ý tứ, nhưng nếu như ngươi ngay lúc đó hứa hẹn, chỉ đúng là cái này, ta sẽ rất thất vọng, phi thường thất vọng. đương nhiên không phải. Đây chỉ là một điểm món ăn khai vị mà thôi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm bưng lên rượu đỏ chén, nhìn xem ở đây các quý tộc, giống như là đang nhìn một đám người hình tối tiền. Kế tiếp, chúng ta muốn chuẩn bị đạo thứ nhất món chính rồi. Vấn đề duy nhất là, ta còn không có tìm được cái kia cơ hội, như thế. Thân yêu Lâm. Với lúc đó, pho tước lại bưng một ly rượu đỏ bu lại, bên cạnh còn mang theo buồn thành nổi danh nhất gái Hồng lâu, vip hàng công sở, Elizabeth Phu Nhân, ta vừa mới nghe cô nói, Ngài lúc này đây lại cho chúng ta đã mang đến thần kỳ thương phẩm, ta có cái này vinh hạnh có thể trước thời gian chứng kiến sao. Muốn cái gì sẽ tới cái gì? Tại dạ ca nhìn chăm chú, Lâm Thái Bình ngừng lại một chút, đột nhiên tiểu lộ ra tám khỏa tuyết trắng tỏa sáng hẳn răng, vẻ mặt tươi cười quay đầu đi. A ha, tức đại nhân, ngài tin tức thật sự là linh thông, ta đương nhiên rất thích mục đích chư vị làm một chút biểu hiện ra. Giờ khắc này, nhìn xem như thế quen thuộc các ma dáng tươi cười, dạ ca lại lần nữa đánh cho cái dùng mình. Nàng có một loại dự cảm, một loại vô số lần được chứng minh dự cảm. Được rồi, ở đây những người này muốn hỏng bét rồi. 24. Hôm nay canh hai đã đến, kế tiếp là làm ruộng nội dung cốt truyện, có người đoán được ám tinh linh muốn làm gì sao? manh manh triệu hoán 3 giang phiếu vé phiếu để cử cất chứa điểm kích tấn vào, đa tạ rồi. Chương 45. Nước hoa vậy quá cũ. Hôm nay đổi lại phong cách, cái gì kia? Nghiêm Trang triệu hoán điểm kích tấn vào cất chứa phiếu để cử 3 giang phiếu vé. Đương nhiên Ta đương nhiên rất thích ý, hướng chư vị biểu hiện ra một chút thú vị thân thương phẩm. Nương theo lấy Lâm Thái Bình những lời này, vốn là huyên náo yến hội sảnh, đột nhiên tiểu Lâm vào kỳ quá yên tĩnh, chung quanh quý tộc cùng quý tộc các phu nhân tất cả đều an tĩnh lại, không hẹn mà cùng quay đầu thân thương phẩm. Pho tước không thể chờ đợi được trà sát trà sát hai tay, lại nhìn một chút bên cạnh Elizabeth phu nhân, trước khi cái chủng loại kia bình thường đủ đẳng, lại để cho hắn thuận lợi chinh phục vị này xinh đẹp gái hường lâu, viết hàng công sở. cho nên lúc này đây mang đến tân thương phẩm, có thể nhanh hơn càng mạnh hơn nữa càng bền bị sao. Cái này sao, chỉ sợ ngài phải thất vọng rồi. Lâm Thái Bình bỏ qua pho tức khát vọng ánh mắt, rất chân thành ho nhẹ vài tiếng. Trên thực tế, ta lần này mang đến tân thương phẩm, là vi Elizabeth phu nhân, cùng với ở đây các nữ sĩ chuẩn bị đấy. Cho chúng ta, Elizabeth phu nhân kinh ngạc mở to hai mắt, bên cạnh cái kia chút ít quý tộc tiểu thư cùng các phu nhân, càng là sung đầy tò mò vây tới, thân yêu Lâm tiên sinh. Ý của ngài là, ngài cho chúng ta chuẩn bị một chút tân thứ đồ vật. Đúng vậy. Lâm Thái Bình nho nhã lễ độ không người vẻ mặt tươi cười nói, bất quá, cái này là bí mật của chúng ta, nếu như các tiên sinh không ngại lời mà nói, phải chăng có thể tạm thời ly khai hiến hội sảnh, để cho ta cùng chư vị phu nhân có một lén trao đổi. Lén trao đổi. Pho tước bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải rồi, bất quá không đợi bọn hắn tới kịp hỏi thăm. Những cái kia tràn ngập lòng hiếu kỳ quý tộc các phu nhân cũng đã không thể chờ đợi được thúc dục bọn hắn ly khai. Có thể làm sao đâu rồi? Tuy nhiên các quý tộc rất không tình nguyện, thực sự không có biện pháp cự tuyệt một đám xinh đẹp phu nhân yêu cầu, cho nên dù là trong nội tâm tràn ngập tò mò, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời cách chàng, phò tước trước khi đi vẫn không quên liên tục nhắc nhở: "Thân yêu hỡi Elizabeth, nếu có chuyện gì lời mà nói, ngài tiểu lớn tiếng bảo ta, nhất định phải lớn tiếng." Phích một tiếng, Lâm Thái Bình trực tiếp đóng lại đại môn. Nhìn xem ở đây hơn 10 vị quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư, hắn cười tủm tỉm vô vô hai tay, tốt rồi, tôn kính các nữ sĩ, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện tân thương phẩm sự tình rồi. Dạ ca. Ách. Dạ ca rất có hào hứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, đột nhiên không hiểu thấu bị điểm danh, không khỏi đầu đầy sương ngủ. Thình ngươi đem cái loại này bí dược lấy ra. Lâm Thái Bình quay đầu nhìn nàng, hơn nữa vẻ mặt tươi cười vươn tay, là không có sai, tiểu là rất chân quý cái chủng loại kia. Cái đó. Loại nào? Dạ ca ngốc núc ních loạn trạng thai nhọn. Đột nhiên cảm giác mình chỉ số thông minh đang tại cấp tốc hạ thấp. Ngươi cứ nói đi. Lâm Thái Bình vụng trộn mở trừng hai mắt, hạ giọng nói, còn nhớ rõ trên thuyền sự tình sao? Ngươi ý định hấp dẫn ta sinh hải, còn sử dụng cái loại lời rất kỳ quái dừa tễ. Đương nhiên cuối cùng ta biến thành khô lâu. Cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ. Nhớ tới lúc ấy đối mặt một trích khô lâu quái xấu hổ tình cảnh, Dạ ca lập tức hận đến nghiến răng ngứa. Bất quá nàng lập tức tiệu phản ứng. Hơn nữa khó có thể tin dựng thẳng lên thai nhọn, ách, ngươi nói là cái loại này. Bằng không thì đâu này. Lâm Thái Bình dùng cái loại này đối đãi đồ ngốc ánh mắt, rất đồng tình nhìn xem nàng, đến đây đi, ta biết rõ ngươi luôn tùy thân mang lấy, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. keo kiệt cái đầu của ngươi. Dạ ca tức giận trở mình mắt trợn trắng, hay, vẫn, là rất đau lòng sờ tay vào ngực, lấy ra cái kia bình màu xanh ra trời trong suốt dược tề, nghe, loại này dược tề rất chân quý, cần hơn 10 chủng. Chồng. kiểm thấy tài liệu, nếu như ngươi dám tùy tiện lãng phí mà nói. Uy uy uy, ta còn chưa nói xong đây này. Hoàn toàn không thấy nàng ngó nghiệm, Lâm Thái Bình trực tiếp đoạt lấy cái kia bình màu xanh ra trời dự tề, hướng ở đây sở hữu tất cả nữ tính biểu hiện ra, tôn quý các phu nhân, tôn quý các tiểu thư, thỉnh cho phép ta hướng các ngươi long trọng giới thiệu, loại này thần kỳ bí dược đến từ ám tinh linh nhất tộc, hơn nữa trải qua phương Đông pháp sư tỉ mỉ rèn luyện. Như vậy nói Hưu nói vượn thời điểm, hắn đã loạn choạng bình thủy tinh Lại hơn 10 song hiếu kỳ ánh mắt nhìn soi mói, nhẹ nhàng rút ra một nhét. Trong trước mắt, yêu nhã thanh đạm hương khí tiêu phát ra ở đại sảnh, chung quanh quý tộc các phu nhân ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy loại này hương khí thấm vào tim gan. Elisabeth phu nhân càng là hai mắt tỏa sáng, lộ ra khát vọng biểu lộ. À, đây là nước hoa ư? nghe thấy bắt đầu rất không tồi. Thật đáng tiếc, nó không phải nước hoa. Lâm Thái Bình làm cái thật đáng tiếc biểu lộ, tiện tay theo trên bàn cơm đầu qua một chén bơ xúc nấm. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí nghiêng bình thủy tinh, hướng súp nấm ở bên trong đổ ba tích màu xanh da trời chất lỏng. Một giọt, hai giọt, ba tích, ngay lúc màu xanh da trời chất lỏng tiếp xúc đến súp nấm trong náy mắt, tiểu lập tức vô thanh vô tức dung hợp, mà vốn là tiểu hương khí mê người súp nấm, đột nhiên tiểu tản mát ra càng thêm mùi thơm nồng nặc, làm cho cả yến hội sảnh đều bao phủ ở bên trong. Đồ gia vị. Quý tộc các phu nhân rất chỉnh tề duỗi dài cái cổ, giống như là một đám bị động ở trên lò nướng vị nghe nói Xa xôi phương Đông Đại Lục chỗ đó, có một chút rất kỳ lạ đồ gia vị, nói thí dụ như xì dầu. Không, đây không phải xì dầu, đương nhiên cũng không phải giấm chua. Lâm Thái Bình quay đầu nhìn bốn phía, có chút buồn dầu vô vô cái chán. Được rồi, hiện tại chúng ta còn cần tìm một cái đối tượng thí nghiệm, tên kia nhất định phải dũng cảm. Hơn nữa khẩu vị cũng đủ lớn, tốt nhất có thể một hơi đem chén canh này cho. Xúc. Cái gì sốt Chính ngồi sổm trong góc hồ An Biển nhét tổ Đột nhiên tiểu tinh thần đại chấn nhảy dựng lên, hai cái ngư nhãn ở bên trong đều tại bước lên kim quang. Hoàn toàn không thấy phía trước lời mà nói, nó rất dùng sức rút rút mũi, đợi chứng kiến chén kia bơ suốt nấm thời điểm, lập tức tiểu không thể chờ đợi được cuồng chạy tới. Hoa à, thơm quá, thơm quá hương vị, nếu như không có người ý định uống lời mà nói, ta đây tiểu không khách khí. Vài giây đồng hồ về sau, không đợi những người khác làm ra phản ứng, thằng này đã bưng lên bơ suốt nấm, từ ngực từ ngực một hơi tiêu diệt, nhưng lại rỗi ra thật dài đầu lưỡi Vẫn chưa thỏa mãn liếm láp đáy chén, "Hương vị, hương vị thật tốt, đây là ta uống qua vị ngon nhất đấy." "Ồ." "Lâm, ngươi làm gì thế kỳ quái như thế xem ta?" "Rất tốt, rất cường đại." Lâm Thái Bình chỉ có thể dùng cái loại này đối đãi người chết ánh mắt, rất đồng tình nhìn xem nó, khục khục, "Tudara, ngươi có hay không cảm thấy ở đầu không thoải mái?" "Không có a." Tôi ngốc núc núc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình vui vẻ được rất kỳ quái, "Ngươi làm gì thế hỏi như vậy?" "A a a a, ta đột nhiên nhớ tới" trong phòng bếp cần phải còn có một bát tô sốt có người có hứng thú cùng ta cùng đi sao đương nhiên là có hứng thú một đám lưu đầu nhân đã sớm thấy thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng lập tức tiểu vây quanh vĩ đại tộc trưởng hào hứng bừng bừng đánh tới phòng bếp rồi xa xa còn có thể nghe được tụt tại chỗ đó giống to mỹ vị à thật đẹp vị à vì cái gì ta uống chén canh này về sau cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng dù là bảo ta đi theo một đầu lòng solo cũng không có vấn đề gì ngươi nhất định phải chết Lâm Thái Bình nhìn qua bóng lưng của nó, dưới đáy lòng im lặng mặc niệm một trăm lượng. Chết chắc rồi. Bên cạnh quý tộc các phu nhân nghe được câu này, nhịn không được đánh cho cái dùm mình. Elizabeth phu nhân càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhẹ bụng lấy môi anh đảo lui về phía sau vài bước. Lâm tiến sinh, loại thuốc này tề chẳng lẽ là độc dược? Sẽ không phải thai nạn chết người à? Làm sao có thể? Không đợi Lâm Thái Bình trả lời, Dạ ca tiểu mặt mũi tràn đầy cổ quái trở mình mắt trợ trắng. Rõ ràng còn có như vậy vài phần đau lòng biểu lộ, thật sự là lãng phí, không công tiện nghi cái con kia ngu xuẩn yêu, phải biết rằng cái loại lời bí dược. Lời còn chưa dứt, chợt nghe đến trong phòng bếp đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, nhanh tận lực bối tiếp như đầu nhân đám bọn họ hô to gọi nhỏ, giống như thấy được khó có thể tin sự tình. Chuyện gì xảy ra? Hơn 10 vị quý tộc phu nhân chấn động, cơ hồ tại đồng thời, ngoài cửa nghe được động tĩnh các quý tộc, tất cả đều như ong vỡ tổ vọt lên tiến đến, làm sao vậy? làm sao vậy? chúng ta giống như đã nghe được tiếng thét chói tai. còn chưa nói xong, phòng bếp chỗ đó lại truyền tới giống to một tiếng, giống như còn có đồ vật gì đó rơi xuống đất thanh âm. một đám quý tộc hai mặt nhìn nhau, thuận tay quơ lấy trên bàn đến, cố lấy dụng khí vọt tới. hơn 10 vị phu tiểu tỷ dẫn theo váy, nâm nấp lo sợ theo ở phía sau, còn có người sợ tới mức mặt mũi tràn đầy tái nhợt. chỉ có điều vài giây đồng hồ về sau, chờ bọn hắn chờ đợi lo lắng đuổi tới phòng bếp, chứng kiến trong phòng bếp tình cảnh lúc. lại lập tức tụ tập thể trận mắt hốt mồm. trên trúc trong phòng bếp, một đoàn lưu đầu nhân tất cả đều dán vách tường đứng thẳng, há to miệng xem náo nhiệt. ngay tại chúng gian, ở giữa cái kia khối trên đất trống, tụ chính cầm một bó hành tây, vì một gối xuống tại phòng bếp đại nương trước mặt. phải biết rằng, cổ tiên sinh thuê đến cái vị kia phòng bếp đại thẩm, tuy nhiên chủ nghệ là rất không tồi, nhưng là ngoại hình tiểu thật sự không xong một chút, đầu đầy lộn xộn tóc ăn, thân cao là xích vòng eo cũng là xích. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đến độ có thể đi ra ngoài đánh cướp. Thế nhưng mà tôi giữ lại một chút cũng không ngại, thậm chí còn nắm thật chặt tay của đối phương, cực đại nhu nhãn ở bên trong hàm tình mạnh mạch, ùn ùn bỏ bốn. Họ, thân yêu, theo nhìn thấy ngươi ngày nào đó lên, ta thủy thật sâu đã yêu ngươi. Ùn ùn bỏ bốn. Họ, thỉnh tiếp thu cái này trói hành tây, làm cho chúng ta mỹ hảo tình yêu biểu tượng a. Ùn ùn bỏ bốn. Họ, cỡ nào cảm động lòng người cầu gái a, bên cạnh nhu đầu nhăn nhóm, đám bọn họ xem đến rơi nước mắt, vị kia phòng bếp đại thẩm cũng thâm thụ cảm động. Lúc này vung vẩy lấy hai cái cái chảo, không chút khách khí lện đi qua, hôn đản, người đi chết đi, không có chuyện gì tự đi ra ngoài rửa sạch bàn, không nên ở chỗ này cầm lao nương ta cùng vui vẻ. Phí một tiếng, tôi không tránh không né, tùy ý do cái chảo trùng trùng điệp điệp lện trên đầu, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh tựa như, vẫn đang cầm thật chặt tay của đối phương không phóng, hơn nữa trong ánh mắt đều bao hàm lấy nước mắt, u mụn bỏ bốn. họ Không đau, chỉ cần ngươi ưa thích, đánh bao nhiêu hạ cũng có thể, tù mụn bỏ 4. Họ, bởi vì cái gọi là đánh vào thân thể của ta, đau nhức tại ngươi tâm, tù mụn bỏ 4. Họ, tù mụn bỏ 4. Họ cái đầu của ngươi a, ùm mụn bỏ 4. Họ, phẫn nộ phòng bếp đại thẩm triệt để bạo đi, lần này không phải vùng hai cái cái chảo, mà là trực tiếp cầm lấy dao phay đuổi giết 300 dặm, ý định trực tiếp biểu diễn đầu bếp gióc thịt châu rồi. Nhưng vấn đề là, bị đuổi đến trên nhảy dưới tránh. Né đòn, tụt dị, lại rõ ràng còn có tâm tư vừa chạy vừa thổ lộ, tùm mụn bỏ bốn. họ ta tiểu thích ngươi ôn nhu như vậy, tùm mụn bỏ bốn. họ giống như là mẫu thân của ta năm đó đối đãi ta đồng dạng, tùm mụn bỏ bốn. họ chúng ta nhất định cùng một chỗ đấy, tùm mụn bỏ bốn. họ tình huống như thế nào? Đây là cái gì tình huống kia mà? Ở đây tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy trong đầu đều tràn đầy bột nhau. Elizabeth phu nhân khó có thể tin chừng to mắt, bụng lấy kịch liệt phập phồng cao ngất ép hoặc ngực, vì cái gì, vì cái gì cái này chỉ, cái, như đầu cái lại đột nhiên. Vân vân, đợi một tí, chẳng lẽ là bởi vì cái kia lọ thuốc tề. Trong chốc lát, sở hữu tất cả phu tiểu tỷ nhóm, đám bọn họ, tất cả đều rất chỉnh tề quay đầu, nhìn xem Lâm Thái Bình trong tay chính là cái kia bình thủy tinh. Tại hơn 10 song nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Thái Bình nhẹ nhàng rơ lên cái kia bình màu xanh ra trời dự tề. Tám khỏa tuyết trắng tỏa sáng hầm răng, tại dưới ánh đến long lánh lấy kim quang hào quang. Đúng vậy, hết thảy thần kỳ đều đến từ chính, loại này chân quý hiếm thấy đấy. Mị hoặc bí dược. Chương 46, lãng mạn sự tình luôn rất quý. Toàn bộ ám tinh linh lịch sử phát triển, nếu như muốn dùng một câu đến tổng kết lời mà nói, tựa là đẩy ngã đẩy ngã lại đổ lên. Vì Cam Đoan chủng tộc sinh sôi nảy nở, hơn nữa bồi dưỡng được ưu tú nhất hậu đại, ám tinh linh nhất tộc thích nhất làm sự tình. Tiểu là tìm kiếm những cái kia xuất sắc giống được sinh vật, hơn nữa bắt người cướp của bọn hắn trở về sinh hải. Nhưng là đôi khi ám tinh linh nhóm đám bọn họ cũng gặp được rất xấu hổ tình huống. Nói thí dụ như cái kia bị bắt lướt trở về giống được sinh vật, ý chí kiên định làm cho người khác tức luận ruột vô luận như thế nào vừa đấm vừa xoa cũng không chịu khuất phục, tựa như lâm thái bình như vậy. Vì đối phó loại này xương cứng ra hỏa, ám tinh linh tộc đám tổ tiên bọn họ trải qua trường kỳ nghiên cứu, rốt cục phối trí ra một loại chân quý dược tề. Loại này dược tề tản mát ra nhàn nhạt hương khí, mang có thần kỳ mị hoặc hiệu quả, có thể làm cho giống được sinh vật tại lập tức sinh ra. Hơn nữa bị trước mắt giống cái sinh vật chỗ thật sâu hấp dẫn. Trên thực tế, trên thuyền sinh hải đại tác chiến thời điểm, Dạ Ca tiểu từng sử dụng loại này mị hoặc bí dược. Hơn nữa thiếu chút nữa liền thành công đẩy ngã. Chỉ có điều nàng hiển nhiên đánh giá thấp cái nào đó ra hỏa bụng hác, thế cho nên cuối cùng chỉ có thể đối với một trích khô lâu không thể nào hạ khẩu. Mà ở tự thể nghiệm qua Lâm Thái Bình xem ra. Loại này mị hoặc dược tề công hiệu cực kỳ cường đại, cho nên hắn hiện tại nhẹ nhàng dơ bình thủy tinh, mỉm cười đến nỗi ngay cả ác ma cái đuôi đều muốn lộ ra, tôn quý các phu nhân, các vị tiểu thư xinh đẹp, thí nghiệm kết quả đã rất rõ ràng rồi, còn có con tin nghi loại này bí dược hiệu quả sao? Nghi vấn không nghi vấn, chỉ, cái, muốn nhìn bên kia tụt sẽ biết, một đám phu tiểu tỷ khó có thể tin bụng lấy ép hoặc ngực, các nàng chưa từng có nghĩ đến qua, trên thế giới rõ ràng có thần kỳ như vậy đồ vật. Chỉ cần chút ít vài dọn là có thể lại để cho một người nam nhân hoàn toàn bị mị hoặc chính phủ, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì đấy. Đợi đã nào? Trong nháy mắt, mấy cái phản ứng khá phu tiểu tỷ nhóm, đám bọn họ, lập tức kiểu ý thức được loại này mị hoặc bí dược tốt nhất công dụng. Elizabeth Phu Nhân càng là sóng mắt lưu truyền, với tư cách dồn đảo nổi danh nhất gái hồng lâu, vip hàng công sở, có thể làm cho những nam nhân kia quỷ gối tại nàng váy quả lựu xuống, không thể nghi ngờ là một loại đầy nhất đủ hưởng thụ. Mà nếu mà có được loại này bí dược trợ giúp, là không có sai, ta muốn chư vị cần phải đều đã nghi đến. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng loạn trọng bình thủy tình, màu xanh ra trời bí dược tại dưới ánh nến long lánh lấy mê người hào quang, các phu nhân, các tiểu thương, các ngươi là không đồng ý yêu lấy một vị nam sĩ, phải chăng từng vì hắn tuyệt tình mà thương tâm gần chết, lại là không đồng ý đã từng đối với lạnh như băng bàn ăn, chờ cái kia hắn say khướt trở về. Cái này mấy vấn đề, thật sự đã hỏi tới tâm cảm lên. Rất nhiều phu nhân rất có đồng cảm liên tục gật đầu, mấy vị người đến năm quý tộc phu nhân càng là không khỏi mặt mũi tràn đầy phiền muộn, lập tức nghĩ tới không không đáng đáng phòng khách, lạnh như băng tịch mịch phòng ngủ, cùng với cái kia mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, sau khi trở về tiểu vù vù đại thủy phụ lòng trợ phu. Cho nên, muốn hay không nếm thử cải biến đâu này. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn xem các nàng, đột nhiên tiểu hóa thân thành nữ tính chi hiếu, chỉ cần vài giọt bí dược, chỉ cần vài giọt, Ngươi có thể lại để cho người nam nhân kia một lần nữa yêu mến ngươi, vĩnh viễn quay chúng quanh ở bên cạnh ngươi. Cái này có phải hay không rất mỹ diệu? Là không có sai, thật là là cỡ nào mỹ diệu a? Một đám phu tiểu tỷ hai mặt nhìn nhau, mắt tràn đầy lửa nóng, mà ngay cả hô hấp cũng trở nên rồn dập lên. Elizabeth phu nhân án lấy bang bang nhảy loạn tâm, đột nhiên nhấc tay hỏi: thân yêu lâm, ta chỉ có một cái vấn đề, loại này bí dược hiệu quả có thể tiếp tục bao lâu? Dưới tình huống bình thường, ba ngày tả hữu. Lâm Thái Bình căn cứ từ mình tự mình nhận thức, rất có kinh nghiệm hồi đáp, đương nhiên, còn muốn cân nhắc đến đối phương đích ý chí phải chăng kiên định, nếu như là ý chí kiên định chiến sĩ, có lẽ cũng chỉ có mấy giờ. Ai quan tâm những cái kia thô lỗ chiến sĩ rồi hả? Một đám phu tiểu tỷ nhịn không được trở mình mắt trợn trắng, ba ngày tả hữu nhà, tuy nhiên cũng không tính quá lâu, nhưng là cũng đã đầy đủ rồi, có suốt ba ngày 72 giờ, còn có chuyện gì không thể làm, nói không chừng đều có thể trực tiếp mang thai. Rất chính xác. Hơn nữa ta còn muốn nhắc nhở chư vị một sự kiện. Lâm Thái Bình vẻ mặt tươi cười bổ sung nói, loại này mị hoặc bí dược, cũng có thể trực tiếp chiếu vào chư vị trên người mình. Hiệu quả tuy nhiên không bằng phục dụng như vậy rõ ràng, nhưng là đồng dạng có mị hoặc hiệu quả, ít nhất không thể thắng được trên thế giới này sở hữu tất cả nước hoa. Chư thần ở trên, cái này thật sự là một cái tin tức tốt. Nghe được câu này, vốn là còn có chút do dự phu tiểu tỷ nhóm, đám bọn họ, lập tức tiểu phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. không cái này thật sự là một cái tin tức xấu. Tới trái lại, những cái kia nam tính quý tộc lại mặt mũi tràn đầy thống khổ, ngay ngắn hướng phát ra phiền muộn ai thán thanh âm. Pho tước thậm chí đã tưởng tượng được đến, nếu để cho nhà mình chính là cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng mua được loại này bí dược, chỉ sợ mình ở một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, đều đừng muốn đi ra ngoài ăn chơi đảng điếm rồi. Nhưng bọn hắn đoán nghiệm hoàn toàn vô dụng thôi. Một đoàn phu tiểu tỷ nhóm, đám bọn họ đã sớm không thể chờ đợi được phun lên đi. Elizabeth phu nhân nắm chặt Lâm Thái Bình đích cổ tay, mặt mũi tràn đầy hưởng hồng dung giọng nói, Lâm, thân yêu Lâm, nghe nói ngươi có ba bình như vậy bí dược, nếu như không ngại mà nói. Lời còn chưa dứt, bên cạnh quý tộc các nữ sĩ lập tức tiểu phẫn nộ rồi, thứ nhất vị chỉ cao khí ngang bá tước tiểu thư, trực tiếp tiểu phẫn nộ hét dầm lên, Elizabeth, ngươi đừng muốn nuốt một mình, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi muốn thông đồng vị hôn phu của ta đã lâu rồi sao? Vậy sao? Cái con kia có thể chứng minh ngươi không có mị lực. Elizabeth phu nhân cởi khanh khách lấy, hoàn toàn không thấy đối phương uy hiếp, rồi lại không e rẻ dán chặt lấy Lâm Thái Bình, thậm chí cố ý hết ghét hoặc ngực, thân yêu Lâm, xin ngài cho rủ ra giá đi, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, là toàn bộ hết thẻ nhà. Không. Hơn 10 vị nam tính quý tộc lại lần nữa ngay ngắn hướng ai thán, bọn hắn thậm chí đều có thể dự cảm đến, chính mình trong ví tiền kim phiếu muốn mọc cánh bay mất, vì cái gì nữ nhân mua đồ cuối cùng đều muốn nam nhân tính tiền đây này. Đáng sợ hơn chính là. Loại này bí dược quả thực là nam tính thiên địch, chư thần ở trên, vị nào vĩ đại thần chi có thể giúp một việc, lập tức lại để cho chết tiệt lầm biến mất tại trước mặt của chúng ta, chúng ta nguyện ý dâng lên một số lớn kim tệ với tư cách hiến cho. Như kỳ tích đấy, cầu nguyện của bọn hắn rõ ràng linh nghiệm rồi, ngay tại sau một khắc, lâm thái bình đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng, rắn, nghiêm trang lắc đầu, thực xin lỗi, chúng ta không bán loại này bí dược, không phải tiền vấn đề, vô luận bao nhiêu tiền chúng ta đều không bán, tuyệt đối không bán Lệ nóng doanh trong A. Giờ khắc này, sở hữu tất cả nam tính các quý tộc đều cảm động đến rơi nước mắt, pho tước càng làm mắt nước mắt lưng tròng sông lên, ôm chặt lấy Lâm Thái Bình, thân yêu Lâm, cảm ơn trời đất, người rốt cục thanh tỉnh. Đương nhiên, ta một mực rất thanh tỉnh. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, rồi lại ở đằng kia chút ít phu tiểu tỷ thất vọng trước khi, rất chân thành bổ sung nói, ý của ta là, loại này bí dược là không bán đấy, nhưng là, chúng ta có thể giáo mọi người như thế nào phối trí. Trong chốc lát, sở hữu tất cả nam tính các quý tộc miệng đầy phun huyết, đột nhiên cảm thấy không bạo vài câu nói tục đều không thể biểu đạt tâm tình. Chết tiệt lâm, ngươi tại sao không đi chết, bán loại này mị hoặc bí dược còn chưa tính, rõ ràng liền luyện chế phương pháp cũng muốn chuyển thụ đi ra ngoài, cái này nếu đem chúng ta hướng trong chết bước sao. Đương nhiên, có người vui mừng có người lo, cùng nam tính các quý tộc thống khổ tâm tình bất đồng, một đám phu tiểu tỷ nhưng lại rất là kinh hỉ. Elizabeth phu nhân hai mắt bao hàm lấy nước mắt Nhìn xem Lâm Thái Bình ánh mắt giống như là đang nhìn thần tình yêu hàng lâm, thân yêu lâm, ngươi thật sự nguyện ý dạy cho chúng ta, dạy cho chúng ta như thế nào luyện chế mị hoặc bí dược. Là không có sai, càng chuẩn xác mà nói, là lại để cho dạ ca dạy các ngươi. Lâm Thái Bình vẻ mặt tươi cười trả lời, thuận tay ngăn chặn muốn kháng nghị dạ ca, đương nhiên, các ngươi cũng biết, mị hoặc bí dược cách điều chế rất chân quý, luyện chế quá trình cũng rất phức tạp, cần muốn tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, cho nên, không có vấn đề. Chúng ta nguyện ý tiền trả một số lớn phí tổn. Elizabeth phu nhân lập tức tiểu khéo hiểu lòng người, một đám phu tiểu tỷ càng là liên tục gật đầu, liệu díu tỏ vẻ đồng ý. Vậy sao? Lâm Thái Bình nhìn xem chung quanh sóng cả mánh liệt, rất chân thành nghĩ nghĩ, rốt cục làm ra gian nan quyết định, được rồi, đã chư vị như vậy có thành ý lời mà nói, như vậy bắt đầu từ ngày mai, tiểu do ám tinh linh nhóm, đám bọn họ, vì chư vị bôi thuốc tề luyện chế khóa, về phần nói đến chương trình học phí tổn. Dạ ca. Ngươi ý định thù bao nhiêu học phí Hoàn toàn đã choáng luôn Dạ ca mở mị không biết làm sao loạn trọng thay nhọn Cơ hội là vô ý thức vươn một ngón tay Không đợi nàng tới kịp nói ra mấy cái chữ kia Elizabeth Phu nhân tiểu không chút do dự gật đầu Không có vấn đề Một ngàn kim tệ Cái giá tiền này rất công đạo Phích một tiếng Dạ ca thiếu chút nữa liền trực tiếp đâm vào trên bàn cơm Nàng đột nhiên rất muốn nói cho mọi người Nàng vừa rồi trong lòng nghĩ không phải một ngàn kim tệ Mà là một trăm kim tệ Nhưng sự thật chứng minh Nàng hay, vẫn, là quá thiện lưng, rồi, bởi vì Lâm Thái Bình rõ ràng lại bổ sung nói, thật có lỗi, chư vị, các ngươi khả năng đã hiểu lầm, Dạ ca có ý tứ là, một tiết khóa một ngàn kim tệ, tổng cộng là tiết khóa. Chương 47, còn có còn có cùng với còn có. Các bạn đọc ở bên trong một cặp thư hữu rõ ràng nói yêu thương rồi. À, không mang theo như vậy đó à, chúng ta bày ở bên trong mỗi tổng cộng cũng tiểu mười mấy cái, ngươi rõ ràng tiểu bắt cóc một cái. Được rồi, nói chuyện đứng đắn. Triệu hoán phiếu để cử 3 giang phiếu vé điểm kích tấn vào cất chứa, thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ, cảm ơn. Một tiết khóa 1.000 kim tệ, tổng cộng là tiết khóa, tiểu ý nghĩa suốt 1.000 kim tệ. Rất tốt rất cường đại, đang nghe cái số này trong nháy mắt, dạ ca đều muốn mềm nhũn trượt đến bàn chân rồi, nói đùa gì vậy, cho dù chúng ta ám tinh linh loại này bí dược dù thế nào chân quý, cũng không đáng ngàn kim tệ nhiều như vậy, coi như là thành phẩm cũng không đáng a. Nhưng vấn đề là... Nữ tính tại mua sắm lúc cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc giá tiền, thực tế hoa không phải là của mình tiền, cho nên Elizabeth Phu nhân lập tức tiểu liên tục gật đầu, hơn nữa thân mật vén lên for tức cánh tay, giống như là bắt được một cái nhân hình túi tiền, không có vấn đề, ta rất nguyện ý tiền trả khoản này phí tổn, thân yêu tiểu for, ngươi hội sẽ cam tâm tình nguyện tiền đưa ta cái này lễ vật đấy, đúng không? Ta có thể nói không sao? For tước đau lòng đến độ tại đổ máu, đầu đầy mồ hôi lạnh toàn thân run rẩy. Thân yêu Lâm, cái này cũng quá mắc à, nếu như là thành phẩm bí dược lợi mà nói, ngàn kim tệ còn chưa tính, thế nhưng mà ngươi chỉ là hơn mấy tiết dược tệ khóa, rõ ràng muốn thu nhiều như vậy học phí, cái này cũng quá không hợp thói thừng rồi. Quý! Làm sao sẽ như vậy quý? Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nhìn xem hắn, tức đại nhân, tại chúng ta phương Đông có một câu ngạ ngữ, gọi là thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá, bị hoặc bí dược số lượng có hạn, sớm muộn đều biết dùng xong. thế nhưng mà nếu như chư vị phu tiểu tỷ học xong luyện chế, sau này có thể liên tục không ngừng chế tạo ra đến, cái này chẳng lẽ không phải thiên đại chuyện tốt? Có đạo lý, rất có đạo lý. Hơn 10 vị phu tiểu tỷ rất chỉnh tề gật đầu, nhìn xem lâm thái bình ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý, không hổ là đến từ đông phương pháp sư đại nhân, cùng chúng ta tại đây đại nhân vật nam chính nghĩa ra hỏa hoàn toàn bất đồng, thật sự lại ôn nhu lại săn sóc, rất biết là nữ tính suy nghĩ à. Hơn nữa, so về trực tiếp mua mua dược tể. chính mình chế tắc không phải càng có niềm vui thú sao. Lâm Thái Bình tiếp tục nói hưu nói vượng, cái này đều xem như hắn chủng tộc thiên phú kỹ năng rồi, ngẫm lại xem, khi ngài hao hết thiên tân vạn khổ, đã làm ra một phần tràn ngập ý nghĩa yêu thương bí dược, hơn nữa tự tay đem nó rót vào trong suốt, nhìn mình yêu nhất người chậm rãi uống song. a, đó là cỡ nào lãng mạn một sự kiện a, Tự là, tự là, hơn 10 vị phu tiểu tỷ sâu bề ngoài đồng ý, thật sâu hít vào một hơi, không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Tưởng tượng lấy cái kia mỹ diệu tình cảnh. Ngay sau đó, thậm chí đều không cần Lâm Thái Bình lại hướng dẫn, các nàng tiểu lập tức quay đầu đi, bắt lấy bên cạnh muốn chạy trốn hình người túi tiền, thân yêu, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến đưa ta một điểm lễ vận, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Rơi lệ đầy mặt à? Một đám không may nam tính quý tộc rơi lệ đầy mặt, bọn hắn đột nhiên vô cùng thống hận hối hận, hối hận tại sao mình muốn tới tham gia cái này hoan nên nhã hội, hơn nữa là mang theo vợ hoặc là quang gián tới tham gia. đây quả thực là xếp hàng tiến lò sát sinh nha Trên thực tế, bị ép móc ra túi tiền pho tức sắp khóc rồi, suốt nửa năm lãnh địa thu nhập, đều bị cái này phá sản đàn bà cho trà đắp hết, hơn nữa giá cao mua về đến bí dược, hay, vẫn, là dùng để đối phó chính mình đấy, trên thế giới còn có so cái này bết bắt hơn sự tình sao. Đáp án gì như là, có. Bởi vì sau một khắc, Lâm Thái Bình sẽ thấy độ vô vô hai tay, cười tủm tìm tiếp tục nói, tôn quý phu nhân, tiểu thư xinh đẹp, Ta còn có một cái tin tức tốt muốn tuyên bố, kỳ thật ngoại trừ loại này mị hoặc bí dược bên ngoài, ám tinh linh tộc còn có vài loại thần kỳ dược tề, cũng là rất đáng được học tập luyện chế đấy. Nói thí dụ như, nói thí dụ như, đang tại nhiệt liệt tranh đoạt bí dược phân phối quyền các nữ sĩ, đột nhiên không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Không, hơn 10 vị nam tính quý tộc lại lần nữa thống khổ hai tháng, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tiểu là trực tiếp cầm lấy trên bàn bàn, trước tiên đem cái kia đáng giận lầm tròn nện trong mặt lại đem mình cũng nện ngất đi. Khi bọn hắn bi phần ánh mắt, Lâm Thái Bình tiếp tục chậm rãi đào hầm, theo dạ ca trong tay tiếp nhận một lọ lại một lọ dược tề, chỉnh tề bày đặt lên bàn. Nhìn xem loại này màu trắng bạc dược tề, chư vị cần phải cũng biết, ám tinh linh quanh năm sinh hoạt tại rừng nhiệt đới, da thịt khó tránh khỏi sẽ bị bùi gai quẹt làm bị thương lưu lại vết sẹo, mà này trùng, chủng, chủng màu trắng bạc dược tề, có thể làm cho miệng vết thương của các nàng tại khép lại về sau sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Còn có Loại này màu vàng kim óng ánh dược tề, biết rõ ám tinh linh da thịt vì cái gì như thế mềm nhắn sao? Là không có sai, bởi vì vì bọn nàng mỗi ngày đang tắm thời điểm, đều hướng trong nước nhỏ lên một điểm dược tề, nó có thể làm cho nữ tính da thịt như ngà voi như vậy bóng loáng mềm mại, long lánh lấy mê người sáng bóng. Đương nhiên, bên cạnh cái loại này màu đen dược tề cũng không tệ, có ai bái kiến mập mạp mập mạp ám tinh linh, ta nghĩ các ngươi khẳng định chưa thấy qua, biết rõ là bởi vì sao sao? Trả lời cũng là bởi vì loại này dược tề thần kỳ công hiệu như thế như thế theo một lọ lại một lọ dược tề bị lấy ra theo cái loại nầy tivi mua sắm tựa như ra sức chào hàng ở đây quý tộc các nữ sĩ tất cả đều lâm vào điên cuồng trạng thái các nàng phát ra liên tiếp tiếng thán phục phía sau tiếp trước sung lên hận không thể trực tiếp phốc trên bàn đem những này đáng yêu dược tề tất cả đều mang về nhà đi không bán lâm thái bình trước sau như một cự tuyệt sau đó lại cười tủm tỉm bổ sung nói đương nhiên Dạ ca sẽ rất nguyện ý giáo chư vị như thế nào chế tác những này dược tề Bất quá ta trước hết thanh minh một điểm Sở hữu tất cả dược tề tài liệu Đều muốn các vị tự hành chuẩn bị Có vấn đề sao Một điểm vấn đề đều không có Hơn 10 vị phu tiểu tỷ dốc sức liều mạng gật đầu Kín không kẽ hở ba tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh dạ ca Tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy tò mò Không ngừng hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất vấn đề Thẳng thắn mà nói Cho dù năm đó ở quý tộc nữ trường học khi đi học Các nàng đều chưa từng có tốt như vậy hoặc qua. Cùng với này trái lại, bên cạnh pho tức bọn hắn lại đang chỉnh tề hai tháng rồi. Tuy nhiên không rõ ràng lắm những này dược tề chế tác hóa rốt cuộc muốn trên mấy thứ gì đó nội dung. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định đấy. Cái kia chính là quý. Quý. Làm sao sẽ như vậy quý đâu này. Lâm Thái Bình rất thiện lương mỉm cười. Hướng ở đây tất cả mọi người chậm rãi giải thích. Sở hữu tất cả dược tề khóa cộng lại. Tổng cộng có 7 ngày huấn luyện thời gian chia làm 12 môn kỹ càng trường trình học, kể cả chọn nhân tài, luyện chế, hỏa hầu nắm chắc, vân vân và vân vân. Tổng cộng mới thu 3.000 kim tệ. Phốc phốc phốc, pho tước bọn hắn từng ngụm từng ngụm phun huyết, đều nhanh muốn đem sàn nhà cho nhuộn hưởng cả. Không có thiên lý a không có thiên lý, tùy tùy tiện tiện trên 7 ngày khóa, tự không biết xấu hổ thu chúng ta 3.000 kim tệ, hơn nữa rõ ràng còn dám nói mới, cái này so đi ma pháp học viện bồi dưỡng đều muốn quý, nhưng là bọn hắn đoán nghiệm. hoàn toàn bị không chút để ý không để mắt đến, hơn 10 vị quý tộc tiểu thư hưng phấn liên tục giơ tay, lúc này tỏ vẻ chính mình rất có hứng thú đi thăm gia, về phần nói đến học phí nhà. "Thân yêu, chẳng lẽ ngươi không muốn xem đến ta trở nên càng thêm xinh đẹp?" "Cái gì? Ngươi dám lập đầu? "Có bản lĩnh sẽ thấy dao động một lần cho ta xem một chút, trở về quỷ miệng thủy tinh tạt bã." Kết quả là, một đám quý tộc chỉ có thể rơi lệ đầy mặt ngoan ngoãn trả tiền, bọn hắn rốt cục ý thức được, nguyên lai like có đôi khi quang rèn quá nhiều. Cũng là một kiện chuyện rất đáng sợ, so với không may pho tước, hắn đêm nay rõ ràng dẫn theo bốn vị quang gen tới tham gia hoang nghe nghiến hội, sau đó hắn tiểu triệt để bị kịch rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo, chậm rãi ngươi thành thói quen. Lâm Thái Bình lấy tiền thu được tay bị chuột rút, vẫn không quên vô vô pho tước bả vai tỏ vẻ an ủi, thuận tiện nói một câu, ám tinh linh nơi nào còn có một loại rất thần kỳ vu độc em bé, có thể dùng đến nguyền rủa vô tình đàn ông phụ lòng, giá cả nhà. Tránh. Nói tránh tự tránh Đoạt tại pho tức sông lên dốc sức liều mạng trước khi, Lâm Thái Bình trực tiếp kéo dạ ca đi, ôm một đống lớn kim phiếu chạy trốn tới hiến hội sảnh cửa ra vào, hơn nữa cảm thấy mỹ mãn bắt đầu chia tiền. Như vậy, như vậy cũng được. Dạ ca một đống lớn đều có thể lấy ra điệp máy bay kim phiếu, đã triệt để cho luôn, hai cái tinh xảo thai nhọn, trong chốc lát thẳng tắp dựng thẳng đứng lên, trong chốc lát mê hoặc đạp kéo xuống, thoạt nhìn đều nhanh muốn xoắn suýt được hơi nước rồi. Là không có sai, cái kia ba bình mị hoặc bí dược Sắc thực thật là chân quý hi hữu đấy, nhưng là dù thế nào chân quý hi hữu, chỉ cần tiêu tốn mấy ngàn kim tệ cũng tổng có thể xứng được đi ra, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến đến, tại cái đó bụng hắc ra hỏa bày ra xuống, chỉ là giáo sư như thế nào luyện chế loại này bí dược, có thể kiếm được ngàn kim tệ, mà ở chàng phu tiểu tỷ nhóm, đám bọn họ, tối thiểu có hơn 10 vị nhiều. Cái này cũng chưa tính cái gì, để cho nhất người khó có thể tin chính là, mà ngay cả ám tinh linh nhóm, đám bọn họ. sớm thành thói quen sử dụng những ngày kia thường dự tề, rõ ràng cũng có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, như cái loại lời dùng để trị liệu miệng vết thương hắc ám khép lại dự tề, tài liệu chỉ cần mười mấy kim tệ mà thôi, có thể cũng là bởi vì có thể đi trừ vết sẹo, rõ ràng đã có người trị hoa mấy ngàn kim tệ đi học, cho nên lần này đánh cuộc là ta thắng rồi hả? Lâm Thái Bình méo, méo nàng đáng yêu thay nhọn, cảm thấy mỹ mãn sờ lên cảm, à, ngươi sẽ không phải muốn đổi a đầu gót chăn Ngẹn họng nhìn chân chối mơ hồ hỗn loạn dạ ca tại nguyên chỗ trọn vẹn vòng vo mười mấy cái vòng cái này mới thật không dễ dàng tỉnh táo lại khó có thể tin hít sâu một hơi nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Lâm Thái Bình lắp bắp nói vì cái gì vì cái gì ta chưa từng có nghĩ đến qua vì cái gì ngươi có thể nghĩ đến đến bởi vì của ta nào không phải chỉ dùng để suy nghĩ sinh hài đấy Lâm Thái Bình thói quen nhàránh sau đó tại dạ ca dốc sức liều mạng mắt trợn trắng trước khi vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng Yên nào, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, đừng kích động như vậy. Ta mới không có kích động. Dạ ca phập phong bất định ép hoặc ngực, nói rõ nàng hiện tại thật sự rất kích động, chỉ có điều vài giây đồng hồ, đợi nàng lý giải lâm thái bình câu nói kia, rồi lại lập tức càng thêm kích động vạn phần rồi, đợi một chút, cái gì gọi là món ăn khai vị? Ngươi nói là, buổi tối hôm nay những vật này, còn không phải ngươi chính thức kế hoạch. Đương nhiên, cái gọi là dược tề cùng huấn luyện hóa, chỉ là ta trên thuyền tạm thời nghị đến đấy. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem nàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại nơi này rất lại phía sau buôn bán tiểu thành, tốt nhất mấy môn huấn luyện hóa, theo mười mấy cái quý tộc trong túi áo đào đi mấy vạn kim tệ, tự là ám tinh linh nhất tộc tương lai rồi hả? Rất tốt rất cường đại, ra ca triệt để bó tay rồi, thế cho nên trọn vẹn sợ run hơn mười sau, nàng mới lắp bắp mà hỏi, thế nhưng mà, thế nhưng mà, ta không biết rõ, chúng ta ám tinh linh còn có thể làm cái gì? Các ngươi có thể làm rất nhiều, đương nhiên. tốt bọn hắn cũng có thể làm rất nhiều. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm, tốt như nghĩ tới điều gì rất chuyện thú vị, tám khỏa bạch nha lại chậm lộ ra, đó là rất thú vị lại rất có tiền lợi nhuận kế hoạch lớn, bất quá đâu rồi, ta còn không có nghĩ kỹ chúng ta cần phải đi đâu cái hải đảo. Đợi đã nào? 24. Đề cử một bản bằng hữu lịch sử đường mình, xem danh tự mọi người cũng biết là trở lại đường chiều câu chuyện rồi, tác giả cũng là lao nhân, lần này thay đổi cái áo lót đi khai mở thân. 33238198, 3 Ngọc mở đường Minh. Chương 48: Đã lâu không gặp Constantine. Đợi đã nào? Bán quan bán được một nửa, Lâm Thái Bình ngẩn người, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn lại, vài giây đồng hồ ngạc nhiên về sau, hắn đột nhiên lộ ra cái loại nụ rất nụ cười cổ quái. Người đang nhìn cái gì? Theo tầm mắt của hắn, Zaka Hiếu Kỳ duỗi dài cái cổ, nhìn về phía cách đó không xa đường đi. Đang ở đó con đường chỗ góc cua, một vị tràn ngập giá tính mỹ cảm quần đỏ mỹ nhân. chính khiên một đen kịt ma tinh tháo tư thế hiên ngang thẳng tắp đứng vững như thác nước màu đỏ tóc dài theo gió chập trần màu đỏ làn váy làm cho nàng như là một đoàn chập trần nhảy lên hỏa diễm chiếu sáng cái này đêm tối lờ mờ sắc cũng không tệ lắm cựu là nhìn về phía trên dã man hơi có chút dạ ca nhẹ nhàng hụt sáo thân yêu lâm chẳng lẽ ngươi lừa thích này trùng loại hình sớm chút nói nha ta cũng có thể làm được nha vậy sao vậy ngươi đầu tiên nếu có thể nâng lên một đài ma tinh pháo mới được Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, uống một hơi hết chén rượu đỏ, sau đó đi nhanh hướng phía bên kia đi đến. "Nai ui, ngươi sẽ không phải ý định đi đến gần a?" Dạ Ca ở phía sau thấy rất im lặng, đột nhiên cảm giác mình cần phải trước chuẩn bị một điểm thuốc trị thương, có lẽ đợi chút có thể phái trên công dụng rồi. "Sự thật chứng minh, Lâm Thái Bình không phải đi đến gần đấy, căn bản chính là đi đấy. Không đều tới gần." Hắn tiu rất nhiệt tình phất phắt tay, vẻ mặt tươi cười hô to gọi nhỏ, "Này, bên kia cái kia xinh đẹp" có hứng thú hay không ngồi xe ngựa của ta đi hóng mát, bằng xe. Bị cắt đứt nói chuyện, vị kia nữ lang tóc hồng ngạc nhiên quay đầu, thế nhưng mà vượt quá dạ ca đoán trước, nàng chỉ là hơi chút mà người, ngay sau đó hãy mở mắt to ra mà xem, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lão, lão bản, ta thích xưng hô này, lại sửa một chữ thì càng hoàn mỹ. Lâm Thái Bình lộ ra tám khỏa tuyết trắng tỏa sáng hàm răng, cứ như vậy nói rõ chiếm tiện nghi tựa như mở ra hai tay, ý định trực tiếp đến một cái đằng trước sâu sắc ôm Có như vậy trong nháy mắt, cờ tình tựa hồ có chút do dự, bất quá vài giây đồng hồ trần chờ về sau, nàng cũng không có lựa chọn né tránh, mà là đồng dạng trần chờ lấy có chút giang hai tay cánh tay, trên mặt tái nhật có chút nổi lên vài phần đường đỏ. Tươi đẹp trong mặt hoàng dưới ánh trăng, đia mật, ngọt ngào ôm sắp trình diễn, đường đi hai bên người đi đường cũng không khỏi được ngừng chân, nhau nhau toát ra hiểu ý mỉm cười, giống như là nhìn xem một đôi xa cách từ lâu gặp lại tuổi trẻ người yêu, tại lúc này lãng mạn đấy. Được rồi, sát thực rất lãng mạn, bất quá lãng mạn nhân vật nữ chính, giống như đột nhiên thay người rồi hả? Ta biết ngay. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Thái Bình chỉ có thể im lặng cúi đầu, nhìn xem giống như quỷ mị xuất hiện, vượt lên trước đầu nhập chính mình ôm ấp dạ ca, xin nhờ, phá hư người ta nhân duyên ra hỏa, đi ra ngoài là sẽ bị ngựa đá chết đấy. Không sao cả, ta chưa bao giờ cưới ngựa. Dạ ca nhắm mắt lại trả lời, không chỉ có không có ly khai ôm ấp ý tứ. ngược lại là hướng bên trong lại lách vào lách vào, thậm chí còn thoải mái thân âm vài tiếng, tựa hồ cảm thấy tại đây lại ôn hòa vừa mềm nhuyễn. Trong chốc lát, cỡ Stin dáng tươi cười đột nhiên tiu độc lại, chung quanh ngừng chân quan sát người đi đường hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên cảm thấy vừa mới còn ánh nắng tươi sáng thì khí trời giống như muốn lập tức chuyển thành bão tố rồi. Ta chỉ là đi ngang qua a đi ngang qua, Lâm Thái Bình cái gì cũng không muốn nói rồi, dứt khoát đem hai cánh tay cắm vào trong túi áo. Mặt mũi tràn đầy người vô tội lui về phía sau vài bước, chằm chằm vào ven đường trụ xem a xem, giống như cái kia thượng diện có cái gì kỳ quái miếng quảng cáo. Đoán xem xem, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Dựa theo có chút cố định máu cho nội dung cốt truyện, kế tiếp nhất định là một hồi kịch liệt ghen đại chiến. Chúng ta thân là nhân vật nam chính, nhất định sẽ nhìn như thống khổ kỳ thực rất đắc ý đấy. Nhìn xem hai cái xinh đẹp tranh giành tình nhân, còn muốn giả mù sa mưa cảm thán hơn mấy câu, nữ nhiều người thật sự là phiền toái các loại Được rồi, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, Christine lập tức khôi phục bình thường, hơn nữa buông ma tinh tháo mỉm cười hướng dạ ca vươn tay. Christine, nhân loại, 20 tuổi, am hiểu dùng ma tinh pháo đem người hoàn thành tặn bã, trước mắt lý tưởng là kiếm tiền mua sữa bộ tả. Rất hân hạnh được biết người. Dạ ca đồng dạng cười mỉm vươn tay, học Christine phương thức tự giới thiệu, dạ ca, ám tinh linh, 118 tuổi, am hiểu đánh lén cùng khống chế ma thú. trước mắt lý tưởng là lại để cho lâm cho ta sinh hải, sinh rất nhiều rất nhiều hải. Như vậy lẫn nhau giới thiệu, các nàng đã thân mật vén lên tay, hơn nữa tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, tiêu biến thành không có gì giấu nhau khuê mật, thật giống như nhận thức rất nhiều năm tựa như. a thân yêu dạ ca, người muốn tìm lão bản sinh hải. Nói thực ra, muốn cần đạt được lòng của hắn, thật đúng là vô cùng khó khăn. Không có việc gì, ta không quan tâm lòng của hắn, ta chỉ cần đạt được hắn là được rồi. Bất quá tên kia quá âm hiểm quá xảo trá rồi, môi đến thời khắc mấu chốt tiểu biến thành khô lâu, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không có ác ma huyết thống. Không cần hoài nghi, căn bản chính là, ta dám dùng ta yêu mến nhất ma tinh tháo thể, lao bản hắn tối thiểu có đầu ác ma cái đuôi. À, xem ra ngươi cũng nếm qua hắn thiệt tỏi, như vậy chúng ta muốn hay không liên hợp lại, chờ ta tìm hắn sinh hết hải về sau, cũng làm cho ngươi còn sống một cái. Đại gia mày đấy, Lâm Thái Bình chỉ có thể im lặng nhìn lên trời. Nhìn xem hai cái trò chuyện muốn như thế nào đánh ngất xịu chính mình sau đó sinh hài sinh đẹp mỹ nhân, hắn đột nhiên cảm thấy ngự tỷ loại sinh vật này thật đúng là cùng bình thường hoàn toàn không giống với, quả thực là bưu hắn được rối tinh rối mù. Sau một khắc, lập tức hai vị này đều cho tới cái gì tư thế dễ dàng nhất mang thai, hắn rốt cục nhịn không được ho nhẹ vài tiếng ngắt lời nói, khùng khục Kirstin, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Ta chuyên môn đi mua sữa bột trở về. Kirstin chỉ chỉ dưới lòng bàn chân mấy đại dương sữa bột. Sau đó lại như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn qua cách đó không xa người lui tới bầy. Bất quá, vừa mới đi qua nơi này thời điểm, ta giống như chứng kiến một cái nhìn rất quen mắt ra hỏa, nhìn về phía trên như là... Như là... Lâm Thái Bình theo tầm mắt của nàng nhìn lại, tại hối hạ đám người, tựa hồ có một vòng màu đen áo tràng chợt lóe lên, rồi lại rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Không có gì, có thể là ta nhìn lầm rồi a Cờ xin mê hoặc lắc đầu, lại rồi lập tức hào hứng bừng bừng mà hỏi, Lão bản! Nghe nói ngươi vừa mới bán đi tân thương phẩm, như vậy ta có thể tăng lương thủy sao? Đương nhiên, đương nhiên. Lâm Thái Bình tiện tay xuất ra một tá kim phiếu, số đều không đếm được ném đi qua, cầm đi đi, đây là một điểm tiền tiêu vặt, cầm lấy đi cho vị vị ẩn các nàng mua hoa quả a Rất tốt rất cường đại. Kristin vốn chỉ là thuận miệng nói nói, bất quá đợi nàng chứng kiến cái kia một tá kim phiếu về sau, lập tức tiểu xa vào đến mắt bước lên kim quang hỗn loạn trạng thái, 3.000 ngàn, 5.000 ngàn, ngàn, ngàn. Lão bản, ngươi đến cùng đã làm nên cho gì, chẳng lẽ ngươi đánh cướp phò tức bọn hắn? Không, so ăn cướp dễ kiếm nhiều hơn. Lâm Thái Bình cười đến ánh mặt trời sáng lạ, đáp dạ ca cùng Christine bà vai, thời gian dần qua dọc theo đường đi đi đến, ta chỉ là lại để cho dạ ca xuất động, cho những cái kia phu tiểu tỷ tốt nhất dược tề khóa. À, nói đến đây cái, ta đột nhiên nghĩ đến, Christine ngươi cũng có thể cho các nàng đi học, cam đoan có thể kiếm lớn một số. Ta... tin rất mê hoặc trịa trịa chính mình, cái này, ta đối, với, dược tề hoàn toàn không biết ta, không có vấn đề. Lâm Thái Bình quay đầu lại nhìn nhìn yến hội sảnh, tâm tình rất tốt sờ lên cảm, người có thể cho các nàng phía trên một chút cái khác, nói thí dụ như, nữ phòng lang thuật. Nói như vậy lấy, hắn lại hai mắt tỏa sáng, lại quay đầu nhìn bên phải dạ ca, còn có, ám tinh linh là am hiểu nhất hấp dẫn nam tính chủng tộc một trong, có lẽ những cái kia phu tiểu tỷ sẽ rất cam tâm tình nguyện dùng tiền. Cho người giáo các nàng như thế nào càng có sức hấp dẫn Là không có sai Giống như là bị gây ra linh cảm Lâm Thái Bình rất chân thành nắm chặt lấy ngón tay Một hơi tiểu báo ra hơn 10 hạng trường trình học Hình tượng xếp đặt thiết kế Hình thể huấn luyện Nam tính tâm lý học Yoga Vũ đạo Nhu thể A, hiện tại vấn đề là Chúng ta thu bao nhiêu học phí so sánh hợp lý đâu này Không có người trả lời Cần tin cùng dạ ca đã triệt để cho luôn Các nàng hai cái mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Lâm Thái Bình Lại nhịn không được đối mắt nhìn nhau liếc, trong nội tâm chỉ, cái, còn lại một cái ý niệm trong đầu, được rồi, xem ra có chút giá hỏa muốn hỏng bét rồi. Cơ hồ tại đồng thời, đang tại hiến hội sảnh ở bên trong nhìn xem túi tiền rơi lệ pho tước, cùng với bên cạnh đám kia thể muốn nhịn ăn nhịn mặc các quý tộc, đột nhiên liền không nhịn được ngay ngắn hướng đánh cho cái dùng mình. Hát gì? Tự hồ, khả năng, giống như, có lẽ, sẽ có cái gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Chương 49, Cơ xin phiền não. Đối với một vị du khách mà nói, nếu như hắn tại đây năm ba tháng phần đi vào dô đảo, như vậy hắn sẽ rất kinh ngạc phát hiện, toàn bộ dô đảo các quý tộc, đều tại nhiều lần lầm bầm một người danh tự, Lâm Thái Bình. Đương nhiên, loại này nhắc tới là có khác nhau đó, so với những cái kia đột nhiên trở nên cần kiệm tiết kiệm nam tính quý tộc, bọn hắn đối với Lâm Thái Bình nhắc tới, bình thường đều nương theo lấy một câu nghiến răng nghiến lợi hoán nghiệm, chư thần ở trên, lại để cho cái kia đoạt chúng ta một số tiền lớn hôn đẵn. bị tia chấp trực tiếp bổ tới trong địa ngục đi thôi. Tới trái lại, toàn bộ dồn ở trên đảo Phu Tiểu Tỷ, thì là thường xuyên dùng cái loại nầy tràn ngập nhu tình mật ý biểu lộ, nũng nịu thở nhẹ lấy, lâm. Đó là một cái người tốt, chúng ta chưa từng có bái kiến ôn nhu như vậy săn sóc nam sĩ, nếu như có thể mà nói, ta rất nguyện ý cùng hắn cùng một cái mỹ hảo ban đêm. Được rồi, hoán nghiệm cũng tốt sùng bái cũng tốt, lâm thái bình kỳ thật cũng không sao cả, chính thức quan trọng là, dạ ca mang theo ám tinh linh nhóm. đám bọn họ. mở cái kia chút ít huấn luyện hóa, đang tại dùng mỗi ngày đoạt mấy ngàn kim tệ tốc độ, tại quý tộc cùng đại thương nhân trong vòng thịnh hành ra, không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ rôm đảo quý tộc các nữ quyến, tất cả đều báo danh tham gia ám tinh linh huấn luyện hóa, thậm chí liền phụ cận mấy cái hòn đảo phu tiểu tỷ nhóm, đám bọn họ cũng nghe hỏi vội vàng chạy tới tham gia trương trình học, các nàng không chút để ý vung vẩy lấy kim phiếu, không chỉ có toàn bộ hành trình tham gia dược tề huấn luyện hóa, còn một hơi dự định mặt khắc chương trình học. nhất là dạ ca tự mình chủ giảng như thế nào Mỹ hoặc Nam tính 12 chủng, chồng, phương pháp, càng là trở thành những cái kia quý tộc các nữ quyến yêu nhất, đến cuối cùng kết nối với khóa đại đường đều không ngồi được, rất nhiều phu tiểu tỷ dứt khoắt đều mang theo băng ghế đến, cam tâm tình nguyện ngồi ở trên hành lang nghe giảng. Loại này cùng nhật trang diện, một lần lại để cho Lâm Thái Bình hoài nghi, chính mình có phải hay không đi vào cái nào bán hàng đa cấp ổ trọn trên thực tế cũng không sai biệt lắm, ngay lúc dạ ca dễ dàng bày trợ giúp một vị bá tước phu nhân cải biến hình tượng, thành công thắng quay trở lại trượng phu tâm về sau, nàng lập tức trở thành những cái kia quý tộc nữ quyến hôn nhân đạo sư, mỗi ngày đều có nhóm lớn phu tiểu tỷ vây quanh nàng, không ngừng đưa ra các loại nghi nan vấn đề. Đến cuối cùng, thậm chí dạ ca xuyên đeo cái gì quần áo đến đi học, cái này kiểu dáng quần áo sẽ trở thành lưu hành thời thượng, bị một đoàn phu tiểu tỷ tranh mua nhất không. Có xét thấy này, Lâm Thái Bình lập tức rất sáng suốt xuất động, cùng những cái kia cao cấp tiệm bán quần áo lao bản trao đổi ký kết một số lớn tài trợ hiệp nghị. Trừ lần đó ra, tình nữ tính phòng lang thuật cũng rất được hoan nền, nhất là ngay lúc nàng nâng lên một đài ma tinh tháo, đem đối diện sắm vai sắc lang mười mấy cái một bài anh thành tận bã về sau, một đoàn phu tiểu tỷ lập tức trở thành nàng trung thành fan hâm mộ. Còn có người khai ra mấy ngàn kim tệ giá cao, muốn thuê nàng đảm nhiệm cận vệ. Vì vậy ngắn ngủ nửa tháng sau, Lâm Thái Bình đột nhiên rất cảm khái ý thức được, nếu như hắn nếu không đem một đại điệp kim phiếu thuận lớn ra, quả thực tiểu là thiên lý năng dùng. cho nên tại ngày nọ buổi chiều, hắn rất hùng hồn tham viếng chim cổ đỏ phố, dùng cái loại này gặp cái gì mua cái gì khí thế, đem hơn mời ra cửa hàng tất cả đều hễ quét là sạch. Không hề nghi ngờ, Ma Tinh nhất định là trọng chi trọng, hắn bỏ ra gần 2 phần 3 kim phiếu, mua gần ngàn khỏa Ma Tinh chứa đựng mà bắt đầu, tuy nhiên trước mắt đến xem tạm thời không dùng đến, bất qua có loại rất nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, có lẽ tại không lâu tương lai, những này Ma Tinh khả năng cũng còn hội, sẽ không đủ dùng. Mà ngoại trừ ma tinh bên ngoài, vũ khí trang bị cũng là mua sắm trọng điểm. Ở đằng kia ra đã từng mua sắm qua ma tinh pháo tiệm vũ khí ở bên trong. Hắn đặt hàng suốt 30 bộ đồ huyết sư hắc hải. Loại này trầm trọng áo giáp không chỉ có chắc chắn làm cho người khác tức luận ruột, nhưng lại đường số ít biển sâu huyết thạch, có thể làm cho mặc người chống cự bộ phận ma pháp công kích. Đối với ma pháp ngu ngốc như đầu nhân mà nói, quả thực là lại phù hợp bất quá rồi. Trên thực tế, ngay lúc tôi chứng kiến những này áo giáp trong mắt. Rõ ràng kích động đến nỗi ngay cả đùi cửu nướng đều ném ra, hoa à, ta thích thứ này, hắc ám thần ở trên, ta nguyện ý dùng hai trăm chỉ, cái. Không, trăm con gà nướng để đổi. Hảo hảo mặc vào đi, các ngươi phải nhanh một chút thích hướng trọng lượng của nó. Lâm Thái Bình rất hài lòng sờ mò xuống ba, nhìn xem một đoàn nhưu đầu nhân xuyên thẳng, mặc vào, huyết sư hắc khải về sau, trực tiếp tiểu hóa thân thành không thể phá vỡ hình người thành lũy, không chút nào khoa trương mà nói. Chúng về sau thậm chí không cần huy động đồ đằng của đá, chỉ cần trực tiếp chạy như điên công kích lại cao cao nhảy lên nện xuống đi, có thể trực tiếp đập chết sở hữu tất cả địch nhân rồi. Một đám chỉ biết dùng man lực ngu xuẩn yêu. Dạ ca mang theo hơn 10 chỉ, cái, ám tinh linh, ở bên cạnh thấy hâm mộ đấu kỵ hận, bất quá các nàng rất nhanh sẽ không ăn dấm chua rồi, bởi vì vì bọn nàng cũng nhận được lâm thái bình lễ vật. 10 trôi bổ sung bò cạp ma chi hôn kịch độc giao găm, 10 bộ đồ gây tật phong thuật hoàn mỹ giáp ra. Luôn một đống lớn tùy thời có thể dùng đến lệnh người sơ cấp ma pháp quyền chủ. Trên thực tế, ngay lúc cám tinh linh nhóm, đám bọn họ trang bị trên những vật này về sau, các nàng thậm chí không cần Lâm Thái Bình trợ giúp, hơn nữa một điểm đánh lén vật khí, có thể quần đầu giải quyết lúc trước huyết nhãn rồi. Bất quá, cái này còn không phải chấm dứt, bởi vì Lâm Thái Bình càng làm tay vươn vào trong không gian giới chỉ, thiếu chút nữa đã quên rồi, Dạ ca, ta còn cố ý vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật, quả thực tiểu là vì ngươi lượng thân chế tạo đấy. Còn có, dạ ca kinh ngạc mở to hai mắt, hơn 10 chỉ, cái, ám tinh linh càng là hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ lâm tên kia quả nhiên đối, với, tộc trưởng đặc biệt bất công, bất quá với lượng thân chế tạo lễ vật là chỉ cái gì, chẳng lẽ là rất quý báo châu đáo đồ trang sức, hay hoặc giả là rất rực rỡ màu hồng phấn hoa hồng. Sự thật chứng minh, các nàng tất cả đều đã đoan sai, theo lâm thái bình mặt mũi tràn đầy thần bí rút ra tay, một thanh trừng dài 2 mét vừa thô vừa to lang nha bổng. Cứ như vậy không hề dấu hiệu bạo lộ tại không khí. Hoàn toàn do vẫn thạch chế tạo đen kịt lang nha động, chí ít có 150 cân nặng, bất quá thượng diện bổ sung khinh vũ thuật, cho dù là nhân loại bình thường cũng có thể dễ dàng vung dậy, mà ở cái kia long lánh lấy hắc sắc quang mang thân gậy lên, rậm dạp chẳng chịt gai ngược như là rừng gai tựa như, sắc bén đến đâu sợ chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, cũng sẽ biết lại để cho ngón tay cắt vỡ đổ máu. Trận mắt há hốc mồm à, một đám ám tinh linh trận mắt há hốc mồm nhìn xem lang nha động. Dạ ca không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, trọn vẹn sợ run cả buổi mới lắp bắp nói, anh, ngươi quản cái này, gọi là lễ vật, hay vẫn là lượng thân đính tạo hay sao? Đương nhiên, lâm thái bình nhẹ nhàng gõ gõ lang nha động trên gai ngược, ngươi gần đây không phải rất ưa thích gõ cú đánh khó chịu sao? Ta vừa vặn đi ngang qua một nhà tiệm vũ khí, thấy có người tại gởi bán cái này trôi lang nha động, sau đó đột nhiên đã cảm thấy so về cái gì thô côn gô đến. Thứ này mới được là đánh hôn mê vương đạo a. Rất tốt, rất cường đại, ra Ca thật sự triệt để bó tay rồi, nàng thậm chí cũng không biết chính mình là cần phải mắt trợn trắng đâu rồi, cần phải nói cảm ơn đây này. Không cần cảm ơn. Lâm Thái Bình trực tiếp đem Lang Nha Bổng kín Đáo đưa cho nàng, nhưng lại không quên hào hứng giật rào giới thiệu nói, thuận tiện nói một câu, căn này Lang Nha Bổng thượng diện, bổ sung hơn 10 chủng, trồng, mặt trái ma pháp, kể cả choáng vắng thuật, mục đuôi ngủ thuật, mất thông thuật, hỗn loạn thuật, hủ độc thuật, sợ hãi thuật. Quá âm hiểm rồi. Quá hèn hạ. Quá vô sỉ rồi. Dạ ca cùng ám tinh linh nhóm, đám bọn họ, nghe được lông tơ đứng vững, lập tức cảm thấy trước mắt căn này hát sáng long lánh lang nha động. Quả thực tiểu là ở nhà lữ hành giết người diệt khẩu ra ngoài ăn cướp thiết yếu lương khí, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, nếu như cái nào không may ra hỏa bị thứ này nện, đoán chừng hạ nửa bối cũng có thể nằm ở trên giường lĩnh hưu bổng rồi. Được rồi, dạ ca không phải không thừa nhận, nàng hiện tại thật sự đã yêu căn này lang nha động. Nàng thậm chí đều cảm thấy, muốn làm mình không xuất ra đi gõ chết mấy trăm hôn đán, quả thực là có lỗi với đó vị chế tạo sư dụng tâm lương khổ rồi. Là không có sai, đúng vậy. Lâm Thái Bình giờ hai tay tỏ vẻ đồng ý, bất quá lại lòng còn sợ hãi bổ sung nói, nhưng là, nếu như ngươi dám đem thứ này dùng tại trên người của ta, ta thịu lập tức tịch thu nó, hơn nữa sau này đánh chết cũng sẽ không tặng quà cho ngươi rồi. Câu này nhắc nhở tới thật đúng là kịp thời, dạ ca vốn đều cũng định phát động tiềm hành rồi. Nghe nói như thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mặt mũi tràn đầy phiền muộn ôm thật chặt lang nha bồng, miễn cương kiềm chế ở cái loại này nóng lòng thử một lần xúc động, tên hẹp hỏi, bị tan lệnh thoáng một phát cũng sẽ không mang thai, sợ cái gì? Hoàn toàn không thấy nàng oán nghiệm, Lâm Thái Bình lại quay đầu đi, nhìn xem một mực trong góc sợ run Christine, như vậy, kế tiếp đến phiên Christine ngươi đấy. a Christine, ngươi có đang nghe sao? À, Christine không yên lòng ngẩng đầu, mấy ngày qua không biết vì cái gì, nàng luôn hội. Sẽ, không hiểu thấu thất thần, Chuyện gì? Có chuyện gì không? Người đang suy nghĩ gì? Lâm Thái Bình rất kỳ quái nhìn xem nàng, Được rồi, kỳ thật cũng không có gì, Ta chỉ là ý định tặng quà cho ngươi, Cho rằng ngươi trong khoảng thời gian này vất vả đấy. Đợi một chút, Ngay tại hắn muốn xuất ra lễ vật thời điểm, Cẩn lại đột nhiên ngắt lời nói, Lão bản, có chuyện ta cùng với ngươi nói, Chỉ, cái, cùng một mình ngươi nói, Chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh sao? Hiện tại, Lâm Thái Bình rất kinh ngạc, bất quá chứng kiến Christine cái loại này rất nghiêm túc dạng, hắn rốt cục vẫn phải chần chờ lấy gật gật đầu, được rồi, như vậy chúng ta đến trong hoa viên đi đàm, thuận tiện tản tản bộ như thế nào đây? Không có ý kiến gì, Christine đẩy cửa đi ra ngoài, Lâm Thái Bình theo sát phía sau, dạ ca cùng tụt bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ Christine rốt cuộc muốn cùng Lâm nói cái gì, chẳng lẽ là ý định lấy hết dũng khí biểu bạch sao? dứt bỏ các nàng bắt quái hiếu kỳ không đề cập tới. cái lúc này lâm thái bình chạy tới trong hoa viên nhìn xem đưa lưng về phía cất hắn đột nhiên có loại rất dự cảm bất hảo nhưng vẫn là miễn cưỡng không chế được cảm xúc đi đến đi tốt rồi tại đây tiểu hai người chúng ta người cất ngươi muốn nói cái gì không có trả lời cất như trước đưa lưng về phía hắn chạm vạng tối dưới ánh mặt trời thân ảnh tựa hồ tại run nhẹ nhẹ lấy thật lâu trầm mặc về sau nàng đột nhiên hít một hơi thật dài khí phảng phất quyết định tựa như xoay đầu lại đó lâm thái bình kinh ngạc ánh mắt vị này từ trước đến nay đều tư thế hiên ngang tóc đỏ mỹ nhân, triển lộ ra cái loại này theo chưa thấy qua nhu nhược cảm, rắc, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lão bản, ta muốn ta khả năng muốn, từ trước rồi. Trưng 50, ta cũng là. Từ trước từ trước, từ trước tại nghe được câu này trong ngay mắt Lâm Thái Bình quả thực hoài nghi mình tính giác xảy ra vấn đề. Đừng nói giỡn, ngươi nói ngươi muốn từ trước. Thì ra là không ở chỗ này của ta đã làm đúng vậy Christine có chút mất tự nhiên quay đầu, nhìn xem đứng ở hoa viên cửa sau cái kia chiếc màu đen xe ngựa, thực xin lỗi, ta biết rõ cái này vi phạm với hiệp ước, hợp đồng, nhưng là vô luận như thế nào, thỉnh cho phép ta ly khai. Nói đùa gì vậy? Lâm Thái Bình nhịn không được muốn cười, thế nhưng mà chờ hắn chứng kiến Christine cắn chặt môi anh đào biểu lộ, rồi lại không phải không thừa nhận điểm này cũng không tốt cười, nhưng là hắn thật sự không rõ, vì cái gì Christine đột nhiên nói muốn từ trước, chẳng lẽ là bởi vì công tác quá cực khổ. hay hoặc giả là tiền lương không đủ nhiều, những này cũng có thể thương lượng nha. Không, ngài đối với ta rất tốt, đối với, vì vì ẩn các nàng cũng rất tốt. Cơ tận lực dùng tới kính ngữ, cái này lại để cho song phương quan hệ lộ ra rất lạnh nhạt, nhưng là, ta có ta chuyện của mình muốn làm, cho nên không thể không ly khai. Người là rất nghiêm túc. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng liếm liếm ở môi, một loại rất kỳ quái cảm giác mất mát, bất chi bất giác sông lên đầu, lại để cho hắn cảm thấy trong miệng đều trở nên đắng chát. thật giống như đã mất đi rất chân quý bảo vật không có trả lời cựu tinh chỉ là cúi đầu nhìn xem mũi chân của mình nguyên vốn là có chút ít nặng nề hào khí tại lúc này trở nên càng thêm ngưng trọng áp lực mà ngay cả trong nội viện vốn tại chít chít nhẹ mình tức điệu cũng chẳng biết lúc nào lâm vào yên tĩnh thời gian phảng phất tại lúc này đọc lại rồi lại phảng phất đã qua thật lâu tại đây làm cho người hít thở không thông hào khí lâm thái bình rốt cục liếm liếm đắng chát bờ môi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói được rồi Có lẽ ta cần phải mượn dạ Ca Lang Nha bổng đánh ngất xỉu ngươi, bắt buộc ngươi lưu lại công tác, bất quá đã ngươi đã quyết định, như vậy. Như vậy. Cảm ơn. Christopher kéo bên tóc Mai sợi tóc, nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng trả lời, nương theo những lời này, vốn thật vất vả hòa hoãn một chút hào khí, đột nhiên lại trở nên nặng nề bị đè nén. Lâm Thái Bình hít một hơi thật dài khí, đột nhiên vẻ mặt tươi cười lộ ra tám khỏa bạch nha, hơn nữa khoa trương mở ra hai tay, "Được rồi, được rồi, cũng không phải sanh ly từ biệt." Chúng ta về sau Tổng hội gặp lại đấy, bất quả nói đi thì nói lại, với tư cách sắp chia tay trước lễ vật, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái sâu sắc ung, hoặc là nhiệt tình chúc phúc chi hôn. a, không có bất kỳ dấu hiệu, dung nhẹ nhẹ màu đỏ môi anh nào, đột nhiên ngăn chặn miệng của hắn, mới đầu có chút lạnh như băng cánh ngôi, tại lúc ban đầu lạnh nhạt về sau, rất nhanh tựu trở nên nhiệt tình như lửa, làm cho người chiếc lười thơm tho nhẹ nhàng chạy lấy, rất nhanh xâm nhập đến miệng của hắn khang, mang theo một tia của nhiệt. hoàn toàn không có đoán trước, vốn chỉ là vì hòa hoãn không khí mà hay nói giỡn, lại đột nhiên đạt được hương diễm đáp lại, Lâm Thái Bình tại lúc này triệt để hỗn loạn, trong óc trống giống, thậm chí cảm thấy được thân thể đều đã mất đi không chế. Nhưng là rất nhanh đấy, tại Cơ Justin nhiệt tình đáp lại, hắn rất nhanh tiểu trầm mê tại loại này nu tình, hơn nữa thử chủ động lẻ lưỡi, đuổi theo trục đối phương lửa nóng môi anh đào, mà cặp kia vốn là không biết nên để ở nơi đâu tay, cũng rốt cục khoác ở Cơ Justin mềm mại vòng eo, chăm chú dùng sức áp bách Phạng phất muốn đem vẻ đẹp của nàng rượu hoàn toàn áp tiến bộ ngực của mình. Thật lâu thật lâu về sau, cái này để mật, ngọt ngào và dài dòng buồn chán ôm hôn, rốt cục tuyên cao chấm rước. xin mặt mũi tràn đầy đỏ ửng đẩy ra Lâm Thái Bình, hướng lui về phía sau mở vài bước, nàng rủ xuống như thiên nga thon dài cái cổ trắng ngọc, ước át bóng ánh môi anh đảo có chút mở ra, cao ngất ép hoặc ngực kịch liệt phập phồng lấy, lại nói cái gì đều không có nói. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy cổ quẽ sờ sờ bờ môi. Đột nhiên cảm thấy xấu hổ cực kỳ, thậm chí không biết con mắt nên xem ở đâu mới tốt, nhưng lại để cho hắn càng thêm cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì Christine lại đột nhiên trở nên như vậy chủ động nhiệt tình, tức khiến cho hai bên xác thực tồn tại mập mờ hòa hảo cảm, rắc, nhưng tựa hồ còn chưa tới đạt một bước này à. Không có gì, chỉ là sắp chia tay lễ vật. Christine rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra cái loại nấy sáng lạn tươi đẹp dáng tươi cười. Vừa rồi buồn dầu cùng ngượng ngùng, tại lúc này tất cả đều biến mất vô tung. Nàng lại lần nữa biến trở về đến ngày xưa chính là cái kia cơn tư thế hiên ngang, tươi đẹp ánh mặt trời, tràn đầy giã tính mỹ cảm, như vậy, lao bản ngươi muốn hảo hảo bảo trọng rồi, thuận tiện nhớ rõ cùng dạ ca nhiều sinh mấy cái hải, về phần ta nha. Gặp lại. Cứ như vậy, gọn gàng mà linh hoạt cáo biệt, nàng xài bước xoay người rời đi, chạm vạng tối màu vàng kim óng ánh ánh mặt trời, rơi tại nàng màu đỏ tóc dài lên, lại để cho thân ảnh của nàng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Phản phất tùy thời đều biến mất tại không khí. Nhưng ở cuối cùng, sắp tới đem đi ra hoa viên một khắc này, vị này khỏe mắt có chút ướt rát tóc đỏ mỹ nhân, lại đột nhiên quay đầu, rất chân thành lớn tiếng nói, lao bản, cái kia là nụ hôn đầu của ta. Nhìn qua cái kia trương sáng lạn mỉm cười mặt, Lâm Thái Bình đã trầm mặc một lát, đồng dạng lớn tiếng hồi đáp, giống như trên, ta cũng vậy. Đúng vậy, giống như là đã nhận được rất hài lòng đáp án, cờ tình sáng lạn tươi đẹp mỉm cười. Giống như là dưới ánh mặt trời nở rộ màu vàng hoa hướng dương, nhưng nàng rốt cục rất dùng sức phất phất tay, đạp vào cái kia chiếc sớm đã chờ đợi màu đen xe ngựa. Bánh xe nhấp nhô thanh âm cái này trước không hề dấu hiệu màu đen xe ngựa, cứ như vậy chậm rãi chạy nhanh cách, dọc theo cái kia tịch mịch tiên tĩnh đường nhỏ, dần dần đi xa dần dần đi xa, rốt cục biến mất tại trạm vạng tối sương mù. Được rồi, ta chán ghét loại này máu chó nội dung cốt truyện. Lâm Thái Bình điểm khởi một điếu xì gà, tại chậm rãi bay lên sương mù. mặt không biểu tình thì thảo tự nói. Sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua bên cạnh cái kia khỏa cảnh xôn xuê đại thụ này, xem đủ chưa? Xem đã đủ rồi, tiểu đi ra. Rõ ràng bị ngươi phát hiện, nương theo lấy cây vang xào xạc, Dạ Ca theo tán cây trên nhẹ nhàng nhảy xuống, nét mặt của nàng đồng dạng nhìn về phía trên có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cười mỉm dơ lên khoe miệng. Thật đáng thương, thân yêu, muốn ta lần lượt khăn tay cho ngươi, hoặc là mượn bả vai cho ngươi khóc trong chốc lát sao? Hoàn toàn không cần. Ngươi chỉ cần giao vé vào cửa tiền là được rồi." Lâm Thái Bình nổ ra mấy cái vòng khói, điềm nhiên như không có việc gì vô vô tay, đương nhiên, nếu như ngươi không có ý định trả tiền lời mà nói, đã giúp ta làm sự kiện như thế nào đây? "Chuyện gì? Muốn ta giúp ngươi ghi thư tình sao?" Dạ Ca liếm liếm chiếc lưỡi thơm tho, nhưng vẫn là gom góp quay đầu lại, nhưng là sau một lát, đợi nàng nghe qua Lâm Thái Bình lời mà nói, lại đột nhiên tiểu lộ ra rất cổ quái biểu lộ, "Hách, ngươi xác định nếu như vậy làm?" "Đương nhiên Ta rất xác định. Lâm Thái Bình vỗ vỗ vai thơm của nàng, có vấn đề sao? Nếu như ngươi làm không được, ta có thể mời người khác hỗ trợ đấy. Đồ đần, phép khích tướng đối với ta là không có hiệu quả đấy. Dạ ca nhìn không được trở mình mắt trợn trắng, hay, vẫn, là rất có tự tin liếm liếm môi anh đào. Bất quá, xem tại ngươi cái kia kiện lễ vật phân thượng, ta tiểu miễn cưỡng giúp ngươi một lần, chỉ có lúc này đây nha. Nói như vậy lấy, nàng rôi ra ngón tay nhỏ nghéo. Một cái. Lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ, rồi lại như có điều suy nghĩ bổ sung nói, nói đi thì nói lại, bình thường nam nhân tại thương tâm như vậy thời điểm, không phải cần phải tìm một chỗ đi uống rượu, sau đó uống đến say khướt, đem những nữ nhân khác cho rằng người yêu, trực tiếp mang về hướng trên giường đẩy. Đẩy cái đầu của ngươi a. Lâm Thái Bình trực tiếp xoay người rời đi, sau lưng hắn, Dạ Ca như trước chưa từ bỏ ý định theo sát lấy, rất doán nghiệm lại nhảy lấy. Nai ui chúng ta có thể thương lượng đấy, dù sao ngươi cũng muốn tiện nghi người khác. không bằng tiện nghi ta rồi hả? Đợi một chút, chớ đi nhanh như vậy, ta là rất nghiêm túc à, ta cam đoan ngươi đẩy ngã của ta thời điểm, ta nhất định không phản kháng, dù là ngươi gọi lấy tên Constantine cũng không thành vấn đề. Đáng giận a, đã ngươi có thể cùng nàng hôn nồng nhiệt, vì cái gì không thể cùng ta sinh hải? Lẽ nào lại như vậy, đây là muốn bức ta sử dụng lang nha đồng sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, sau đó ngươi nhất định phải chết. cái gì kia triệu hoán điểm kích tấn vào cất chứa phiếu vé phiếu vé tùng lỏng quả đảo ở vào dôm đảo đông nam 300 hải lý cái này tòa ngoại hình cực giống một miếng tùng lỏng quả loại nhỏ hòn đảo là tới hướng đội tàu cần phải trải qua đồ điểm tiếp tế mỗi ngày đều có vài chục chiếc thương thuyền bỏ neo ở chỗ này đem cũng không lớn bến cảng nhét được tràn đầy đấy. giữa trưa ôn hòa dưới ánh mặt trời tại cánh buồm như mây tùng lỏng quả đảo cảng một chiếc vẽ lấy màu đỏ cự long đồ án hình đội thuyền Đang tại làm lấy cách cảng trước cuối cùng chuẩn bị, hơn 10 vị thủy thủ tại bong thuyền vất và cần cú bận rộn lấy, hơn nữa thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng cái loại này kinh diễm ánh mắt, nhìn xem vị kia chính rửa vào mạng thuyền ngắm nhìn phương xa tóc đỏ mỹ nhân. Hai ngày tiếng đồng hồ linh 72 phút đồng hồ. Cờ vô nhẹ nhẹ lấy mạng thuyền, nhìn xem một cái có chút quen thuộc bóng lưng, chậm rãi sáp nhập vào trên chút đám người, có như vậy trong ngáy mắt, nàng thật sự cho là mình gặp được người kia, nhưng đây hết thể nhất định cũng chỉ là ảo giác Từ ngày đó trạng vạng tối cáo biệt về sau, nàng cũng bởi vì có chút không cách nào lý do cự tuyệt, leo lên cái này trước đã từng vô cùng quen thuộc đội thuyền. Hơn nữa suốt đêm rời đi rồi rô đảo, một mực hướng phía đông nam phương hướng chạy, cho tới hôm nay lần nữa nhìn thấy lục địa, không có vui vẻ đưa tiễn hội, sẽ cũng không có cáo biệt nghi thức, thậm chí không có cơ hội gặp lại người kia. Có lẽ tại rô đảo cái kia đoàn sinh hoạt, đối với mình mà nói chỉ là một đoạn chi nhớ, một đoạn chỉ có thể ở tương lai chậm rãi đi hoài niệm mỹ hảo chi nhớ. Nếu như, còn có tương lai mà nói. Mang tới sao? Vậy muốn xem ngươi có phải hay không chịu hợp tác rồi. Một cái đột ngột tiêm tiếng cười, đột nhiên ở sau lưng nàng cách đó không xa văng lên, giống như là độc xà tại phụt lên lấy lưỡi rắn, lại để cho ta không tự chủ được sờn hết cả gai ốc. Nương theo cái này tiêm tiếng cười, một cái hất lên màu đen áo choàng khô gầy lao giả, âm u xuất hiện tại bông thuyền, hắn tăng thể diện gầy được như là khô lâu, hoàn toàn lõm đi vào hốc mắt, một đôi đục ngầu không ánh sáng màu đen con mắt. Gắt gao chầm chầm vào cơ Justin mềm mại thân hình, tràn đầy tham lam tà ác. Xem đủ chưa? Cơ Justin chán ghét nhíu mày, nhẹ nhàng án lấy bên cạnh ma tinh tháo, gã bụ lìn, ta lần nữa cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám như vậy chầm chầm vào ta xem, ta sẽ đem ngươi hoanh thành liều đều liều không đứng dậy vụ thịt. Vậy sao? Ngươi có thể thử xem xem. Được xưng là gã bụ lìn áo đen láo giả, không chút để ý cười lạnh, hơn nữa duỗi ra chân gà tựa như tay khô gầy trường. Chỉ chỉ cách đó không xa bong tàu nơi hẻo lánh, ta rất xác định, cho dù ta hiện tại sẽ mở y phục của ngươi, ngươi cũng chỉ có lộ ra dáng tươi cười đón y nói hộ phần, trừ phi ngươi không muốn muốn những cái kia hải mệnh rồi. Hèn hạ. Cơ mắt tràn ngập lửa giận, cao ngất ép hoặc ngực kịch liệt phập phồng lấy, phảng phất tùy thời đều có nham thạch nóng chạy bạo phát đi ra. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn dơ lên ma tinh tháo, đem cái này hèn hạ hèn mọn bị hội lão đầu nện thành bánh thịt, nhưng nàng cuối cùng không dám làm như thế bởi vì ngay tại cách đó không xa bong tàu trong góc vị vị ẩn cùng mười mấy cái muội muội đang tại truy đuổi chơi đùa bên cạnh còn có năm cái mặt không biểu tình trắng hán cảnh giác làm thành một vòng giám thị hoàn toàn không biết tỷ tỷ gặp loại nguy cơ nào vị vị ẩn các nàng khiến cho rất vui vẻ các nàng chỉ là cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì các nàng muốn đột nhiên ly khai rô đảo thậm chí không kịp cùng thân thiết lâm thúc thúc cáo biệt mà này con thuyền trên đại thúc nhóm đám bọn họ lại luôn mặt âm trầm ở quanh đi tới đi lui Hơn nữa luôn hung ác đến kêu đi hết. Thấy được chưa, ngươi cũng không muốn làm cho các nàng bị thương tổn, không phải sao? Vệ bú lìn lộ ra dơ bẩn màu đen hàm răng, tham lam tà ác ánh mắt lộ ra càng thêm tứ không kiếm sợ. Cho nên, thân yêu tiểu mỹ nhân, ngươi tốt nhất hợp tác một điểm. Nếu như ngươi chịu ngoan ngoắn mà nghe lời, gờ rằng đệ đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Chớ cùng ta để tên hôn đảng kia. Nghe thế cái lại để cho ta thống hận danh tự, Christine càng tức giận hơn. Hơn nữa không cách nào không chế kịch liệt ho khan Ta không có như vậy thúc phụ, nưu đoạt gia sản, xua đuổi chúng ta, thậm chí còn có cái này chết tiệt người linh dụa, còn có cái gì buồn nôn sự tình, là tên hỗn đảng kia làm không được hay sao? Nhìn một cái, ngươi tức giận dạng, thật sự đáng yêu cực kỳ. Gệ bú lìn meo lại đục ngầu con mắt, chân gạt tựa như bàn tay đều tại hương phấn run rẩy, thế nhưng mà, ngươi vẫn phải là ngoan ngoan trở về bên cạnh của hắn, cho dù ngươi không muốn giải trừ trên người người linh cũng phải vì vì vì ẩn các nàng cân nhắc. Trừ phi ngươi nguyện ý đã gặp các nàng cũng thừa nhận nguyện rủa cha tấn. Các ngươi những người này cạt bã. Cơ xin nắm chặt lấy mạn thuyền, cứng rắn cao su mục tại bàn tay của nàng hạ dần dần vỡ vụn Cái này đủ để chứng minh nàng tâm phẫn nội trình độ, có bản lĩnh, tiểu hướng về phía ta đến, đối phó mấy cái tiểu hải tử, không biết là đáng xấu hổ sao. Một chút cũng không, trái lại ta rất tự hào. Gẹ bú lìn mặt mũi tràn đầy đều là bệnh trạng hửng hồng, có lẽ ngươi còn không biết Năm đó gỡ rằng đệ đại nhân mời người phóng ra Nguyên rùa thời điểm, ta cũng ở bên giúp chút ít bề buộn. À, thật mỹ diệu, có thể nhìn xem một đám thiên chân vô tả, ngây thơ như cún. Hai, tại tương lai ngày nào đó gặp Nguyên rùa trà tấn, ngẫm lại đều bị người cảm thấy hư phấn. Hôn đản. Cờ đem hàm răng cắn được khanh khách rung động, rất muốn liều lĩnh huy động nằm đấm. Hướng tên hôn đản này trên mặt trùng trùng điệp điệp nện đi qua, nhưng ngay lúc nàng chứng kiến bên kia vì vị ẩn các nàng lúc. rồi lại lập tức như là bị dội cho bùn nước lạnh, chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế lấy bi phẫn. thả lỏng, kỳ thật các nàng chưa chắc sẽ chết. Gã bướu lìn cảm thấy mỹ mãn tới gần vài bước, tản ra tanh tưởi miệng rộng, cơ hồ đều muốn áp vào cờ rìu tinh trên mặt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở về, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phục tùng ngẩn thái mệnh lệnh của đại nhân, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, lao nhân gia ông ta hội sẽ đại phát thiệt tâm, giải trừ loại này nguyền rủa cũng nói không chừng. Chán ghét lui về phía sau vài bước. Cristin ôm hai tay hử lạnh một tiếng, nàng cũng không tin loại lời này, nhưng dù cho dù thế nào không tin, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ôm một tia hy vọng cuối cùng, dù là cái này hy vọng là cỡ nào nhỏ bé, có hy vọng, tổng so không có có hy vọng tốt, không phải sao? Gã bưu lại lần nữa tới gần, dính sát lấy Cristin, hơn nữa hưng phấn run rẩy, vươn che kín gân xanh tay khô gầy trưởng, như vậy, ta thân yêu tiểu mỹ nhân, có lẽ ngươi cần phải chứng minh ngươi phục tùng trình độ, nói thí dụ như, chết tiệt! Đừng đụng ta." Costerin phẫn nộ quát khẽ lấy, lại lần nữa lui về phía sau vài bước, lại rốt cục đánh lên sau lưng Mạnh thuyền, rốt cuộc không đường thối lui rồi. "Ngươi xác định ngươi nói có đúng không muốn?" Dạ Bú lìn âm trầm tiêm cười, trong mắt lóng lánh lấy tham lam tà ác quang, giống như là một trích thèm thuồng đồ ăn hung ác ma lang, thấy được không hề phản kháng lực dê con, thân yêu Costerin, ngươi tốt nhất đừng phản kháng, tốt nhất lộ ra dáng tươi cười, bằng không mà nói. "Hỗn đản!" Costerin phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. nhưng nàng thật sự không cách nào phản kháng, chỉ có thể chơ mắt nhìn, nhìn xem cái loại lầy dài khắp lông màu đen dơ bẩn bàn tay, hương phấn run rẩy vươn hướng chính mình, thậm chí đều muốn va chạm vào da thịt trắng đoán. Thật đẹp diệu, đây là cỡ nào mỹ diệu a? Gae Bú Lên cuồng cười nhẹ lấy, khoe miệng chảy ra buồn nôn nước bọt, biết không? Tại ngươi cử hành trưởng thành lễ vào cái ngày đó, ta vẫn khát vọng có một ngày có thể đem ngươi áp dưới thân thể, xé nát y phục của ngươi, cắn lượn trên người của ngươi mỗi một tấc da thịt, sau đó.